bảy thứ 77 mươi chương cấp thành công mục tây đi tới an gia phường thị thời điểm thái dương mới vừa vặn dâng lên không lâu mà đợi đến hắn rời đi thời điểm cũng đã là ngày ngã về tây theo lý thuyết hắn lần này cùng an tuấn ngạn giao dịch dòng dã dùng một ít ngày đương nhiên giao dịch đương nhiên sẽ không lâu như vậy trên thực tế bọn hắn một ngày này cơ hội chính là tại nâng ly cạn chén trung độ qua một ngày này hai người cơ hồ uống cạn sạch an tuấn ngạn trên thân tất cả hàng tồn đợi đến mục tây rời đi thời điểm liền chính hắn đều quên uống hết bao nhiêu vào rượu có nước tiên linh thần trong người hắn tự nhiên không tồn tại uống say tình huống bất quá an tuấn ngạn hôm nay thật sự say. Nguyên bản hắn là cảm thấy buồn khổ, muốn mượn rượu giải sầu, mà lần này nhận được Martin, hắn là cảm thấy hưng phấn, đã như thế, hôm nay uống rượu, đơn giản muốn so dĩ vãng mỗi một lần uống đều nhiều hơn. Mới đầu là hai người bọn họ đang quát, sau đó Dực Khoát đem Lăng Chiến cũng tăng thêm đi vào, xem như trước Tiên Thiên cường giả, Lăng Chiến tiểu lượng tuyệt đối không thể nói, bất quá đến cuối cùng, liền vị này Tiên Thiên cấp bậc cường giả, đều uống mặt đỏ tới mang hai, nói chuyện đều trở nên không gọn gàng đứng lên. Cáo biệt an tuấn ngạn chủ tớ, Mục Tây trực tiếp trở về Liễu Mục gia, thông báo Kha Nhi một tiếng, chính là một đầu quân tới trong phòng. Đem lần này giao dịch tới thiên tài địa bảo cùng với đủ loại đan dược đến kỹ lấy ra ngoài. hô hô nghĩ không ra một quả bát dai ma tinh vậy mà đổi cho ta tới nhiều như vậy tài nguyên. bất quá cũng nhiều thiệt thòi ta làm quen an tuấn ngạn nếu không thì tính toán có ma tinh nơi tay, sợ cũng không có chỗ đi đổi lấy nhiều như vậy năng lượng tới. mục tây rất là may mắn lần này nhờ có là nhận biết an tuấn ngạn nếu như không phải có an tuấn ngạn hắn thật đúng là không muốn biết từ nơi nào đi đổi lấy những tư nguyên này. rõ ràng nếu để cho hắn cầm một cái ma tinh đi đan đạo tông có trời mới biết cũng bị người ta làm thịt thành cái dạng gì. bất quá an tuấn ngạn cũng không giống nhau. bọn họ đều là người trẻ tuổi, hơn nữa cũng coi như mới quen đã thân, cơ bản nhất chân thành vẫn phải có. trước mắt những tư nguyên này, ngược lại là hoàn toàn ra hắn mong muốn. trật trật, dứt bỏ những năng lượng này, tài nguyên không nói, vẹn vẹn cái này sau cái bồi nguyên đan, đối với mục gia tới nói chính là một bút thu hoạch không nhỏ à. có những thứ này bồi nguyên đan, lão cha hỏa ngũ thuốc tất phải có thể đem thực lực tiến thêm một bước, nói không chừng có thể đột phá đến hậu thiên cảnh cựu trọng đâu. cầm qua bồi nguyên đan bình ngọc, đáy mắt của hắn đều là một mảnh ý cười. cái này một bình sáu cái bồi nguyên đan, có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn, hắn tin tưởng. chờ hắn đem cái này một bình đan dược giao cho mục hoàng phàng trong tay cha của mình nhất định sẽ cả kinh trận mắt ốc một a thứ đan dược này quá mức hiếm thấy nghĩ không ra thứ này còn có phẩm giai phân chia tương lai có cơ hội ngược lại là phải nhiều hiểu rõ trong lúc đưa tay đem bồi nguyên đan thu hồi ánh mắt của hắn cuối cùng nhìn về phía trên mặt đất một đống thiên tài địa bảo, còn có cái kia một chai tăng nguyên đan đến đây đi hậu thiên cảnh đệ bắt trọng không sai biệt lắm có thể nếm thử xung kích một chút nhiều như vậy năng lượng xung kích hậu thiên cảnh đệ bắt trọng ngược lại là hoàn toàn đầy đủ sắc mặt ngưng lại hắn trong lúc đó thả ra nước thiên linh thần trực tiếp đem đầy đất thiên tài địa bảo vây kín mít, trong nháy mắt chính là luyện hóa thành thuần chính nguyên lực nuốt vào trong bụng, sau đó, hắn lại mở ra bình sứ trắng, đổ ra năm viên tăng nguyên đan, há miệng chính là nuốt xuống. Linh thực cùng đan dược vào trong bụng, hắn khoanh chân ngồi xuống, hôn nguyên công vận chuyển, bắt đầu một vòng mới đột phá. Đột phá đến hậu thiên cảnh đệ thất trọng đã có thời gian mấy ngày, trụ cột của hắn đã sớm vững chắc vô cùng, bây giờ có số lớn nguyên lực gia nhập vào, toàn thân hắn nguyên lực cũng bắt đầu sôi trào lên, thời gian không dài, hắn phòng nhỏ cũng bắt đầu bị động đãng năng lượng tràn ngập, dị thường của bạo. Hậu thiên cảnh lục trọng sau đó Mỗi một tầng ranh giới đột phá đều dị thường khó khăn, Mục Tây mặc dù có nước Thiên Linh Thần tương trợ, nhưng muốn trong nháy mắt đột phá tự nhiên không có khả năng, lần này, hắn nhất thiết phải treo lên 120 điểm tinh thần, toàn thân tâm đầu nhập vào mới được. "Hô, thật là thuần khiết năng lượng, cái này Tăng Nguyên Đan quả nhiên phi phàm, đều nói đan dược là thần kỳ đồ vật, xem ra lời này không giả." A Tuấn Ngạn nói cái này đan dược mỗi một mai tương đương với mấy vạn năm linh thực, bất quá thứ này năng lượng chi thuần, tuyệt đối phải so linh thực mạnh hơn nhiều, tỷ lệ lợi dụng cũng lớn không thiếu. Tăng Nguyên Đan vào miệng tan đi, trực tiếp biến thành tinh khiết và năng lượng khổng lồ thẩm thấu đến kinh mạch toàn thân. cảm nhận được đột nhiên nhiều hơn nguyên lực, Mục Tây cảm thấy mừng rỡ. Nam viên Tăng Nguyên Đan, xem ra đủ để trợ hắn đột phá, nếu là này cũng không đột phá nổi, vậy cũng chỉ có thể trách hắn tư chất không đủ, sống sót vận khí không tốt. Hôn Nguyên công đệ 8 tầng, ta lần này liền muốn một buổi sáng đột phá. Cảm thấy âm thầm phát lực, hắn lập tức không nghĩ nhiều nữa, nhắm hai mắt lại, chính là bắt đầu kiên nhẫn tu luyện. Sắc trời dần dần tối lại, bên ngoài lần nữa khôi phục liêu yên tĩnh, Mục Tây cả người giống như là ngồi ở chỗ đó ngủ thiếp đi một dạng. Bất quá, nếu là có võ giả cường đại tại hắn bên người mà nói liền có thể cảm thấy. xung quanh người hắn vẫn luôn là năng lượng dung chuyển hơn nữa hơi có chút không ổn định cảm giác hiện tượng như vậy chính là tu vi muốn triệu chứng đột phá mặt trời lặn mặt trăng lên mục tây căn phòng đã một mảnh đen kịt nhưng toàn thân nguyên lực ba động nhường cả người hắn cơ thể cũng là ẩn ẩn thả ra huỳnh quang đây là cao cấp võ giả mới có thể đạt tới hiệu quả nhưng là tại hắn hiện tại trên thân xuất hiện nói đến hắn mặc dù là tại nếm thử đột phá đến hậu thiên cảnh đệ bắt trọng nhưng trên thực tế thực lực của hắn bây giờ cũng đã có thể so với hậu thiên cảnh cựu trọng cường giả nếu như đột phá đến hậu thiên cảnh đệ bắt trọng sức mạnh sẽ trong nháy mắt vượt qua hậu thiên cảnh trọng cứng, giả. Vô tuyến tiếp cận Tiên Thiên cao tay, cho nên cho dù là chỉ có hậu thiên cảnh thất trọng, hắn cũng đã coi là siêu cấp cao thủ. Một đêm này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ lại là gian nan một đêm, đại lượng nguyên lực xung kích, không thể nghi ngờ lại là đối với cơ thể kinh mạch và tinh thần khảo nghiệm to lớn, chịu khổ là ở khó tránh khỏi, bất quá vì trở nên cường đại, thống khổ lớn hơn nữa cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, dù sao, theo mất rồi mạng nhỏ so sánh, bị chút nhi đắng căn bản là không coi là cái gì. Kỳ thực, mục tây trong lòng rất rõ ràng, hắn ăn thiệt tỏi liền ăn thiệt tỏi trước kia trên cơ sở, nếu như hắn từ lâu đã có nước thiên linh thần tương trợ, Thậm chí trước kia liền có thể cố gắng tu luyện, lấy hắn bây giờ đến kỷ, chỉ sợ sớm đã là tiên thiên cấp bậc cường giả, ít nhất cũng là hậu thiên cảnh đại viên mãn cao thủ. Đáng tiếc trước đây Mục Gia Tam Thiểu ra quá mức bốc lòng, hơn nữa tư chất kém phải có một chút nhiều, lúc này mới dẫn đến hắn một mực kẹt tại võ giả cấp thấp cấp bậc, chậm chạp không chiếm được đột phá. Một đêm này đối với Mục Tây tới nói có chút dài rằng giặc, một bên vội vã đột phá, hắn còn muốn một bên tiếp nhận thống khổ to lớn, nói đến cũng là đối với hắn một loại khảo nghiệm. Bất kể nói thế nào, hắn đoạn thời gian gần nhất tu luyện đều có chút quá nhanh, bây giờ tiến hành đột phá, bao nhiêu ngược lại có chút vội. mà chút thân thể và tinh thần đau đớn, chính là hắn nóng lòng cầu thành phải trả giá cao. Nhưng nói tóm lại, hắn tình nguyện nhiều tiếp nhận một chút đền bù, cũng nhất định phải làm cho chính mình mau chóng cường đại lên. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này từ trên xuống dưới nhà họ Mục đều ở đây vì Mục siêu cùng Lữ Hoành sự tình phiên muộn, Mục siêu chết cũng đã chết, nhiều nhất chính là Mục Hoàng danh khổ sở một hồi mà thôi, có thể lữ hoành xem như kinh thành lữ gia người, có trời mới biết sẽ có hay không có biến cố gì. Hắn biết rõ, nếu như Lữ gia đến tìm Mục gia phiến phức, lấy Mục gia nội tình tới nói, căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ. Cho nên, hắn nhất định phải làm cho chính mình nhanh trưởng thành, ứng đối có thể đi tới phiên phước. Phương xa xuất hiện một màn mẫu trắng bạc, một ngày mới sắp xảy ra. Trong phòng, mục tây mồ hôi đã ướt đẫm vào áo, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, ở trước mặt của hắn, nợ rộ tăng nguyên đan bình sứ trắng tùy ý bỏ vào nơi đó, nhưng là hắn vì đột phá, đã đem tất cả tăng nguyên đan đều tiêu diệt hết, có thể cứ thế chưa tăng cấp thành công. Thái Dương dần dần leo lên đường chân trời, một tia dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, chậm rãi trải tại liễu mục tây trên mặt, cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, hắn tựa hồ bị rót vào sức sống mới đồng dạng, cả người đột nhiên khí tức đại thịnh. Hôn Nguyên Công đệ 8 tầng Lúc này không đột phá, chờ đến khi nào? Toàn thân chấn động, Mục Tây giống như là nhẫn nhịn rất lâu đồng dạng, đột nhiên nắm chặt quyền, thân thể của hắn tại thời khắc này tựa hồ cũng hơi hơi dâng lên, sau đó, một hồi như giang đậu thanh âm bắt đầu từ hắn thân thể đường trung truyền ra tới. Ba ba ba ba ba. Kinh mạch xương cốt ở trong không ngừng truyền đến giòn vang âm thanh, cùng lúc đó, Mục Tây quanh người khí tức cũng là lập tức đạt đến một cái cực hạn, dường dương thơm, giờ khắc này đều là không rõ mà bay. Hô, cuối cùng đột phá à, tích xúc suốt cả một buổi tối, hậu tích bắt phát, cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Hai mắt trầm rãi mở ra, hắn thật dài thở hắt ra. Cảm thụ được thân thể đường trung giống như trường giang đại hà giống như lao nhanh không ngừng nguyên lực, hắn quả thật có loại lên tiếng thét dài xúc động. bất quá vừa sáng sớm này, nếu là hắn thật sự tới như vậy hét to, sợ rằng sẽ đem toàn bộ mục ra người đều giật mình tỉnh giấc ra. hắc hắc, chín quả tăng nguyên đan, hơn vạn gốc thiên tài địa bảo đổi lấy ta hậu thiên cảnh bắt trọng tu vi, đáng giá. chậm rãi xuống giường, tùy ý hoạt động một chút cơ thể, ngoại trừ có chút cứng ngắc bên ngoài, còn lại ngược lại là không có gì khác thường. xem ra lần này đột phá, ngược lại là hết sức thành công. hậu thiên cảnh bắt trọng cảnh giới, bây giờ ta đây một thân nguyên lực, nhất định đã vượt qua thông thường chín cấp võ giả. nhưng khoảng cách trước tiên thiên cường giả sợ là còn kém rất nhiều cũng chính là xen vào hậu thiên cảnh cựu trọng võ giả cùng tiên thiên võ giả ở giữa hắn biết rõ tình huống của mình phía trước vào ngày kia cảnh đệ thất trọng thời điểm hắn nguyên lực liền có thể so với hậu thiên cảnh cựu trọng cường giả mà bây giờ đột phá một cái đại cảnh giới hắn nguyên lực tăng lên không biết bao nhiêu lần tự nhiên muốn siêu việt thông thường chín cấp võ giả nhưng giữ tiên thiên cao thủ vẫn như cũng không pháp tướng sách so sánh nhau trước tiên thiên cường giả cường đại cũng không phải là nguyên lực nhân gia đã là mượn dùng thiên địa linh lực cơ thể trong kinh mạch chính là chân khí một tia chân khí nhưng là muốn so một đoàn nguyên lực mạnh hơn nhiều lắm Hắc hắc, bất kể như thế nào, bây giờ thực lực của ta để thăng mấy lần, coi như đánh không lại trước tiên tiên cường giả. Nhưng khi dễ một chút chín cấp võ giả, nghĩ đến hẳn không có vấn đề a Hắn lông mày nuzz lên, đột nhiên nghĩ tới huyền mục lâm. Huyền mục lâm bên trong, thế nhưng là còn có mấy đầu cựu giai ma thú đâu? Những ma thú kia chung vào một chỗ, tuyệt đối là một bút không rẻ tài nguyên tu luyện, cơ hồ có thể chống đỡ hắn đem nguyên lực đạt đến hậu thiên cảnh bắt trọng đại viên mãn. Chỉ cần đến hậu thiên cảnh bắt trọng đại viên mãn, liền có thể chuẩn bị xung kích hậu thiên cảnh cự trọng. Cứ thế sau cùng tiên tiên chi cảnh, hơi chút chỉnh đốn, là thời điểm lại vào huyền mục lâm một chuyến. Ánh mắt sáng lên. Trong lòng của hắn đã có tính toán. 78 thứ 78 chương trợ lực gia tộc sắc trời dần sáng, thanh thủy quận phường thị lại một lần nữa trở nên huyên náo phồn hoa, mà lúc này, phường thị chỗ sâu an ra cửa hàng, an gia thất công tử An Tuấn Ngạn trong mật thất, tiếng cười dài bỗng nhiên truyền ra, tại cả mật thất bên trong kéo dài không ngừng. Ha ha ha, hậu thiên cảnh tiểu trọng, ta An Tuấn Ngạn cuối cùng đột phá đến hậu thiên cảnh tiểu trọng, khoảng cách tiên thiên chi cảnh, tiến thêm một bước. Ha ha ha. An Tuấn Ngạn tâm tình thật tốt, hôm qua từ mục tây nơi đó lấy được mà tình, hắn tại tỉnh tiểu chi phía sau chính là bắt đầu trong đêm tu luyện, mà đi qua một đêm này thừa hải gian khắc khổ tu hành. Hắn cuối cùng đem tẩy tụy Kinh đạt đến đệ cửu trọng cảnh giới, nhất cử trở thành hậu thiên cảnh cửu trọng võ giả. Giờ khắc này, không ai có thể lĩnh hội trong lòng của hắn hưng phấn. Từ trong gia tộc gặp xa lánh, thẳng đến cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà, trong lòng của hắn một mực nhẫn nhịn một mạch. Hắn rất muốn chứng minh chính mình, rất muốn cho những cái kia trong bóng tối một mực tính toán mình người hối hận. Mà hắn duy nhất có thể làm, chính là để cho mình tu vi nhanh vượt phá, tranh thủ sớm ngày đạt đến tiên tiên. Bất quá, rời khỏi gia tộc, tu luyện của hắn tài nguyên lập tức liền bị đoạn mất lương. Muốn bằng vào ma tinh nhanh chóng tăng cao tu vi. cơ hội trở thành hy vọng xa vời, cho nên muốn muốn tấn cấp tiên thiên, tự nhiên cũng liền xa xa khó đợi. Nhưng này hết thảy đều bởi vì mục tây vì hắn đưa tới bát giai ma tinh mà xảy ra thay đổi. bằng vào một cái bát giai ma tinh, hắn thành công sau khi tấn cấp thiên cảnh cựu trọng. Mặc dù khoảng cách tiên thiên chi cảnh còn cách một đoạn, nhưng là đã đến gần vô hạn. Hơn nữa, liền xem như hậu thiên cảnh cựu trọng cảnh giới phóng tại an nhà đợi thứ ba ở trong, cũng tuyệt đối coi là cường giả. An ra một đám cấp thiếu gia tiểu thư, tiên thiên chi cảnh cứ như vậy hai người Hậu Thiên Cảnh cửu Trọng cũng liền ba người, mà hắn bây giờ sau khi tấn cấp Thiên Cảnh Cựu Trọng, có thể nói là tại đời thứ ba bên trong đều đứng hàng đầu. Bây giờ nếu như trở lại an ra, gia, tuyệt đối đều sẽ nhường rất nhiều người ước ao ghen tị. Đáng tiếc là Hậu Thiên Cảnh Cựu Trọng mặc dù không ỉ lại, nhưng không đến Tiên Thiên, nhưng vẫn là vẫn như cũ khó mà nhường những người kia e ngại. Cho nên dưới mắt hắn tấn cấp chín cấp võ giả, thật cũng không tất yếu quá mức tuyên dương. Chúc mừng thiếu gia, lúc này mới lai like thanh thủy quận không đến nửa tháng công phu, thiếu gia liền nhất cử đạt đến Hậu Thiên Cảnh Cựu Trọng, xem ra liền xem như đột phá Tiên Thiên, cũng tuyệt đối trong tầm tay. Lăng Chiến một mực hộ vệ ở một bên, nhìn thấy An Tuấn Ngạn đột phá, hắn cũng là tuổi già an lòng. Thiếu gia nhà mình chịu đắng, hắn thấy hết sức rõ ràng. Bất quá trung quy là trời không phụ người có lòng, cuối cùng vẫn là nhường An Tuấn Ngạn đột phá. Mà lần này đột phá, tuyệt đối là đối với An Tuấn Ngạn lòng tin lên một liều thuốc mạnh. Hắn tin tưởng, từ nay về sau, thiếu gia nhà mình tất phải càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Ha ha, chiến thúc, xem ra gia tộc đem ta xung quân đến đây, nhưng cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Chiến thúc nói đúng hay không? An Tuấn Ngạn một bên hoạt động cơ thể, vừa cười đối với một bên Lăng Chiến đạo. Chính như lăng Chiến nghĩ như vậy. hắn bây giờ thật sự ý chí chiến đấu sục sôi liền bị đầy đi phiền muộn đều quét sạch thật muốn nói đến liền xem như ở tại trong gia tộc hắn muốn đột phá đến hậu thiên cảnh cựu trọng sợ là còn phải một đoạn thời gian làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá đúng đúng đúng thiếu gia nói đúng lần này những tên kia đem thiếu gia chen đến chỗ này tuyệt đối là sai lầm của bọn hắn lăng chiến không ngừng gật đầu một bộ thâm dĩ vi nhiên biểu lộ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lần này có thể có thể đột phá toàn bộ thua thiệt liễu mục tây huynh đệ tinh phần này đất nước tương lai nhất định muốn nghĩ biện pháp báo đáp sắc mặt hơi đang an tuấn ngạn trong lòng Hắn lần này cùng mục tây làm giao dịch, nhưng là chiếm đại tiện nghi. Một cái bát dai ma tinh, tự nhiên không chỉ hắn trả những vật kia có khả năng đổi tới, phải biết, ma tinh thứ này ngay cả có giá cả không thành phố đồ vật. Giống phía trước một quả này bắt dai ma tinh, nếu như cầm tới kinh thành ở trong đi, coi như đổi lấy gấp 10 lần so với hắn trả giá trị đều rất nhẹ nhõm. Nếu để cho An gia cao tầng nhìn thấy, đó là tốn bao nhiêu đại giới đều phải thu vào tay. Tại An nhà, gia tộc cung cấp ma tinh nhiều nhất chính là tam dai tứ giai, ngũ dai cũng rất khó nhận được. Đến nỗi bắt giai ma liền xem như chủ nhà họ An e rằng cũng không thể tùy tiện dùng. Đối với lần này là chiếm cái kia mục tây tiểu tử một chút lợi lộc, đến tương lai chúng ta tìm cơ hội báo đáp một chút hắn chính là. Võ giả đều hết sức coi trọng ân tình, mục tây lần này giúp bọn hắn chủ tớ đại ân, hắn tự nhiên cũng là cảm ơn trong lòng. Nào chỉ là chiếm một chút tiện nghi. Ai, nói đến lần này ngược lại là chúng ta có chút không dám cứu. Thở dài một tiếng, An Tuấn Nạn không khỏi cảm thấy có chút xin lỗi mục tây, bất quá hắn trên thân chính xác cứ như vậy chút vật có giá trị, cũng là đã là hết lực. Chính thúc, về sau nếu là có cơ hội cùng mục ra buôn bán, chúng ta liền xem như chút su bạc không kiếm lời đều được. Hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp để báo đáp mục tây. cũng chỉ có thể là từ mục tây gia tộc vào tay hảo chuyện này lao nô nhớ kỹ gật đầu một cái lăng chiến vô ngược nói chiến thúc ta vừa mới đột phá đến hậu thiên cảnh cựu trọng còn nhiều hơn nhiều ổn định một hồi nhưng chắc là không có nguy hiểm gì chiến thúc đi làm việc đi có việc ta sẽ gọi ngươi cũng tốt cái kia thiếu, thiếu ra yên tâm điều thức lao nâu ngay tại bên ngoài trở lấy gật đầu một cái lăng chiến cung kính lui ra mà an tuấn ngạn nhưng là tiếp tục ổn định lên tu vi của mình chỉ là từ một khắc này trong lòng của hắn đối với mục tây là bằng mọi cách cảm kích cũng là tràn đầy hãy nay sáu Mục gia phủ đệ ở trong, chủ nhà họ Mục Mục Hoàng Phạm tinh thất, lúc này chỉ có Mục Hoàng Phạm cùng Mục Tây hai cha con, cái này một đôi đặc thù phụ tử, bây giờ ngược lại là khó được đơn độc ở chung. Tây Nhi, hôm nay như thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Thế nhưng là có cái gì trong tu luyện cần sao? Nếu có yêu cầu, cứ việc nói ra, cha nhất định giúp ngươi giải quyết. Mục Hoàng Phạm vừa mới đổi một nửa quần áo, hạ nhân liền thông báo Mục Tây đến tin tức, không cần suy nghĩ, hắn liền để cho con của mình đi vào, vừa nói chuyện một bên đổi lên quần áo. Mục Tây bây giờ không giống như xưa, tại Mục Hoàng Phạm trong lòng. cơ hội chính là muốn tận hết sức lực mà bồi dưỡng mục tây. Chỉ tiếc hắn nhưng lại không biết, lấy mục ra bây giờ nội tình muốn ủng hộ mục tây, nhưng là vẫn chưa đủ tư cách. Nhìn xem hôm nay mục tây, hắn luôn cảm thấy càng lai việt nhìn không ra. Mặc dù mục tây biểu hiện tại bên ngoài tu vi chỉ có hậu thiên cảnh ngũ trọng, nhưng không biết tại sao, tại đối mặt mục tây thời điểm, hắn lại có loại không muốn cùng mục tây giao thủ cảm giác. Phảng phất nếu như giao thủ rồi, hắn có khả năng không phải là đối phương đối thủ đồng dạng. Loại cảm giác này hắn thấy có chút hài hước, nhưng hắn vẫn không biết, cái này căn bản là đỏ trần trắng trận sự thật. Hắn hiện tại nếu là cùng mục tây đánh, cái sau nhường hắn một cái tay một chân. cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Cha, Hải Nhi hôm nay tới đây, đúng là có việc muốn cùng cha nói, bất quá lại cũng không phải là có gì cần. cười nhạt một tiếng, Mục Tây bây giờ cũng mười phần hưởng thụ loại này phụ tử cùng một chỗ thời điểm cảm giác ấm áp, mà vừa nói chuyện, hắn tự tay vào lòng, lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo. Cha, ta chỗ này có nhiều thứ, với ta mà nói đã không có chỗ dùng bao lớn, nhưng ta tin tưởng đối với gia tộc tới nói sẽ rất hữu dụng, hết thảy sáu viên, đến nỗi muốn làm sao phân phối, thì có cha tự mình làm chủ tốt. dứt lời, trực tiếp qua tay, đem bình ngọc vứt cho Liễu Mục Hoàng Phàm. sau đó liền một mặt vui vẻ nhìn xem người sau phản ứng đối với gia tộc tới nói sẽ rất hữu dụng sáu viên mắt thấy mục tây ném qua tới bình ngọc hắn tiện tay tiếp lấy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi nếu như là dĩ vãng mục tây hắn đương nhiên sẽ không đem trước mắt bình ngọc để ở trong lòng nhưng bây giờ mục tây thần thần bí bí có trời mới biết có bao nhiêu bí mật giấu diếm hắn bây giờ lấy ra bình ngọc này hắn là không dám chút nào chậm trễ chậm rãi đem bình ngọc xoay chuyển tới ánh mắt của hắn cuối cùng thấy được trên bình ngọc ba cái màu đen chữ nhỏ chỉ là khi hắn nhìn thấy trên bình ngọc ba chữ thời điểm dù là đã có chuẩn bị tâm lý Hắn vẫn tay run một cái, suýt chút nữa đem bình ngọc cho rơi xuống đất. Tê, đây là, đây là sáu. Bồi nguyên đan. Đông nhân hít vào một hơi, mục hoàng phàm đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cẩn thận nắm lấy bình ngọc, ánh mắt của hắn đông dưng nhìn hướng mục tây, chờ đợi cái sau đưa ra hắn mong đợi trả lời. Hắc hắc, phía trên không đều viết rõ ràng sao? Chẳng lẽ hải nhi còn biết dùng bồi nguyên đan cái bình trang đường đầu? Nhìn thấy mục hoàng phàm bộ dáng kiếp sợ, mục tây cười ý, mặt mũi tràn đầy chế nhạo đạo. Tê, thật là bồi nguyên đan ba. Nhận được mục tây chắc chắn, mục hoàng Phạm lập tức ngây cả người. Bồi nguyên đan là cái gì? Hắn đương nhiên biết rõ rất, bất quá, thứ này đối với mục gia dạng này tiểu gia tộc tới nói, căn bản chính là khó thể thực hiện đủ vật, nhưng bây giờ, hắn vậy mà tự mình nắm chặt một bình. 33. Trong lòng suy nghĩ, hắn vội vàng đem bình ngọc cái nắp rút ra, lập tức, một cỗ mùi thuốc đập vào mặt, vẹn vẹn là nghe mùi thuốc này, hắn thì có loại thể xác tinh thần cảm giác thoải mái. Bồi Nguyên Đan, thật là Bồi Nguyên Đan ba. Mặc dù chưa thấy qua, nhưng nghe nói nghe vẫn là nói qua, nghe nói Bồi Nguyên Đan hương khí bức người, liền xem như cả ngày nghe mùi thuốc, đối với tu luyện đều hết sức có chỗ tốt, hiện tại xem ra, truyền luôn không phải là giả. 1 -6, 6 viên dòng dã có 6 viên nhựa a hai tay hơi có chút run rẩy giờ khác này hắn thật sự có loại bị hạnh phúc đánh ngất cảm giác 6 viên bồi nguyên đan có trời mới biết có thể nhường mục ra thực lực tổng hợp để thăng bao nhiêu tây nhi sáu khu khu cha vật này là ta ngẫu nhiên lấy được cha cũng không nên hỏi nó xuất xứ ngược lại tuyệt đối là chính đạo tới mắt thấy mục hoàng phàm muốn nói chuyện mục tây vội vàng phất tay đem hắn đánh gãy hắn biết đối phương nhất định sẽ hỏi bất quá hắn nhưng là không nghĩ tới sớm lộ ra chính mình thủ đoạn ngược lại hắn bây giờ cho mọi người cảm giác rất là thần bí vậy cứ tiếp tục giả vờ thần bí tốt Ách, hảo. Không hỏi, cha không hỏi, ha ha ha. Nhìn thấy Mục Tây phản ứng, Mục Hoàng Phàm đầu tiên là hơi sững sở, bất quá theo sau chính là cười ha hả. Chính như Mục Tây nói tới, mặc kệ vật này là từ lâu tới, chỉ cần lai lịch đang lúc như vậy thì có thể yên tâm phục dụng, cùng đuổi theo tìm tỏi thực chất, chẳng bằng yên tâm tiếp nhận. Ha ha ha, Tây Nhi, cha thật là càng lai việt nhìn không thấu được ngươi. Sáu cái bồi nguyên đan, nghị không ra ngươi ngay cả thứ này đều có thể làm cho đến. Lần này, ngươi vì ta Mục gia lập công lớn. Kinh ngạc đi qua, Mục Hoàng Phàm đấy lòng đều là một mảnh kích động, có cái này sáu cái bồi nguyên đan. hắn tự tin thực lực của mình tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước đến nỗi những người khác là ngũ ngục hoàng nghĩa nhất định cũng có thể có chỗ tăng lên người khác sao hắn ngược lại là cần châm trước suy tính một chút 79 thứ 79 mươi chương lại vào huyền mục rừng hắc hắc nhi chính là mục gia một thành viên vì gia tộc làm chút chuyện vốn là chuyện đương nhiên cũng không dám tham công mỉm cười mục tây đứng dậy, tiếp tục nói cha cái này bồi nguyên đan cũng coi như là không tầm thường đang dược cha vẫn là nghĩ kỹ lại chi phối bất quá những thứ này hải nhi không gặp qua hỏi hải nhi còn có việc muốn làm hai ngày này có khả năng sẽ không trở về gia tộc hai ngày nữa trở về trở về Ách, người muốn đi ra ngoài không có nguy hiểm gì à yên tâm đi cha hải nhi tự có chừng mực tự tin nở nụ cười hắn cũng không làm dừng lại hy vọng hải nhi lúc trở lại cha đã cố gắng tiến lên một bước hải nhi táo lui dứt lời trực tiếp quay người rời đi chỉ lưu cho đối phương một cái bóng lưng tiêu sái hô đứa nhỏ này xấu. đưa mắt nhìn mục tây rời đi mục hoàng phàm đáy mắt đều là một mảnh vẻ cảm khái hiện nay mục tây biến hóa quá lớn hắn là thật sự một chút cũng xem không hiểu cũng nhìn không thấu bất quá mặc kệ mục tây trở nên như thế nào nhưng là vẫn luôn đang vì gia tộc cống hiến sức mạnh chỉ điểm này như vậy đủ rồi sáu cái bồi nguyên đan, hay là thật phải thật tốt phân phối một chút ta. Ánh mắt nhìn trở lại trong tay bồi nguyên đan, hắn vừa mới bình phục nỗi lòng, lại một lần nữa trở nên kích động lên. Hắn rất chờ mong, chờ phục dụng bồi nguyên đan, mình là không phải có thể xung kích hậu thiên cảnh cửu trọng đâu. ở nơi này nhất cảnh giới, hắn nhưng là ước trường dừng lại mấy năm lâu a. Huyền mục lâm, kể từ vài ngày trước tam đại gia tộc đi săn sau đó, Huyền mục lâm trở nên yên tĩnh dị thường, không thể không nói, lần này thu liệp, muốn so dĩ vãng bất luận cái gì một lần thu liệp đều chưa để, toàn bộ Huyền mục lâm chính giữa ma thú, thật đúng là không có bao nhiêu cá lò lưới. Có thể thấy trước. sang năm thanh thủy quận thu Liệp, thu hoạch dễ rằng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì không có cách nào lần này thu Liệp cơ hồ rét sạch huyền mục lâm bên trong tất cả ma thú ngược lại cũng không cần trông cậy vào có mới ma thú sinh ra bất quá mặc dù huyền mục lâm ngoại vi cùng bên trong gian khu vực ma thú phần lớn đã bị tiêu diệt nhưng ở huyền mục lâm bên trong tâm khu vực nhưng là còn có vài đầu cường đại ma thú cấp 9, cái này mấy đầu cựu dai ma thú vẫn luôn là sống mười phần tiêu sái hơi có vẻ khô héo trong rừng mục tây thân hình hóa thành một hơi gió mát tại dây đặc cây cối ở giữa xuyên qua tốc độ của hắn cực nhanh phổ thông vũ giả căn bản khó mà phát giác hắn tồn tại, tốc độ như vậy đã vượt qua hậu thiên cảnh võ giả cực hạn, nhưng khoảng cách tiên thiên cao tay, nhưng là còn muốn có như vậy một khoảng cách. Tại đột phá tu vi đến hậu thiên cảnh bắt trọng sau đó, hắn một thân võ kỹ tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, không dấu vết vi bộ thi triển ra cũng càng thêm không bị ràng buộc tùy, cái này một bộ thân pháp vũ kỹ năng hết thể tầng 3, tầng thứ nhất người nhẹ như yến, hắn bây giờ xem như luyện đến cực hạn, tầng thứ hai động như tật phong, ngược lại là thoáng thiếu một chút hòa hầu đến nỗi tầng thứ ba thân pháp, hắn chỉ là dùng nước thiên linh thần trong đầu diễn luyện qua, một chốc còn khó. Có thể tu luyện. Lần này lại vào huyền mục lâm. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là bên trong tâm khu vực sáu đầu cựu giai ma thú. Cái này sáu đầu cựu dai ma thú, mỗi một đầu đều có thể gọi là cường đại đến cực điểm, mà mỗi một đầu ma thú cũng đều là một cố năng lượng khổng lồ tài nguyên, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem cái này sáu đầu ma thú săn giết, cung cấp chính mình thôn phệ đột phá. Lấy cước lực của hắn, chẳng mấy chốc chính là đã đến huyền mục lâm bên trong tâm khu vực, mà có trước đây dò đường, lần nữa động, hắn cũng coi như là xe nhẹ được quen, rất nhanh, thân hình của hắn tiêu ra hiện tại một mảnh thấp lùn đất chúng ở trong. Hắc hắc, lão bằng hữu, ta lại trở về tới thăm ngươi tới. Dừng thân hình. Mục Tây trước mắt đã có một đầu cự mãng trận địa sẵn sàng đón quân địch mà chờ lấy hắn, rõ ràng, hắn đến, đã để ma mãng sớm cảm thấy nguy cơ tới gần. Đầu này cựu giai ma mãng liền ở tại đất chúng một mảnh bụi cây ở trong, lần trước Mục Tây ở chỗ này phát hiện nó, cũng cùng những người kia giao thủ nhiều lần, bất quá mỗi một lần cũng là chật vật thua chạy, một lần tiện nghi đều không thể chiếm được. Bất quá, lần này bất đồng rồi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn thành công đem đột phá tu vi đến hậu thiên cảnh bắt trọng, thực lực không biết lật ra gấp bao nhiêu lần, lần này lần nữa đối mặt ma thú cấp 9, liền cảm giác đều bông lòng thật nhiều. Trước đây hắn lần đầu nhìn thấy ma thú cấp 9 cơ hồ cảm thấy tay chân đều lạnh bớt nhưng lúc này đây sao nghĩ đến hẳn là đổi lại là đối diện ma thú tay chân lạnh như băng đương nhiên điều kiện tiên quyết là những ma thú này có tay có chân trước mắt ma mãng hiển nhiên là không có tay chân ttt ba cự mãng lần nữa đứng thẳng người lên đỏ tươi lưới rắn phun ra nuốt vào không ngừng tựa hồ là đang cảnh cáo mục tây mau mau rời đi hoặc như là đang tìm kiếm cơ hội cho mục tây một kích trí mạng chật chật trước đó bắt ngươi không có cách nào nhưng bây giờ sao xem ngươi có thể ăn được ta mấy quyền mấy tước thuần dương quyền hai mắt hiếp lại Hắn bỗng nhiên dưới chân giấm một cái, thân hình giống như đạn pháo một dạng xuống tới, nồi đất kích cỡ tương đương nắm đấm kim quang dạng rỡ, cơ hồ muốn xé rách không khí cùng không gian. Bành ba, mục tây tốc độ quá nhanh, từ khởi động đến ra quyền, cơ hồ chính là thời gian nháy mắt hoàn thành, ma mãng chưa phản ứng lại, mục tây nắm đấm đã dán rắn, rắn chắc chắc đánh vào nó bụng mãng xà phía trên. Một quyền này lực đạo cực lớn, ma mãng dài hơn mười thước thân thể, càng là bị một quyền này của hắn trực tiếp cho nhấc lên, tiếp đó nặng nề rơi xuống. Bành ba, Phốc phốc ba, cự mãng khổng lồ thân thể trực tiếp ép gãy rồi một mảnh cây cối, bị ép gãy cây lên từng mảnh từng mảnh mù. chỉ một chiều, hai người ở giữa thực lực sai biệt chính là liếc qua thế ngay. Tt T, -t, -t, -t dù sao cũng là ma thú cấp 9, đẹp cũng không phải bình thường cường hành, Mặc dù ăn phải cái lô vốn, nhưng đại gia hỏa cũng không nhận được tính thực chất tổn thương. Vèo một tiếng từ loạn trong gỗ trôi ra, hướng về phía mục tây không ngừng mà tê mình đứng lên. Hắc hắc, như thế nào? Ngươi đây là không phục sao? Tất nhiên không phục, vậy ta đánh liền đến ngươi phục mới thôi. Ma thú đến rồi cựu dai, bao nhiêu cũng là thông chút nhân khí, mục tây có thể nhìn ra được, cái này ma mãng rõ ràng là đang oán trách hắn đột nhiên tập kích, hoàn toàn một bộ hắn thắng mà không võ biểu hiện. Bất quá. Hắn không sợ đối phương không phục, tất nhiên công phục, vậy thì một mực đánh tới đối phương ăn xong mới thôi. Không cần suy nghĩ, dưới chân hắn khẽ động, lại một lần nữa lấn người mà lên, bất quá lần này cự mãng có cảnh giác, hắn thật cũng không có thể nhất kích mệnh trùng, đang khi nói chuyện công phu, một người một mãng chính là ở mảnh này đất chúng ở trong cuộc chiến. Mục Tây hiển nhiên là có ý định tôi luyện vũ kỳ của mình, trước đây cùng cái này ma mãng chiến đấu, hắn cơ hồ chính là đang tôi luyện ý thức chiến đấu, khắp nơi cẩn thận cảnh giác, không dám chút nào sơ xuất Nhưng lần này, hắn có thể yên tâm lớn mật cùng đối phương lục chiến. Hắn thậm chí tự tin, liền xem như bị cái này ma mãng quét chúng một cái đôi, hắn hiện tại cũng chưa chắc liền sẽ chịu đến bao lớn tổn thương. Từ thuần dương quyền đến rơi anh kiếm pháp, hắn một hồi cùng đối phương cận thân vật lộn, một hồi lại rút trường kiếm ra tại đối phương trên thân lưu lại mấy đạo vết tích, thủ đoạn có thể nói biến hóa đa đoan, mà mỗi một lần ra tay, hắn đều có thể từ trong cảm nhận được không cùng một dạng chiêu thức vận dụng kỹ xảo, chiến đấu như vậy, mới thật sự là tôi luyện mình chiến đấu. Trước đây hắn cùng với ma thú cấp 9 chênh lệch quá lớn, nói trắng ra là, vậy căn bản không phải tôi luyện chính mình, mà là hoàn toàn ở cầu ngược, cũng may mắn thực lực của hắn không tầm thường. lại có người pháp vũ kỹ năng tương trợ, bằng không đã sớm chết vượt qua trăm lần. hắn bây giờ rơi anh kiếm pháp đã luyện đến thứ thập nhất thức, vô ảnh kiếm vừa ra, ma mãng cơ hồ không có tránh thoát năng lực. bất quá ma thú mạnh liền mạnh trên thân thể, mặc dù mục tây mỗi một kiếm đều có thể mệnh trung mục tiêu, nhưng muốn phá vỡ ma mãng lân phiến, đối với ma mãng tạo thành thực chất tính tổn thương, vẫn còn thoáng thiếu một chút hỏa hậu. đương nhiên, lấy mục tây hiện nay tâm kiếm cảnh ý cảnh cảnh giới, nếu như hắn muốn phế đi ma mãng nhưng cũng không phải rất khó, ít nhất hắn có thể rất dễ dàng đem ma mãng một đôi mắt phế bỏ. còn nếu là đã mất đi hai mắt, đánh giết cái này ma mãng tất phải càng thêm đơn giản. Bất quá, khiến có một cái như vậy đối thủ cung cấp chính mình tôi luyện kỹ nghệ, hắn lại há có thể tùy tiện liền giết đối phương. Ít nhất, hắn cũng phải đem trước đây bị đối phương trà đạp thủ đã báo lại nói. Đối với Tâm kiếm nắm giữ, đã để kiếm pháp của hắn xuất thần nhập hóa, coi như nói kiếm của hắn chính mình thân thể một bộ phận đều không quá đáng chút nào, mà dĩ tâm ngự kiếm, đừng nói là không thông vũ kim ma thú, liền xem như võ nghệ tinh xảo võ giả e rằng đều khó mà chống cự. Tâm kiếm, đây đã là kiếm pháp một tầng khác, chỉ sợ cũng chỉ có đồng dạng đạt đến Tâm kiếm chi cảnh cường giả, mới có thể cùng hắn tại kiếm pháp bên trên ganh đua cao thấp. hắc, xem ra muốn thông qua cùng ma thu cấp chín chiến đấu để rèn luyện kiếm pháp nhưng là căn bản không thể thực hiện được đã như vậy hay không cùng ngươi lãng phí thời gian một phen lục chiến sau đó mục tây dứt khoát đem trường kiếm thu vào thân hình vẹn vẹn mà dính vào ma mãng trên thân cùng lúc đó khóe mắt của hắn vẩy một cái hóa quyền vị trường đột nhiên hướng về phía ma mãng cơ thể vô tới đại gia hỏa thử xem ta đây một trường a tất ảnh kính tôi luyện quyền pháp cũng tốt kiếm pháp cũng được đây đều là để cho mình mắng người hắn chân chính muốn tôi luyện sát chiêu, nhưng vẫn là lá bài tẩy của mình tất ảnh kính kể từ đột phá đến hậu thiên cảnh bắt trọng sau đó Hán nguyên lực tốc độ vận chuyển nhanh không chỉ gấp mấy lần, đã như thế, hắn ngưng kết ám kình tốc độ, tự nhiên cũng liền nhanh hơn không ít. Trước đó thi triển tốc ảnh kính, hắn cơ hồ cần nửa phút tới vỏ nhượn, nhưng bây giờ, chỉ cần 6, 7 giây, không sai biệt lắm liền có thể đem ám kình ngưng kết hoàn thành, khoảng cách tiểu thành, nhưng là đã không xa. Ba ba, một trường vỗ tại ma mãng trên thân thể, giòn vang âm thanh lập tức xa xa truyền ra, mà sau đó, chính là một đời tiếng vang trầm đục to lớn. Phớp ba, một tiếng này trầm đục chính là toàn ma mãng thân thể đường trung truyền đến, mà theo một tiếng này trầm đục, cái này đầu cự cấp ma mãng, lập tức tiên huyết của vốn, lần này cơ hồ đem trong bụng tiên huyết đều cho phun ra, mà đợi đến trong miệng của nó đã không còn tiên huyết dâng trào thời điểm, đại gia hỏa trực tiếp sủi xuống ở chỗ đó, một tia khí tức đều không thừa Tám mươi thứ tám mươi chương thay hỏa ngầm tức buộc phát hảo, xem ra theo ta nguyên lực để thăng, tất ảnh kính uy lực cũng là càng lai vĩ đại, dưới một chiêu này đi, một đầu cựu giai ma thú căn bản không có chút nào sức chống cự, tất ảnh kính, không hổ là lại khó học lại biến thái huyền giai trung cấp võ kỹ. phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn xem trên mặt đất đã khí tức hoàn toàn không có, hơn nữa liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra ma mãng, mục tây thỏa mãn gật đầu một cái, đáy lòng càng là không nói ra được vui mừng. Mặc dù hắn hiện nay kiếm pháp đã có cực cao tạo nghệ, nhưng bởi vì nguyên lực trụ cột hạn chế, phát huy uy lực vẫn như cũ không đạt được khả quan hiệu quả. Nhưng tước ảnh kính lại khác biệt, hắn tin tưởng, lấy hắn hiện nay tước ảnh kính uy lực, liền xem như tiên thiên cấp bậc cao thủ một cái không chú ý, đều hoàn toàn có khả năng chúng chiêu. Điểm này, từ hắn trước đây đánh chết quá tiên thiên cao tay sự tình liền cũng có thể nhìn ra được, tước ảnh kính đã hướng tới tiểu thành, xem ra chỉ cần ta nguyên lực lại để thăng một chút, đạt đến hậu thiên cảnh bắt trọng tự hạ, không sai biệt lắm liền cũng có thể đem tốc ảnh kính đạt đến tiểu thành chi cảnh. Đến lúc đó, đánh giết ma thu cấp chín căn bản vốn không đang nói phía dưới. an toán trước tiên thiên cường giả cũng không phải không có khả năng xem ra lần này huyền mục lâm một nhóm đem tấp ảnh kính tiểu thành ngược lại là mười phần cần thiết mỉm cười hắn liếc mắt nhìn chung quanh đợi đến cảm thấy không có người sau đó chính là thả ra nước thiên linh thần một ngụm đem trước mắt cự mãng thôn vệ luyện hóa mười mấy thước cự mãng trong nháy mắt đã biến thành tinh khiết nguyên lực bị hắn hấp thu không nói hai lời hắn chính là vội vàng ngồi xếp bằng sắp xếp như ý lên những thứ này mới gia nhập tiến vào nguyên lực lần này huyền mục lâm hành trình hắn liền phải đem trước đây nhiệm vụ chưa hoàn thành đều hoàn thành còn giữ lại cái này mấy đầu cựu dai ma thú Hắn muốn một đầu không dư, thừa tất cả đều giải quyết, tới một người chân chính hoàn mỹ thu quan. Thanh Huyền Quốc diện tích lãnh thổ bao la, hạ hạt một trăm linh tám quận thành, cái này một trăm linh tám quận thành lấy một điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xả ra, mà trung tâm một điểm, dĩ nhiên chính là Thanh Huyền Quốc vương đô, Huyền Mạch Thành. Huyền Mạch Thành trước đây tên là Kinh Vương Thành, bất quá về sau Thanh Huyền Quốc đóng đô nơi này, chính là đổi Kinh Vương Thành vì Huyền Mạch Thành, bất quá bởi vì lâu ngày thâm niên, đại gia quen thuộc Kinh Vương Thành cách gọi, liền đem Huyền Mạch Thành cũng gọi là Vương Thành hoặc Kinh Thành. Kinh Thành đất rộng của nhiều, chính là Thanh Huyền Quốc phồn hoa nhất khu vực trung tâm. Tại Thanh Huyền Quốc 108 quận thành ở trong, Huyền Mạch Thành có thể nói là tuyệt đối lãnh tụ của luân, phàm là kêu vang lên siêu cấp gia tộc, đều là phân bố tại Huyền Mạch Thành ở trong, trong đó tự nhiên cũng bao quát Thanh Huyền Quốc người thống trị tuyệt đối, Vương tộc Kỳ gia. Kỳ gia xem như kẻ thống trị, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Trong thiên hạ đều là vương thổ, Kỳ gia không cần kinh doanh mua bán, toàn bộ Thanh Huyền Quốc cũng là hắn, ai cũng biết, Kỳ gia thực lực thông thiên, liền xem như bất kỳ một gia tộc nào dám can đảm không hề quy củ cử động, đều sẽ trong nháy mắt trở thành bụi bằng lịch sử. Không có ai biết Kỳ gia rốt cuộc mạnh bao nhiêu, kể từ lập quốc đến nay, Kỳ ra cao thủ một nhóm tiếp lấy một nhóm sinh ra, cũng một nhóm tiếp lấy một nhóm mà mai danh nhận tích, nhưng đại gia biết, loại này mai danh nhận tích cũng không có nghĩa là tử vong, bởi vì càng là võ giả cường đại, sinh mệnh thì sẽ càng là lâu dài, nghe nói võ đạo thông thần, chính là có thể trường sinh bất tử. Bình thường tới nói, một người bình thường tuổi thọ đại khái tại 90 năm đến 100 năm tà hữu, nhưng một cái hậu thiên cảnh võ giả, tuổi thọ hoàn toàn có thể đạt đến 150 năm, thậm chí càng lâu. Mà một khi tu vi có thể đột phá tiên tiên gông cùng xiển xích, như vậy tuổi thọ liền sẽ đại đại kéo dài, liền xem như đạt đến 2, 300 tuổi đều không phải là việc khó gì. Còn nếu là có thể tại tiên thiên chi cảnh giai đoạn này có chỗ để thăng, tuổi thọ còn có thể tương ứng kéo dài. Một cái tiên thiên cảnh thất trọng trở lên cao thủ, sống đến 3 400 tuổi nhất định chính là một bữa ăn sáng. Đương nhiên, tiên thiên chi bên trên còn có tử phủ chi cảnh, nghe nói, tử phủ chi cảnh võ giả đã có thể khống chế sinh mệnh lực trôi đi, tuổi thọ của bọn hắn càng là hết sức lâu dài, thậm chí có thể vượt qua ngàn năm, có thể nói là tuyệt đối lao ngôn đồng. Đến nỗi tử phủ cảnh trên kim đăng cảnh, đó đã là tồn tại trong truyền thuyết, thanh huyền quốc có hay không loại tồn tại này, ngược lại không tốt nói. kỳ gia lập quốc vô số năm, không biết có bao nhiêu cao thủ lui khỏi vị trí phía sau màn một lòng tu luyện. Tiên Thiên cấp bậc cường giả đương nhiên không cần phải nói, liền xem như tử phủ cảnh cường giả. E rằng số lượng cũng sẽ không quá mức thưa thớt, thậm chí có người hoài nghi, tại kỳ gia vương thành chỗ sâu, rất có thể tồn tại kim đan cảnh tồn tại, nhưng những thứ này cũng không phải người bình thường có thể biết hiểu. Vương tộc kỳ gia cường hành không thể nghi ngờ, nhưng ngoại trừ kỳ gia, Huyền Mạch Thành ở trong cũng không thiếu hào cường gia tộc, những thứ này hào cường gia tộc tồn tại thời gian thậm chí không giống như kỳ giang ngắn, thực lực và nội tình chỉ sợ cũng không kém quá nhiều. Tỉ như nói ra, cái này cường đại thương nghiệp đế quốc. liền kỳ gia cũng không dám kinh thường, có thể nói an gia cửa hàng cơ hội chiếm cứ thanh huyền quốc một nửa mạch máu kinh tế. đương nhiên giống an gia đại gia tộc như thế, toàn bộ thanh huyền quốc cũng liền một cái như vậy. đến nội những thứ khác đại gia tộc thực lực và nội tình đều phải tương đối kém một chút, nhưng tùy tiện lấy ra một cái hào cường gia tộc tới đều phải xa xa mạnh hơn huyền mạch thành gia khác của thành. lữ gia tại huyền mạch thành ở trong chính là một cái nhất lưu gia tộc, luận thực lực và nội tình tự nhiên không có cách nào cùng vương tộc kỳ gia cùng với an gia đánh đồng, nhưng không thể phủ nhận lữ gia tại thanh huyền quốc đồng dạng là một cái không thể tùy ý trêu chọc cường đại tồn tại. lúc này. tại huyền mạch thành lữ gia phủ đệ chỗ sâu một người trung niên nam tử đang tại nghe người làm hồi báo sắc mặt dị thường âm trầm tứ gia thuộc hạ đã đi vấn đạo tông nghe qua cái kia phi mẫn cùng hách bình đều nói hồng thiếu gia tại thanh thủy quận rời đi bất quá cho tới bây giờ cũng không có trở về vấn đạo tông càng là chưa có về nhà tộc theo thuộc hạ nhìn chuyện này sợ là có ẩn tính khác hộ vệ một bên hồi báo âm thanh không khỏi càng lai like việt tiểu bởi vì hắn đã cảm thấy trước mắt vị này lao ra, đã là bắt đầu tức giận lữ gia hiện nay trực hệ năm vị lao gia vị này tứ gia tuyệt đối là tính khí lớn nhất một cái tuyệt đối là động một tí giết người hàng người chiết tại đây vị tứ gia trong tay hộ vệ gia tộc nô buộc, e rằng cũng không dưới hơn 10 người. hư, hoành nhi không phải loại kia không biết nặng nhẹ người, mắt thấy tuyển bạt chiến sắp đến, hắn không có khả năng vô cớ tiêu thất. lữ đạo bình lạnh rên một tiếng, đông nhiên vô bàn một cái, doa đến hộ vệ toàn thân du lên. ngươi đi nói cho láo nhị mang một cái gia tộc tiên thiên cung phụng đi một chuyến thanh thủy quận, nhất thiết phải đem hoành nhi tìm cho ta trở về. lữ đạo bình tâm bên trong tin tưởng, mình con thứ tư không phải loại kia không biết nặng nhẹ người, bây giờ đại sự sắp đến, theo đạo lý tới nói đã sớm hẳn là về gia tộc. hay là trở lại môn phái có thể cho tới bây giờ vẫn chưa về ở trong đó nhất định có chuyện ngoại ý muốn xảy ra hắn đối với mình cái này con thứ tư vẫn tương đối cương chịu tuyệt đối không cho phép đối phương xuất hiện sai lầm là thuộc hạ này liền đi tìm nhị thiếu ra hộ vệ không dám trì hoãn túi đầu trực tiếp lui xuống vụ trộn không khỏi lau mồ hôi lạnh cung vị này tứ ra giao tiếp nhất định chính là nhảy múa trên lưới đao một nước vô ý liền muốn vứt bỏ mạng nhỏ ừ ta cũng không tin có người dám đụng đến ta lữ đạo bằng phẳng nhi tử nếu như hoành nhi thật sự tại thanh thủy quận phát sinh ngoại ý muốn gì ta muốn làm cho cả thanh thủy quận võ giả trong cùng đợi cho hộ vệ rời đi lữ đạo bình hung hăng nắm quyền một cái cắn răng lẩm bẩm thanh thủy quận là dạng gì quận thành hắn tự nhiên biết dạng như quận thành liền một cái tiên thiên võ giả cũng không có coi như hắn thật sự phái người đi đổ toàn bộ quận thành võ giả chỉ sợ cũng không có người có thể làm gì hắn phái mình nhị nhi tử còn có một cái tiên thiên cung phụng tiền đến hắn ngược lại là tự tin đầy đủ một cái trước tiên thiên cường giả cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ thanh thủy quận tự nhiên không cần có bất kỳ lo nghĩ mà lúc này bây giờ thanh thủy quận người sẽ không nghĩ tới to lớn thai hoàng ẩm đang tại âm thầm hướng về bọn hắn tới gần lữ gia cao thủ đến đây cũng không biết sẽ cho bọn hắn mang đến như thế nào tài nạn xấu dừng dầm chỗ sâu mục tây cũng không biết hắn trước đây đánh giết lữ hành nhưng là vì gia tộc thậm chí vì toàn bộ thanh thủy quận mang đến khó mà dự liệu phiền phức, giờ này khắc này hắn còn tại cùng ma thú dây dưa rèn luyện lấy vũ khí của mình cùng ý thức đại bồn hùng xem trưởng ba tại mục tây đối diện một đầu màu nâu ma hùng lúc này đã toàn thân đấm máu hiển nhiên đã bị giày vò đến quá sức mà trái lại mục tây nhưng là gọn gàng liền tóc cũng không có loạn cái này đầu kiểu dai ma hùng sức mạnh cường hành hơn nữa đẹp cũng là có chút không thấp bất quá tại bị mục tây một phen giày vò sau đó sức mạnh cơ hồ khô kiệt đẹp giảm nhiều hắn lấy rơi anh kiếm pháp chặt mấy kiếm càng là phá vỡ ma hùng da lông ở người phía sau trên thân lưu lại từng đạo vết thương hơn nữa lần này chiến đấu hắn còn luyện tập một phen mình kiếp diệt chỉ. huyền giai vo kỹ kiếp diệt trị uy lực rõ ràng phải mạnh hơn đòn công kích bình thường mỗi một chỉ điểm ra đều có thể phá vỡ ma hùng phòng ngự ở người phía sau trên thân điểm ra một cái lô máu một phen tôi luyện sau đó hắn cuối cùng đã mất đi tiếp tục chơi tiếp tục hứng thú tay nâng rơi một trưởng vô tại ma hùng bụng phốc phốc phốc, phốc ba trầm cơm thanh liên tiếp tại ma hùng trong thân thể chuyển đến theo trầm đục tiếng vang lên to lớn ma hùng ầm vang ngã xuống đất đồng dạng là liền hô một tiếng đều thảm đều không thể phát ra chính là trực tiếp chết thẳng cẳng chết không thể chết lại chật chật theo thực lực không ngừng tăng lên ta đây tấp ảnh kính ngược lại là càng phát muốn gì được nơi a bây giờ coi như nói là tiểu thành cũng không phải là quá đáng a một trường đem ma hùng đánh chết mục tây không thể nín được cười đứng lên đây đã là hắn chém giết đệ tam đầu cựu dai ma thú lần thứ nhất chém giết cựu dai ma mãng hắn vẫn ít nhiều phí hết một chút công phu mà lần thứ hai mục tiêu của hắn là một đầu cựu dai ma sư tử không sai biệt lắm kịch chiến không đến nửa khắc đồng hồ. Hắn liền đem ma sư tử đánh chết ở dưới trường, cuối cùng nuốt vào trong bụng, lớn mạnh lực lượng của mình. Hai đầu kiểu dai ma thú vào trong bụng, hắn nguyên lực tăng lên mấy thành, kinh mạch cũng mở rộng gần tới gấp đôi, nguyên lực vận chuyển tốc độ, tự nhiên cũng liền nhanh thật nhiều thật nhiều. Theo nguyên lực tốc độ vận chuyển tăng lên, cùng với nguyên lực trụ cột khổng lồ, hắn tập ảnh kính cuối cùng hướng tới tiểu thành, cơ hồ chỉ cần 3 giây không tới thời gian, liền có thể đem ám kình ngưng kết thành công. Nghĩ đến lại có một hai đầu cựu giai ma thú vào trong bụng, không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn đại thành, không cần bất luận cái gì thừa hại gian nổi lên. Con thứ ba, chờ nuốt cái này một đầu ma hùng. Sức lực của ta cũng sắp tiến thêm một bước, đến lúc đó đối phó ma thú cấp 9, cơ hội không có bất luận cái gì độ khó có thể nói, còn giữ lại 3 đầu ma thú, ứng phó hẳn là đơn giản nhiều. 81 thứ 81 chương biến dị quái vật toàn bộ huyền mục lâm bên trong tâm khu vực ma thú cấp 9 tổng cộng có như vậy 6 đầu, hắn bây giờ chém ba đầu, ngược lại là cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, còn giữ lại 3 đầu kiểu dai ma thú, sợ là nếu so với trước kia cái này 3 đầu khó giải quyết một chút đâu, cái kia đầu xong đầu khuyển còn dễ nói, thế nhưng đầu còn nhím. Còn có cái kia kim điêu, lại đều không phải dễ dàng như vậy làm cho chết, nhất là đầu kia kim điêu, muốn giết chết hắn, e rằng còn phải làm án toán, bằng không đợi nó bay mất, ta có thể không bay lên được đuổi theo nó. Hắn bây giờ mười phần cần năng lượng đến bổ sung chính mình, cho nên quyết không thể để chạy bất luận cái gì một đầu ma thú, đầu kia kim điêu mặc dù săn giết độ khó lớn một chút, nhưng hắn cũng muốn biện pháp đem tới tay. Mặc kệ, trước tiên nuốt cái này một đầu ma hùng lại nói, đầu kia kim điêu, liền chưa đến cuối cùng đi ưng đối a. Lắc đầu, hắn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, nước tiên linh thần vừa ra, trực tiếp đem ma hùng một ngụm nuốt xuống. Ma thú cấp 9 năng lượng với hắn mà nói vẫn là vô cùng to lớn nuốt ma hùng luyện hóa nguyên lực hắn vội vàng lần nữa khoanh chân ngồi xuống nghiêm túc cẩn thận luyện hóa hấp thu đứng lên mà theo cái này một câu nguyên lực gia nhập vào thực lực của hắn mắt trần có thể thấy lần nữa tăng lên dạng này để thăng nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy không biết sẽ dọa sợ bao nhiêu người buổi sáng đi ra săn giết tiêu hóa ba đầu cựu dai ma thú mục tây không sai biệt lắm dùng một ít ngày mắt thấy sắc trời dần tối hắn sợ là chỉ tới kịp cuối cùng săn giết một đầu cựu dai ma thú tiếp đó liền phải chờ ngày mai tiếp tục hành động làm mục tây đem con thứ ba ma thú cấp chín thôn vệ luyện hóa thời điểm sắc trời đã dần dần tối lại bất quá. chỉ cần không có hoàn toàn đen lại chính là đầy đủ hắn lại chém giết một đầu cựu dai ma thú mục tiêu thứ tư hắn đặt ở ma thú cấp 9 chó hai đầu trên thân còn giữ lại ba đầu cựu dai ma thú cũng liền cái hai đầu này khuyển còn có thể dễ dàng đối phó một chút đến nội sau cùng con nhím cùng kim điêu hắn chuẩn bị lưu lại ngày mai đi thu thập hơn nữa tuyệt đối phải động một chút tâm tư mới được nhất là đầu kia kim điêu Xong đầu ma thú chính là ma thú ở trong tương đối hiếm thấy một loại mục tây cũng không biết đầu này mọc ra hai cái đầu đại gia hỏa có phải hay không gọi cái tên này ngược lại hắn cứ như vậy đều. Làng mục tây đi tới cho hai đầu sở tại chi địa thời điểm, đầu này mọc ra hai cái đầu đại gia hỏa, tựa hồ đã biết hắn muốn tới một dạng, vậy mà sớm liền chờ ở chỗ đó, nên đón hắn đến. Hô, cuối cùng có thể có một người giống dạng đối thủ, so sánh tới nói, cái này hai cái đầu đại gia hỏa, mới là sáu đầu cựu giai ma thu ở trong mạnh nhất một cái à? Nhìn trước mắt chó hai đầu, mục tây hít sâu một hơi, chậm rãi đem tay áo lưới đứng lên, mà ở đáy mắt của hắn, lúc này đã là chiến ý mười phần, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lần trước cùng sáu đầu cựu giai ma thú cũng giao qua tay, hắn đã cảm thấy. cái này đầu song đầu quyền tuyệt đối là những ma thú này ở trong thực lực mạnh nhất một cái chỉ bất quá gia hỏa này vẫn luôn không đem hắn coi ra gì càng là không có toàn lực ra tay với hắn mà lần này mới gặp lại cái hai đầu này quyền hắn cơ hồ có thể chắc chắn cái này một đầu song đầu quyền tuyệt đối là mạnh nhất một cái trước đây hắn vẫn hậu tiên cảnh thất trọng tu vi thời điểm nhìn thấy những thứ này ma thú cấp 9, đều sẽ có loại cảm giác hồi hộp mà lần này đến lần nữa hắn tại nhìn thấy khác ma thú cấp 9 thời điểm đã không có loại kia tâm quý cảm giác nhưng mà khi hắn nhìn thấy cái hai đầu này quyền thời điểm loại kia nguồn gốc từ đáy lòng cảm giác nguy hiểm là không có chút nào yếu bớt. Nghĩ không ra cái này đầu xong đầu khiển thật đúng là một cái dị loại, chậc chậc, bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn những thứ khác ma thú cấp 9 đã không có bất kỳ khiêu chiến, liền cùng đầu này đại gia hỏa thật tốt chơi chơi a. Đối với cái này chó hai đầu khác thưởng, Mục Tây cũng không kinh ngược lại còn mừng, phía trước mấy đầu kiểu dai ma thú, hắn đánh một chút đều chẳng quan nghiện, tất nhiên cái hai đầu này quyền muốn so cái khác ma thú cấp 9 tương đại, hắn ngược lại là có thể buông tay buông chân đánh một lần. Trước hết để cho ngươi nếm thử kiếm pháp của ta, vô ảnh kiếm ba. Giang Cơ phúc chốc Mục Tây bỗng nhiên đi đầu bắt đầu chuyển động, chật chân một cái, thân hình của hắn đã đến rồi chó hai đầu phụ cận, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thành ba thức thanh phong kiếm quang tiềm lượng, chính là rơi anh kiếm pháp đệ thập nhất thức chiêu thức, tâm kiếm chi cảnh vô ảnh kiếm, đơn giản lại nhanh lại quỷ dị, một kiếm này hắn đã lần nào cũng đúng. Phía trước cái kia ba đầu kiểu dai ma thú, mặc dù đều chống được kiếm chiêu công kích, nhưng không có một đầu có thể né tránh được. Nhưng mà làm mục Tây một kiếm này chém xuống sau đó, nhường ý hắn không nghĩ tới một màn xuất hiện. Ba ba. nguyên bản chó hai đầu vẫn luôn đang cùng hắn mặt đối mặt co, coi như hắn lúc động thủ. Cái sau cũng không có trước tiên động tác, nhưng khi hắn một kiếm này chém xuống thời điểm, chó hai đầu đột nhiên động. Mục Tây chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã biết một kiếm, càng là hoàn toàn rơi vào khoảng không. Đợi đến hắn nhìn chăm chú lại nhìn thời điểm, chó hai đầu thân hình, nhưng là đã đến một em mở ra ngoài chỗ. Phá 3. nguy hiểm ba, căn bản không kịp nghĩ nhiều, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng vang chậm. Cùng lúc đó, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, đầu tiên toàn thân trên dưới tựa hồ có xương mù màu đen quanh quẩn chó hai đầu, trong đó một cái đầu vậy mà phun ra một ngụm sương mù màu đen, cái này đoàn xương mù màu đen đen như mực thẳng đến hắn mà đến. mặc dù không biết cái này một đoàn xương mù màu đen có hiệu quả gì nhưng hắn tin tưởng nếu như bị những xương mù này cho dính lời nói mình coi như không chết cũng phải lột ra rơi anh kiếm pháp gió thi thiên phía dưới ba mắt thấy xương mù màu đen đánh tới trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên chiêu thức biến đổi trực tiếp dùng hết rơi anh kiếm pháp để cửu thức gió thi thiên phía dưới một kiếm này chém đúng ra lập tức vô số kiếm ảnh lấp lóe ở trước mặt của hắn nổi lên một hồi kinh phong đem màu đen xương mù trực tiếp thổi tan ra phấp phấp ba xương mù màu đen bị đuổi tan ra trực tiếp tán lạc tại cây cối chung quanh cùng thảo trên đá mà khi cái này xương mù màu đen tán lạc tại thảo trên đá sau đó mục tây bỗng nhiên hít một hơi hơi lạnh t 6 cái này sáu đập vào mắt chỗ phàm là bị hãm hại sát xương mù nơi tiếp xúc vô luận là cây cối vẫn là tảng đá đều ở đây trong nháy mắt bị ăn mòn phải không ra hình dạng gì những cây cối kia bị ăn mòn thì cũng thôi đi thậm chí ngay cả tảng đá đều trong nháy mắt trở nên thùng trăm làn lỗ sao cái này đây là cái gì quỷ đồ vật còn có đầu này hai cái đầu đại gia hỏa đến tột cùng là quái vật gì thân hình nhanh lùi lại mục tây lòng dạ ác độc hung ác mà nhảy mấy lần lần nữa nhìn về phía chó hai đầu ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi rõ ràng cùng vài ngày trước so sánh trước mắt cái hai đầu này quyền thực lực rõ ràng cũng là lớn mạnh quá nhiều hơn nữa đối phương lại còn có thể phun ra như thế nghe giận cả người sương mù màu đen đây tuyệt đối là hắn tưởng tượng không đến cũng chưa từng nghe nói qua một ít ma thú trời sinh có độc hắn đây thật là hiểu rõ bất quá những cái kia có độc ma thú cũng chính là dùng độc dịch đã thương người nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có ma thú có thể phun ra sương mù màu đen hơn nữa liền tảng đá đều có thể ăn mòn xem ra những ngày này không chỉ ta thực lực tăng lên không thiếu cái này đầu xong đầu khuyển sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều a hơn nữa da hỏa này lại còn có thể phun khí độc nhất định chính là một đầu quái vật xa xa đánh giá chó hai đầu hắn lần này là thật sự không dám tùy tiện ra tay rồi có thể phun ra sương mù màu đen này cũng đã muốn chết nếu là da hỏa này lại phun ra một chút những vật khác tới có trời mới biết có thể hay không đem hắn cho trực tiếp giết chết hơn nữa liền xem như trước đây loại kia sương mù màu đen cũng không phải hắn cái này phạm thai có khả năng đỡ được bất quá mục tây bất động cũng không đại biểu chó hai đầu cũng bất động Liên tại mục tây suy nghĩ ở giữa, vừa mới phun ra sương mù chó hai đầu lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Sư ba. Chó hai đầu tốc độ cực nhanh, cơ hồ liên tại mục tây còn chưa phản ứng kịp thời điểm, thân hình của nó, đã đến liễu mục tây phụ cận, hai cái huyết buồn đại khẩu, nhao nhao hướng về phía mục tây cắn, chỉ tờ này miệng, đối diện mục tây cũng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo hạt khí trực tiếp từ lòng bàn chân chạy đến đỉnh đầu. Quái vật, tuyệt đối là quái vật A. Cảm thấy toàn thân trên giới đột nhiên nô ra hạt khí mục tây lần này là thật sự bị chấn kinh cho tới bây giờ hắn cuối cùng ý thức được trước mắt cái này đầu xong đầu khuyển tuyệt đối không phải thông thường mà thu cấp 9 có thể so sánh được không cần suy nghĩ hắn trực tiếp dùng ra không dấu vết vi bộ đệ tầng 2 thân pháp thân hình bỗng nhiên lui về phía sau căn bản không dám cùng đối phương cận thân chiến đấu gà ba mục tây lui lại nhưng chó hai đầu nhưng là được thế không thang người giống như vò giống như chào tứ chi bỗng nhiên đạp một cái cơ hội chính là như bóng với hình coi như mục tây muốn hoàn toàn tránh đi đều căn bản làm không được sao thật đúng là cho là lão tử sợ ngươi sao đã ngươi muốn đánh ta liền bồi ngươi đánh cái thông khoái mấy lần nếm thử né tránh, nhưng cuối cùng đều không thể né tránh được chó hai đầu theo vào, thấy vậy, Mục Tây cũng là bị đánh ra nộ khí, trường kiếm hất lên, hắn dứt khoát biến bị động làm chủ động, rơi anh kiếm pháp sen kẻ biến hóa, chiêu chiêu hướng về phía chó hai đầu con mắt yếu ớt gọi mà đi, mà tinh thần của hắn, nhưng là thời khắc chú ý đến chó hai đầu hai cái miệng, cảnh giác đối phương giống như phía trước như vậy phun ra xương độc. Phía trước bởi vì bị đối phương phun ra xương mù màu đen sợ hết hồn, dẫn đến hắn ra tay có chút chần chờ, nhưng lúc này lấy lại tinh thần, cả người hắn giống như một trôi xuất khiếu lại kiếm, mỗi một chiêu mỗi một tức đều lực sát thương 10 phần. Tâm kiếm chi cảnh cũng không phải đùa giỡn, nghiêm túc hắn, kiếm chiêu có thể nói quỷ dị khó lường, mà lần này, nhưng là đến phiên chó hai đầu bị động, nó rõ ràng sẽ không nghi tới, nghiêm túc Mục Tây, vậy mà lại có như thế mạnh mẽ lực bộc phát. Kể từ lĩnh ngộ tâm kiếm chi pháp sau đó, Mục Tây vẫn luôn không thể trong thực chiến tôi luyện đã biết một ưu thế rõ ràng thủ đoạn, mà lần này chó hai đầu cho hắn áp lực, nhường hắn tập trung tinh thần chìm vào kiếm chiêu ở trong, trong lúc vô hình cũng là tác thành cho hắn. Chó hai đầu mạnh liền mạnh tại tốc độ cùng lúc nào cũng có thể phun ra xương độc phía trên, bất quá Mục Tây tốc độ đồng dạng không chậm, đến nơi đối phương xương độc thủ đoạn, chỉ cần hắn thời khắc cảnh giác, không đứng ở đối phương chính đối diện đối phương khói đen cũng chưa chắc liền có thể bị thương đến chính mình Dùng kiếm chính là muốn thẳng tiến không lùi ta lúc đầu chưa lĩnh ngộ tâm kiếm chân lý kiếm pháp liền đã lô hỏa thuần thanh mà hiện nay ta lĩnh ngộ tâm kiếm chân lý kiếm pháp đã đang phong tạo cực ngoại trừ uy lực kém một chút nhì, ý cảnh bên trên đã hỏa hầu mười phần hôm nay liền xem như một tia một tia mà mài ta cũng phải đem ngươi mài chết một kiếm nơi tay mục tây bỗng nhiên có loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cảm giác giờ khắc này cả người hắn hóa thân thành kiếm vây quanh chó hai đầu gián tiếp xê dịch, bén nhọn kiếm mang trên dưới quần quận, làm cho chó hai đầu chỉ có sức lực chống đỡ, tuyệt không sức hoàn thủ. 82 thứ 82 chương kỳ lạ ma tinh tâm kiếm chi cảnh dụng ý không dùng sức, mục tây mạnh là kiếm chiêu, lại cũng không cần cường đại nguyên lực tới chẻo trống, cho nên tiêu hao tự nhiên muốn không lớn lắm. Mà chó hai đầu thì không phải vậy, nó mỗi một lần tiến công, mỗi một lần trốn tránh cũng là tiêu hao không nhỏ. Đã như thế, vốn là tại nguyên lực trên những cơ sở chiếm ưu mục tây, ưu thế trở nên càng thêm rõ ràng. Gà ba, 3. Một phen lục chiến, chó hai đầu đột nhiên mở ra một tấm miệng, lần nữa phun ra một cỗ xương ngủ. Bất quá một lần này sương mù không phải màu đen, mà là trắng xóa hoàn toàn. Cái này sương mù màu trắng vừa ra, chỗ đi qua không khí cơ hồ đều bị đóng băng, sương mù này lại là một loại bén nhọn hàn khí. Gió thi thiên phía dưới, chạm ba. Mắt thấy hàn khí đánh tới, Mục Tây cảm thấy cơ thể hoàn toàn lạnh lẽo, bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, tay nâng kiếm rơi, trực tiếp đem sương mù màu trắng từ giữa đó chém ra, còn hắn thì xuyên qua bị đánh mở hàn khí, đi thẳng đến chó hai đầu phụ cận. Nhìn nguyên lần này như thế nào trốn, vô ảnh kiếm ba. Đánh tan hàn khí, Mục Tây hai mắt tỏa sáng, thân hình nhún xuống ở giữa đã đến chó hai đầu phụ cận, kiếm chiêu biến hóa. chính là rơi anh kiếm pháp đệ thập nhất thức, vô ảnh kiếm. Phước 3. Kiếm của hắn quá nhanh, vừa mới phun ra hàn khí chó hai đầu còn chưa kịp trở về thủ, chính là nhìn thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, đợi đến nó muốn tránh thời điểm, đã sớm không kịp. Gà 3. Tiếng tiêu thảm thiết từ chó hai đầu hai cái miệng bên trong truyền ra, Mục Tây một kiếm này, càng là trực tiếp chém vào chó hai đầu một con mắt phía trên, đau đớn kịch liệt, nhường chó hai đầu thất thanh tiêu thảm, công kích cũng biến thành không, có kết cấu gì đứng lên. Cơ hội, tất ảnh thứ ba Mắt thấy chó hai đầu thất thanh tiêu thảm, kẽ hở đại lộ, Mục Tây không chút do dự tiện tay đem trường kiếm vứt xuống một bên, một trường hướng về phía chó hai đầu bên cạnh thân vô xuống đi. ba ba, phất ba, dòn vang âm thanh hỗn tạp trầm đục truyền ra tới, chó hai đầu tiếng kêu im bặt mà dừng, to lớn cơ thể ẩm vàng ngã xuống đất, khí tức tử tử tiêu tăng ra. hô hô, hảo một đầu quỷ dị chó hai đầu, lần này thật đúng là có chút nguy hiểm, vậy mà hơi kém lên nó làm. Dương dậm ở giữa, mục tây manh liệt thở dốc mấy ngụm, lồng ngực kịch liệt phập phồng. mặc dù lấy hắn đối với kiếm pháp trường khống, tiêu hao nguyên lực cũng không lớn, nhưng cuối cùng lần này. Hắn cơ hồ đem một nửa nguyên lực đều ngưng kết thành áng kình, trong nháy mắt đem nguyên lực hút hết một nửa, tiêu hao có thể nói không thiếu. Bất quá dạng này trả giá vẫn có hồi báo, một đầu cựu dai chó hai đầu, cuối cùng ngã xuống trước mắt của hắn. Chật chật, nghĩ không ra thế gian vẫn còn có, có thể phun ra khí độc cùng hàn khí ma thú. Hơn nữa người này khí độc cùng hàn khí quả nhiên là vô cùng lợi hại, nếu không phải kiếm pháp của ta đã có một chút thành tựu, hôm nay sợ là liền muốn bị thua thì ta. Nhìn xem chó hai đầu thi thể, trong lòng của hắn từng trận may mắn. Nói đến, hắn hôm nay có thể chém giết cái hai đầu này quyển, cuối cùng vẫn phải quy công cho kiếm pháp. nếu như không phải hắn tổn thương chó hai đầu mắt, nhường đại gia hỏa xuất hiện thiếu sót, hắn cho dù có tấp ảnh tính, cũng không biết muốn làm sao thi triển. bất kể nói thế nào, cái này đầu xong đầu khuyển đều chết ở trong tay hắn, điểm này nhưng là đã trở thành sự thật. có thể phun ra khí độc cùng hạt khí, đầu này quỷ dị ma thú, nhìn thật đúng là cũng không phổ thông đâu. Trầm rãi đi đến chó hai đầu phụ cận, mục tây cũng không có trước tiên thả ra nước tiên linh thần đem chó hai đầu thôn vệ, ánh mắt nhìn về phía chó hai đầu hai cái đầu lâu dữ tợn, đáy mắt của hắn đột nhiên sáng lên quang mang trong suốt. bình thường ma thú tự nhiên không có dạng này dị trùng năng lực, xem ra ta hôm nay e rằng lại muốn đi chờ à? mỉm cười, hắn mang theo mong đợi cầm lại trường kiếm, xoát xoát xoát, kiếm quang thoáng qua, chó hai đầu hai cái đầu người song song bị mổ ra, đào lên chó hai đầu hai cái đầu, mục tây trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bởi vì này một lát, hai khỏa hình dạng hơi có chút bất quy tắc tinh thể đã từ chó hai đầu trong đầu lâu rơi ra ngoài, rõ ràng lộ ra tại hắn trước mắt. Cái này hai khỏa bất quy tắc tinh thể, một khỏa lộ ra đen như mực màu sắc, một khỏa nhưng là băng làm chi sắc, lớn nhỏ đều không khác mấy có hải nhi to như nắm tay, phía trên đều là bóng loáng lưu chuyển, xem xét cũng không phải là phản phẩm, phẩm. Ha, ha, ha hai quả ma tinh, vận khí tới. thực sự là cản cũng ngăn không được. Cười một tiếng giải, mục tây trường kiếm vẩy một cái, lập tức hai quả ma tinh chính là đều bị hắn chống lên, nhao nhao rơi vào trong tay hắn. T, thật mát thật mát. Ma tinh vào tay, lạnh như băng cảm giác trong nháy mắt chuyển khắp bản thân, tâm tư khẽ động, hắn vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối gia thú, đem hai quả ma tinh đặt ở gia thú phía trên, mà đợi đến hắn thả xuống ma tinh thời điểm mới phát hiện, vừa mới chạm đến ma tinh lẳng ra, lúc này càng là có chút biến thành màu đen. Ách, có được ba nhìn thấy trên bàn tay hơi hơi phiếm hắc màu sắc con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại vội vàng vận chuyển nguyên lực tới bàn tay phía trên muốn đem màu đen độc tố đổi ra ngoài không cần phải nói cái này màu đen độc tố nhất định chính là viên kia màu đen mà tinh thả ra nguyên lực vận chuyển bàn tay nhưng theo dự đoán tình huống cũng không có phát sinh hắn nguyên lực bao trùm màu đen độc tố có thể cứ thế không có thể đem độc tố đổi ra ngoài trên bàn tay chậm rãi truyền đến cảm giác tê dại rõ ràng cái này màu đen độc tố đã bắt đầu sinh ra hiệu quả sao khinh thường hung hăng chửi mắng một tiếng hắn biết chính mình vừa mới quá mức khinh thường biết rõ chó hai đầu có thể phun ra xương độc, hắn lại còn trực tiếp đi lấy màu đen kia tinh, như thế rất tốt, vậy mà đã chúng chó hai đầu độc, phiền phức lớn rồi, chất độc này vậy mà khó mà thanh trừ. ánh mắt nhìn về phía trong lòng bàn tay, màu đen kia độc tố, bây giờ lại bắt đầu hướng về trên cánh tay lan tràn, mắt thấy liền đã bỏ tới trên cổ tay. T, đáng chết ta, chẳng lẽ muốn để cho ta trắng sĩ chặt tay không thành? sắc mặt quý lên, giờ khắc này hắn không khỏi có chút ảo não, nguyên bản cũng đã thủ thắng, có thể cuối cùng cuối cùng, vậy mà xuất hiện loại tình huống này, hắn tin tưởng, nếu để cho cái này màu đen độc tố lan tràn toàn thân lời nói. như vậy chờ đợi hắn sợ là chỉ có tử vong một đường a a a liều mạng liền xem như thiếu một cánh tay cũng muốn so chết thẳng càng mạnh hơn nhiều dưới tình thế cấp bách hắn cũng là không có thời gian nghĩ nhiều tay trái cầm kiếm trường kiếm nâng cao chính là muốn đem tay phải của mình cho chém nước ông ba bất quá liền tại mục tay cắn răng chuẩn bị tới một lần tráng sĩ chặt tay thời điểm trong đầu nước tiên linh thần hình ảnh đột nhiên hơi chấn động một chút sau đó không cần mục tay đi khống chế nước thiên linh thần liền đột nhiên từ hắn thân thể đường trung hội tụ đến bàn tay cùng cổ tay ở giữa tiếp đó đem phiếm hắc bộ vị bao vây lại ân đây là sáu vừa mới giơ lên trường kiếm vội vàng dừng lại hắn ngạc nhiên phát hiện nước thiên linh thần vậy mà bọc lại màu đen độc tố mà đang khi hắn mừng rỡ thời điểm mắt trần có thể thấy màu đen kia độc tố càng là chậm rãi bị nước thiên linh thần thôn phệ, rất nhanh màu đen bộ vị chính là khôi phục liêu trắng đoán, giống như là chưa từng có bị khí độc xâm nhiễm qua một dạng ách cái này cái này cũng được mắt thấy nước thiên linh thần thôn phệ màu đen độc tố mục tây không khỏi trở nên trợn mắt hốc mồm, mà cùng lúc đó xem như nước thiên linh thần chủ nhân hắn còn cảm thấy làm nước thiên linh thần thôn phệ màu đen độc tố sau đó Vậy mà trực tiếp đem cái này màu đen độc tố chuyển hóa trở thành nguyên lực, giống như thôn phệ một đầu ma thú giống nhau như lúc. Khá lắm, Nước Thiên Linh Thần có thể nuốt phệ thế gian vạn vật chuyển hóa làm năng lượng, nghĩ không ra thậm chí ngay cả độc dược đều có thể thôn phệ, ha ha ha, cái này đúng thật là bất ngờ kinh hỷ a. Đem Nước Thiên Linh Thần thu hồi, cảm thụ một chút trong kinh mạch nhiều hơn cái kia một tia nguyên lực, hắn khó mà ức chế mà cười ha ha. Sợ bóng sợ gió một hồi, ngược lại là đem hắn dọa gần chết. May mắn thời khắc mấu chốt Nước Thiên Linh Thần lần nữa phát huy, bằng không lần này, hắn e rằng thật muốn thua thiệt lớn. Nếu quả như thật thiếu một cánh tay, như vậy hắn cả đời này chỉ sợ cũng phải phế bỏ một nửa a. hô, não loạn nửa ngày, ta nước tiên linh thần vẫn còn có giải độc năng lực, sớm biết như vậy, trước đây ninh lạc thần lúc chúng động ta trực tiếp dùng nước tiên linh thần giúp nàng giải độc chính là, cũng không cần đến hỏng con gái người ta đích thanh bạch. thở dài một tiếng, hắn không khỏi nghĩ đến trước đây vì ninh lạc thần giải độc sự tình, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như trước đây biết nước thiên linh thần năng lực này, hắn cũng sẽ không cần giống bây giờ như vậy gánh vác tâm linh ấy nấy. tính toán, hối hận cũng vô dụng, ai bảo trước đây ta cũng không biết nước thiên linh thần cái này một công hiệu đâu. lắc đầu, hắn không còn đi hối hận những thứ này, khoe miệng vậy một cái. Tâm tình không khỏi tốt đẹp đứng lên. Hắc hắc, liên độc dược đều có thể thôn vệ luyện hóa. đã như thế, ta hiện phía sau liền căn bản không cần lo lắng trúng độc sự tình, coi như thật sự trúng độc, có nước thiên linh thần tại, độc tính cũng căn bản tác dụng không đến trên người của ta. Cái này đúng thật là một tin tốt tốt. Vẫn nở nụ cười, hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bị bọc ra thú tốt hai quả ma tinh bên trên, chỉ là một lần, hắn cũng không dám tùy tiện đi đụng vào cái này hai quả ma tinh. Khá lắm, nghe nói qua rất nhiều thuộc tính ma tinh, nhưng có độc ma tinh, ta còn thực sự là lần đầu nghe nói. Một cái độc thuộc tính ma tinh, một cái băng thuộc tính ma tinh. Cái này hai quả ma tinh mặc dù rất nguy hiểm, nhưng giá trị tuyệt đối không phải phổ thông ma tinh có thể so sánh được. Ma tinh thứ này, tự nhiên là hiệu quả càng kỳ lạ, giá trị cũng liền càng chân quý. Viên kia băng hàn thuộc tính ma tinh thì cũng thôi đi, nhưng này mai màu đen độc thuộc tính ma tinh, giá trị tuyệt đối khó mà đánh giá. Hắc hắc, đồ tốt như vậy, vẫn là tạm thời nhận lấy đi, tương lai nói không chừng liền có thể có tác dụng lớn. Tả Hưu hắn bây giờ cũng không cần đến thứ này, hắn dứt khoát khoát tay, đem hai quả ma tinh đơn độc thu vào. Tốt, bây giờ nên thử xem đầu này lại ra họa có thể luyện hóa ra bao nhiêu nguyên lực tới. Cái này đầu xong đầu quyển Sức mạnh rõ ràng mạnh hơn phía trước cái kia mấy đầu kiểu dai ma thú, luyện hóa ra hỏa này, hẳn là có thể thu hoạch càng nhiều nguyên lực à. Hai mắt hiếp lại, hắn bỗng nhiên gọi ra nước tiên linh thần, lập tức đem chó hai đầu thi thể bao vây lại, bắt đầu luyện hóa. Hắn cũng không lo lắng thứ này có độc, ngược lại nước tiên linh thần liền độc tố đều có thể luyện hóa, coi như những người kia một thân là độc, hắn cũng không chút nào lo lắng. 83 thứ 83 chương giới chữ lệnh bài nước tiên linh thần bao gồm chó hai đầu thi thể, cơ hội chính là mấy hơi thở công phu, một đầu to lớn chó hai đầu chính là tiêu thất không còn một ống đã biến thành một đoàn tinh khiết nguyên lực đoàn năng lượng, chỉ là, một lần này luyện hóa Nhưng là cùng dĩ vãng đều có chút bất động. Lệch cái ba, Liên tại Mục Tây trơ mắt nhìn xem chó hai đầu thi thể bị luyện hóa thời điểm, hắn kinh ngạc nhìn thấy, tại nước thiên linh thần luyện hóa chó hai đầu thời điểm, một khối đen nhánh lệnh bài từ nước thiên linh thần bên trong trực tiếp rơi vào trên mặt đất, rõ ràng, một khối này màu đen lệnh bài, chính là tại chó hai đầu thi thể đường chung, càng là không thể bị nước thiên linh thần luyện hóa. Ách, cái này, đây cũng là gì tình huống? Đông nhiên Hà to mồm, giờ khác này hắn thật sự có chút chưa tỉnh hồn lại cảm giác. Nước tiên linh thần luyện hóa ma thú cũng tốt, hoặc là vật phẩm khác cũng tốt, cho đến hôm nay phía trước, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện có không luyện hóa được tình huống, nhưng lúc này đây, vậy mà liền thật sự xuất hiện ngoài ý muốn. Không phải chứ, cái này đầu xong đầu quyển, đến tột cùng là một cái quái vật gì? Động nhiên lắc đầu, hắn đầu tiên là đem nước tiên linh thần thu hồi cơ thể, tạm thời đem luyện hóa mà đến nguyên lực để qua một bên, sau đó chính là vội vàng tiến lên, nhìn về phía rơi trên mặt đất màu đen lạnh bài. Đây là một khối thoạt nhìn hết sức bình thường màu đen bài, bảng hiệu chất liệu là cái gì, hắn tự nhiên nhìn không ra. mà ở tấm bảng này phía trên một cái màu bạc tiểu chữ lộ ra là như vậy đáng chú ý giới ách đây cũng là một cái giới chữ a trên bảng hiệu mặt màu bạc tiểu chữ có vẻ hơi cổ lão bất quá luân thoáng hắn có thể nhìn ra đây cũng là một cái thế giới giới chữ chỉ là cái giới tự ý vị lấy cái gì cũng không phải là hắn có khả năng hiểu một khối viết một cái giới chữ lệnh bài đây cũng là gì tình huống không thể nghi ngờ hết thể trước mắt cũng không phải hắn hiện tại có khả năng hiểu rõ cái hai đầu này khuyển vốn là làm cho người ta cảm thấy vô cùng quái dị cảm giác bây giờ lại từ thân thể của nó thể đương trung luyện hóa đi ra như thế một khối lệnh bài đã như thế, đầu này đại gia hỏa ngược lại là lộ ra càng thêm thần bí. hô, mặc kệ mặc kệ, hay là trước đem thứ này thu lại, tương lai có năng lực nghiên cứu lại à? bây giờ ta vẫn là bất tiếp xúc những vật này cho thỏa đáng. dứt khoát xem không hiểu, hắn dứt khoát không còn nhìn nhiều, tâm tư khé động chính là dùng nguyên lực đem màu đen lệnh bài bao vây lại, tiếp đó trực tiếp nhận được không gian giới chỉ ở trong, cùng hai quả chó hai đầu ma tinh đặt ở cùng một chỗ. sắp trời không còn sớm, xem ra ta cũng muốn tạm thời tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm, đem cái hai đầu này khuyển năng lượng luyện hóa, bình minh ngày mai lại tiếp tục đi tìm mặt khác hai đầu cựu giai ma thú phiên phước. thu lệnh bài hắn liếc mắt nhìn sát trời sau đó cũng không chậm trễ nhìn đúng một chỗ gò đất chậm rãi đi tới một ngày này mục tây liên tiếp chém giết bốn đầu cựu dai ma thú, muốn nói một chút tiêu hao không có hiển nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo. trước ba đầu cựu dai ma thú, hắn tiêu hao tình huống còn tốt một chút nhưng sau cùng chó hai đầu quả thực mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ dứt bỏ phía trước suýt chút nữa bị chó hai đầu xương độc phun đến không nói vẹn vẹn là đằng sau đã chúng chó hai đầu mà tinh động, thiếu chút nữa nhi nhường hắn đã mất đi một cánh tay trong đó mạo hiểm cũng đã được coi là lay động lòng người bất quá bất kể nói thế nào Hắn một ngày này đều coi là thu hoạch tương đối khá, bốn đầu cựu dai ma thú, hắn luyện hóa đến nguyên lực, cơ hồ đem hắn hậu thiên cảnh bắt trọng tu vi đẩy lên tới hậu kỳ, mắt thấy liền có thể đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Nghĩ đến lại có hai đầu cựu dai ma thú vào trong bụng, hắn hậu thiên cảnh bắt trọng cảnh giới, không sai biệt lắm liền có thể đạt đến thực hạn. đương nhiên, rút bỏ ma thú bản thân không nói, hắn lần này còn chiếm được hai cái ma thú cấp 9 ma tinh, hơn nữa trong đó còn có một mai độc thủ tính, cái này hai khỏa ma tinh giá trị, hắn bây giờ còn thật không quá dễ bản. Ngoại trừ ma tinh. Hắn còn chiếm được một khối không biết tên giới chữ lệnh bài, mặc dù không biết cái kia giới chữ lệnh bài là cái gì, đến tột cùng có ích lợi gì, nhưng nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải là phản phẩm. Phải biết, hắn cho đến bây giờ, trừ cái này lệnh bài màu đen, còn không có gặp được nước thiên linh thần không luyện hóa được đồ vật. Màn đêm buông xuống, mục tây tìm một gốc cổ thụ, dứt khoát tại trên cành cây đơn giản dựng chỗ ngồi, sau đó chính là một lòng tu luyện. Hôm nay huyền mục lâm chẳng những không có người, liền ma thú đều cơ hồ không thấy được, ở nơi này huyền mục lâm chỗ sâu tu luyện, quả nhiên là thanh tịnh vô cùng, căn bản vốn không lo lắng bị quấy giày đến, hơn nữa, hắn một số bí mật ở đây cũng không cần tiến hành bất kỳ ẩn tàng có thể nói hôm nay huyền mục lâm nhất định chính là hậu hoa viên của hắn bốn đầu cựu giai ma thú năng lượng lúc trước hắn chỉ là đơn giản luyện hóa lúc này ổn định lại tâm thần hắn cần nghiêm túc cẩn thận đem nguyên lực vận chuyển một phen tuyệt đối không thể lưu lại một tia một hào thai hoàng ẩm một đêm này rất bình tĩnh mà ở loại an tĩnh này sau lưng nhưng là mục tây vững bước mà tu vi để thăng bốn đầu cựu giai ma thú mang đến cho hắn không chỉ là nguyên lực còn có thịt ma thú thân luyện hóa đi ra ngoài tinh hoa năng lượng những năng lượng này giải tại hắn kinh mạch xương cốt ở trong đồng dạng cần chậm rãi hấp thu mở rộng kinh mạch của hắn để thăng tu luyện của hắn tiềm lực đầu tháng thiên đen như mực không trăng bất quá có hay không mực quang đối với mục tây tới nói đều như thế ổn định lại tâm thần tu luyện hắn một lòng đều ở đây ngưng luyện nguyên lực để thăng kinh mạch cường độ phía trên cho dù có nguyệt quang hắn cũng không có tâm tư đi thưởng thức mặt trăng lặn mặt trời mọc thời gian một đêm liền tại mục tây trong tu luyện chậm rãi qua đi đợi đến tiên quang sáng lên thời điểm mục tây lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ mừng rỡ hô một phen ngưng luyện ta thực lực bây giờ nhưng là càng thêm tinh thuần. Xem ra cầm xuống cuối cùng hai đầu cựu dai ma thú, hẳn là không nói ở đây đâu. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng hắn tinh thần rõ ràng rất tốt, đây chính là võ giả cùng người bình thường khác biệt. Người bình thường một đêm không ngủ, e rằng đã sớm ngáp liên hồi, con mắt khô khốc. Có thể võ giả chỉ cần tu luyện, tinh lực đồng dạng có thể có được bổ sung. Là thời điểm cầm xuống cuối cùng hai đầu cựu dai ma thú, cầm xuống cuối cùng này hai đầu cựu dai ma thú, ta cũng liền có thể nếm thử xung kích hậu thiên cảnh cựu trọng cảnh giới, cũng không biết chờ ta đến rồi hậu thiên cảnh cựu trọng, sức mạnh giữ tiên thiên cường giả lại sẽ kém bao nhiêu. Hắn bây giờ chỉ có hậu thiên cảnh bắt trọng cảnh giới, nhưng thực lực đã viễn siêu 9 cấp võ giả, nếu để cho hắn đạt đến hậu thiên cảnh cửu trọng, hắn tin tưởng mình coi như không sánh được tiên thiên cao tay, nhưng ở trên lực lượng sợ cũng không xê xích bao nhiêu. Đương nhiên, nhường hắn mong đợi cũng không phải 9 cấp võ giả sức mạnh, hắn chân chính mong đợi, nhưng là một bước cuối cùng kia đột phá. Huyền Vũ chân công ngay tại không gian của hắn giới chỉ bên trong, bộ này toàn bộ đại lục thượng đô 10 phần hiếm thấy siêu cấp công pháp, hắn rất muốn mau mau nếm thử tu luyện, hắn biết rõ, một khi có thể đem Huyền Vũ chân công luyện thành, như vậy thì xem như tại tiên thiên cấp bậc cường giả ở trong. hắn đều có thể có đầy đủ sức tự vệ. Từng bước từng bước đến đây đi, tiên thiên chi cảnh mặc dù dụ hoặc cực mạnh, bất quá bây giờ ta vẫn cứ đạp thực địa tốt, mơ tưởng xa vời, sợ là chỉ có thể làm trễ ngoài dưới mắt. Khi sâu một hơi, hắn biết hết thảy đều gấp không được, giống hắn bây giờ loại tu luyện này phương thức, kỳ thực đã là 10 phần tham công liều linh hành vi, nếu như lại nhanh mà nói, e rằng thật sự sẽ ảnh hưởng đến phát triển sau này, đến lúc đó tự sẽ lợi bất cập hại. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, bắt đầu mới săn ma hành trình. Lần này hành động, hắn vẫn là mục tiêu rõ ràng, Tiểu giai kim điêu tuyệt đối là mục tiêu cuối cùng, mà hắn mục tiêu tiếp theo chính là đầu kia toàn thân mọc đầy gai nhọn con nhím, đầu này con nhím lớn, nghĩ đến cũng sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái. xe nhẹ đường quen, rất nhanh, hắn đã tìm được chính mình mục tiêu của chuyến này. hôm qua hành động, sợ là nhường con nhím nghe được một chút động tĩnh, cho nên khi mục tây đi tới con nhím ở đây thời điểm, đầu này đại gia hỏa đột nhiên giật mình, trước tiên bắt đầu từ xào huyệt chui ra, cả người gai nhọn đều dựng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch theo sát hắn nhìn nhau. mặc dù cùng là ma thú cấp 9, bất quá đầu này con nhím thật đúng là không trêu chọc nổi tồn tại, nó một thân này gai nhọn, coi như muốn cắn hắn một ngụm, sợ là đều phải trước tiên đem chính mình cho đâm chết. nhìn trước mắt cả người là đâm ma thú mục tây miết miệng đáy lòng đối với đầu này con nhím lớn ngược lại có chút im lặng giống cái này con nhím loại này kế lâu dài nhất định chính là nghiêm trọng hành vi ăn gian bất quá cái này cũng chỉ có thể nói là thiên nhiên quá mức thần kỳ vậy mà lại dựng dục ra cổ quái như vậy ma thú tới nói đến cái này con nhím thú hình thể tại rất nhiều ma thú cấp 9 ở trong xem như nhỏ nhất có thể đợi đến nó đem từng cây gai nhọn dựng thẳng lên đến từ phía sau người này kích thước lập tức tăng lên một vòng lớn cơ hồ so trước đó chém giết ma hùng cùng ma sư tử còn lớn hơn không thiếu chi chi chi ba mắt nhỏ trừng mục tây con nhím thú phát ra tiếng kêu chói thai, tựa hồ là đang khu trục mục tây, nhượng mục tây mau mau rời đi. con nhím lớn, để cho ta nhìn một chút, ngươi một thân này gai nhọn, có phải hay không giống nhìn như vậy dọa người à? xem chiêu. cao giọng nợ nụ cười, mục tây bất kể cảnh cáo của đối phương, lấy trường kiếm ra, không nói hai lời trực tiếp xông đi lên. chi chi chi ba. con nhím thú cũng cảm thấy liêu mục tây chiến ý, hét lên một tiếng, chính là hướng về phía mục tây xông tới. khoan hay nói, tiểu gia hỏa này tốc độ quả thật không chậm, nhưng cùng mục tây so ra, vẫn ít nhiều kém một chút như vậy nhi. con nhím thú bạn không có gì lớn. duy chỉ có nó một thân này gai nhọn trở thành hắn bảo toàn tính mạng tuyệt hảo thủ đoạn cái khác ma thú tại đối mặt nó thời điểm là thật có loại không trông ngoạm ăn cảm giác bất quá bây giờ nó gặp phải liễu mục tây mà không phải những thứ khác ma thú lần này tự nhiên là đáng đợi nó xui xẻo nó một thân gai nhọn dù thế nào sắp bén nhưng lại không có khả năng mạnh hơn mục tây trường kiếm trong tay tại mục tây tâm kiếm chi cảnh kiếm pháp trước mặt nó một thân này gai nhọn cơ hội trở thành vô dụng bài trí lấy mục tây đối với kiếm trường khống mỗi một kiếm đều vô cùng tinh chuẩn con nhím thú gai nhọn mặc dù sắc bén nhưng nó ra thịt đẹp nhưng là kém xa mục tây kiếm. cơ hồ đều trực tiếp chạm tại nó gai nhọn khe hở ở trong, mấy kiếm đi xuống sau đó, con nhím thú đã sớm toàn thân đấm máu, cơ hồ một thân tiên huyết đều bị khô. cuối cùng, mục tây càng là một kiếm đâm vào con nhím thú đỉnh đầu, đáng thương tiểu gia hỏa, nhưng là liền tất ảnh kính đại ngộ đều không thể hưởng thụ được, chính là trở thành liễu mục tây trong bụng cơm. bất quá, mặc dù con nhím thú chết tương đối dứt khoát, nhưng khi mục tây luyện hóa gia hỏa này thời điểm, lại phát hiện cái này con nhím thú năng lượng, nhưng là muốn so những thứ khác ma thú còn nhiều một chút. xem ra, cái này con nhím thú một thân gai nhọn, tuyệt đối cũng là chân chính tinh hoa năng lượng. mỗi một cây đều có thể so ra mà vượt năm không tầm thường thiên tài địa bảo. 84 thứ 84 mươi chương nhát gan tiên thiên ma thú, chém giết thôn vệ con nhím thú, mục tây chỉ còn lại mục tiêu cuối cùng, đó chính là huyền mục lâm bên trong tâm khu vực cuối cùng một đầu cựu giai kim điêu, biết bay ma thú, cựu giai kim điêu vị trí, hắn cũng sớm đã xác định, bất quá đang tiêu hóa con nhím thú luyện hóa tới nguyên lực sau đó, hắn cũng không có vội vã đi tìm cựu giai kim điêu phiền thức, bởi vì hắn biết, muốn giải quyết đầu này biết bay kim điêu, tuyệt đối phải làm tốt chuẩn bị chú đáo mới được, nếu không, chỉ cần một lần thất thủ. cái này cựu giai kim Điêu sợ là sẽ lại không cho hắn lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Lần trước thực lực của hắn không tốt, cựu giai kim Điêu không đem hắn để ở trong lòng, lúc này mới vẫn không có rời đi xào huyệt của mình. Nhưng nếu là lần này sẽ cùng hắn độ thủ, tất nhiên sẽ cảm thấy thực lực của hắn mạnh, đến lúc đó nhất định sẽ cao chạy xa bay, mà hắn muốn đem bay đi kim Điêu tìm trở về, e rằng khó hơn lên trời. Lần này hắn một bên luyện hóa mới gia nhập tiến vào nguyên lực, một bên nhận nhận chân chân tính kế một phen, cơ hồ đem tất cả có thể xuất hiện tình huống đều suy nghĩ một lần, đợi đến cảm thấy không sai biệt lắm, có thể cầm xuống kim diêu sau đó, hắn lúc này mới bắt đầu hành động. Bên trong tâm khu vực ma thú cấp 9 hết thảy liền cái này sau đầu, hắn đã hoàn mỹ giải quyết năm đầu, cuối cùng này một đầu cựu giai ma thú, vô luận như thế nào đều phải cầm xuống, bằng không tất nhiên sẽ không hề viên mãn cảm giác. Cẩn thận từng ly từng tí tiềm nhập kim điêu lãnh địa, làm Mục Tây nhìn thấy kim điêu thời điểm, cái sau bây giờ càng là đang nghỉ lại tại một gốc trên cổ thụ, nhìn tựa hồ là đang nghỉ ngơi. "Ách, xem ra thực sự là liền ông trời cũng giúp ta, gia hỏa này thật không ngờ bông lòng, nhất định chính là trời cũng giúp ta." Nhìn thấy kim điêu thư giản bộ dáng, Mục Tây suýt nữa cười ra tiếng. "Xem ra, cái này kim điêu ỷ vào chính mình mới bay." hiển nhiên là giảm mạnh cảnh giác mà ra hỏa biểu hiện như thế nhất định chính là muốn tặng không tiết tàu a đại đơn điểu, đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết đã như vậy vậy ta cũng sẽ không khắc khí đáy lòng vẫn nở nụ cười hắn âm thầm vận chuyển không dấu vết vi bộ đi trên đường một chút động tĩnh cũng không có phát ra chậm rãi hướng về kim điều trô ở dưới cây nick tới gần khoảng cách không gần nhưng mục tây có đầy đủ kiên nhẫn không sai biệt lắm dùng gần nửa canh giờ thời gian hắn mới đi đến được kim Điêu trô ở cổ thụ phía dưới hơi hơi nhưỡng một phen sau đó dưới chân của hắn đột nhiên dẫn một cái thân hình giống như, như đạn pháo bay lên cổ thụ đã sớm ngưng kết đã lâu tấp ảnh kính trực tiếp gọi ở kim điêu bụng đáng thương cái này đầu cựu giai kim điêu cho nên ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có liền bị mục tây trực tiếp chém giết trở thành tất cả sáu đầu cựu giai ma thu ở trong chết biệt khuất nhất một cái đương nhiên kim điêu tình huống lần này cũng hoàn toàn ra mục tây đoán trước tuồng hắn còn vì săn giết kim điêu làm tường tận chuẩn bị kết quả là càng là cái gì đều không dùng đến đơn giản như vậy mà liền tiêu diệt mục tiêu theo cựu giai kim điêu bị săn giết mục tây lần này hành động cuối cùng vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn bất quá đợi đến chém giết kim điêu sau đó mục Tây nhưng là cũng không có trực tiếp rời đi, ánh mắt của hắn vô ý thức nhìn về phía về một lâm chỗ càng sâu, khuôn mặt vẻ suy tư. Hắn lần này chạy đến trường khí khu chính là muốn kiến thức kiến thức tiên tiên ma thú sức mạnh, mặc dù không thể tìm được ma thú bình thường, nhưng hắn cũng không có cái gì thất vọng. Nhưng nếu là không thấy được tiên tiên ma thú lời nói, vậy thật liền muốn thất vọng. Hắc hắc, vẫn là bị ta cho kinh động đến sao? Nghe hẳn là một con sói loài ma thú, còn tốt còn tốt, ma thú giống sói mặc dù hung ánh, ngược lại là không có gì đặc biệt khó giải quyết chỗ, hoàn toàn có thể một trận chiến. Nghe ma thú tiếng giống, hắn nghe được, đây cũng là một con sói loại tiên thiên ma thú. Ma thú giống sói, vẫn luôn là lấy hung tàn rừng, nhưng cũng không có cái khác chỗ đặc biệt, ứng đối cũng không có gì cần đặc biệt chú ý, hy vọng đừng quá mạnh, tốt nhất là một đầu tiên thiên một hai trọng ma thú, nếu như mạnh đi nữa lời nói, bây giờ ta sợ là chỉ có thể rút lui. Theo phương hướng âm thanh chuyển tới, hắn chập chật lưỡi, trực tiếp xông đi lên. Có minh xác phương hướng, hắn lần này thêm lên gấp 12 lần cẩn thận, bất kể nói thế nào, tại không có đạt đến tiên tiên chi phía trước, thực lực của hắn tuyệt đối so với bất quá tiên thiên cấp bậc ma thú, cẩn thận một chút tuyệt đối không sai. Dọc theo đường đi, hắn tâm không khỏi có chút kích động. Mặc dù hắn đã từng chém giết qua một cái tiên tiên cấp bậc cường giả, thế nhưng nhất định chính là may mắn đến cực điểm, hơn nữa còn chỉ là một vừa mới đột phá đến tiên tiên. đối với tiên tiên chi cảnh chưa quen thuộc chim non, nói đến căn bản không coi là cái gì chiến tích. nhưng lần này khác biệt, tiên tiên cấp bậc ma thú, trên lực lượng tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. nếu là hắn cùng đối phương chính diện giao thủ, tuyệt đối là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. cất tâm tình kích động, hắn rất nhanh thì đến phía trước cảm ứng được thanh âm truyền tới vị trí, đợi đến hắn bước vào cái phạm vi này thời điểm, một cỗ tâm quý cảm giác đột nhiên xuất hiện, nước thiên linh thần siêu cường cảm giác, nhường hắn trong nháy mắt cảm thấy tồn tại nguy hiểm. hô, thật đúng là có một chút hơi kích động đâu, tiên tiên ma thú. Hôm nay liền để ta kiến thức kiến thức a. Ánh mắt ở chung quanh cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm, hắn lúc này không khỏi có chút khẩn trương, bởi vì hắn biết, nói không chừng một đoạn thời khác, một đầu cường đại tiên thiên ma thú liền sẽ thoát ra, cùng hắn tới một hồi cẩn thận vật lộn. Cái này đầu tiên thiên ma thú chỗ ở khu vực ngược lại là càng thêm thanh tịnh, mục tây một phen dò xét sau đó phát hiện, mảnh này đóng loạn thạch tích khu vực, liền một chỗ địa phương ẩn nút đều tìm không ra, muốn thần không biết quỷ không hay lặn xuống tiên thiên ma thú sau lưng, e rằng nghĩ cùng đừng nghĩ. Cũng không biết cái này đầu tiên thiên ma thú giấu ở nơi nào, như thế nào ta tới gần sau đó, nó ngược lại không có động tính đâu. đi tới ma thú gào to đầu mờn mục tây cẩn thận từng ly từng tí dò xét một phen chỉ là tìm nửa này hắn vậy mà không có phát hiện tiên tiên ma thú chỗ giống như đối phương cũng không tại này đồng dạng không có đạo lý ta rõ ràng nghe được tiếng giống chính là từ nơi này truyền ra làm sao lại không thấy đâu tha một vòng hắn vẫn không có chút nào phát hiện nhưng hắn có thể chắc chắn tiên tiên ma thú nhất định ngay tại trung quanh điểm này từ nước tiên linh thần truyền lại trở về cảm giác nguy hiểm liền có thể xác định ân bên tiêu cự thạch trong sáu có phải hay không là ở trong đó cất dấu Nếu mày ở giữa hắn xuyên thấu qua nồng nạp trương khí đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một mảnh cao lớn cự thạch chồng cái này một mảnh cự thạch chồng mỗi một tảng đá đều có hai người cao phía trước bị trướng khí ngăn trở hắn không có thấy rõ vừa mới xương ngủ dung chuyển vừa vẫn bị hắn phát hiện xem ra mười phần chính là ở trong này a ánh mắt ngưng lại hắn thả nhẹ cước bộ chậm rãi hướng về phía cự thạch chồng đến gần đi qua theo cước bộ tới gần cự thạch chồng cảm giác nguy hiểm càng thêm rõ ràng cảm thấy này hắn bây giờ cơ hồ có thể chắc chắn phía trước phát ra gào to tiên thiên ma thú nhất định liền tại đây phiến cự thạch chồng ở trong bản thân cách rất gần hết thảy trước mắt trở nên càng thêm rõ ràng hắn nhìn thấy. mảnh này cự thạch trồng dường như là bị người vì cái gì gì đã qua tại từng mảnh nhỏ cự thạch ở trong mười mấy khối cự thạch càng là chồng chất lại với nhau mặc dù hình dạng nhìn không phải rất quy tắc nhưng vẫn là lờ mờ có thể nhìn ra được cái này mười mấy khối cự thạch tựa hồ xây dựng trở thành một cái đơn giản hang đá ách xem ra cái này đầu tiên thiên ma thú càng là ở chỗ này cho mình dựng cái ổ nhưng thật ra vô cùng sẽ hưởng thụ một con mắt hắn thì nhìn được đi ra cái này một mảnh cự thạch dựng thành đống đá tuyệt đối chính là tiên thiên ma thú nặng thân chi địa chỉ là nhường hắn không nghĩ tới tiên tiên ma thú vậy mà lại chính mình xây dựng động phủ xào huyệt cái này nhưng có một chút nhân tính Hừ, quản ngươi đào hang cũng tốt dựng ổ cũng được hôm nay liền để ta lãnh giáo một chút tiên thiên ma thú thủ đoạn a lạnh lên một tiếng hắn liếc một cái phía trước hang đá trong lúc đưa tay nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay thẳng đá nhắm ngay thạch động cửa hang nguyên lực vận chuyển tại cánh tay bỗng nhiên hướng về phía cửa hang vứt ra ngoài lấy hắn siêu việt hậu thiên cảnh cựu trọng sức mạnh cái này ném đi lực đạo cỡ nào to lớn hòn đá cơ hồ hóa thành một cái đạn tháo thẳng đến hang đá cửa hang trong nháy mắt chui vào trong đó giống ba Mục Tây cái này một tảng đá ném vào, sau đó một tiếng tức giận tiếng giống đông nhiên truyền đến, âm thanh to rõ. ở mảnh này đống loạn thạch quanh quẩn, chấn động đến mức Mục Tây làm đau mang nhĩ. hắn thậm chí có thể nhìn thấy hàng đá chung quanh, cự thạch tựa hồ cũng đang run dậy. Quả nhiên ở đây nghe được trong thạch động truyền tới tiếng giống, Mục Tây gương mặt lưỡng vấn, khoát tay ba thước thanh phong đã nắm trong tay, còn hắn thì trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi tức giận tiên tiên ma thú xuất hiện. Đối phó tiên tiên ma thú, hiện nhiên là phải toàn lực ứng phó. Tức ảnh kính e rằng một chốc không cần đến, mà hắn hiện nay thủ đoạn mạnh nhất, không thể nghi ngờ chính là trưởng kiếm trong tay. con mắt chăm chú mà nhìn chậm chằm vào hang đá cửa hàng, hắn đang suy nghĩ, đầu này tức giận tiên thiên ma thú sẽ như thế nào ra sân. Chỉ là, không sai biệt lắm qua thời gian mấy hơi thở, theo dự đoán hình ảnh cũng không có xuất hiện. Một tiếng thu hống đi qua, hang đá vậy mà khôi phục liễu bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Ách, đây cũng là gì tình huống? Tại sao không có động tĩnh? Vô ý thức hà to miệng, trước mắt đây hết thảy, đơn giản nhường hắn lấy làm kinh hãi. Phía trước nghe được ma thú tiếng giống, nghe thế nhưng là vô cùng phẫn nộ, theo đạo lý tới nói, hắn hướng về nhân gia trong động ném tặng đá. Cái này đầu tiên tiên ma thú hẳn là đã sớm đi ra giáo hơn hắn mới là Có thể đợi như thế nửa ngày, bên trong vậy mà khôi phục liễu bình tĩnh, một chút âm thanh cũng không có. Không phải chứ, cái này đều có thể nhịn. Gãi đầu một cái, đáy lòng của hắn một mảnh nghĩ hoặc. Ma thú đều không phải là cái gì loại lương thiện, nhất là tiên tiên ma thú, càng hẳn là không thể xâm phạm mới đúng, có thể chính mình hướng về trong động ném tảng đá, đối phương cũng không có đi ra, cái này hiển nhiên có chút không quá hợp tình lý. Ta cũng không tin người không ra. Ánh mắt ngưng lại, hắn lần nữa nhặt lên một khối lớn hơn một chút tảng đá, nguyên lực vận chuyển, lấy lực khí lớn hơn bỗng nhiên hướng về phía hang đá ném vào. giống giống ba tảng đá vào động lại là một tiếng tức giận gầm rú truyền ra chỉ là tiếng kêu chỉ kéo dài một hồi hết thảy liền cũng đều khôi phục liễu bình tĩnh trong thạch động ma thú vẫn không có đi ra ngoài dấu hiệu sao ra hỏa này lại là một đầu rùa đen rút đầu đây vẫn là tiên tiên ma thú sao hết thể trước mắt đơn giản nhường hắn rất là ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn thật là không tin bên trong cái này đầu tiên tiên ma thú có thể một mực trốn ở bên trong không ra 85 thứ 85 mươi trương bảo hộ tể ma là ngươi hôm nay nếu là không đi ra vậy ta liền đem ngươi chôn ở bên trong khoe miệng về một cái hắn dứt khoát tạm thời thu hồi trường kiếm tay áo một lột bắt đầu bắt đầu chơi ném đá trò chơi siêu siêu siêu ba. từng cục tảng đá bị hắn ném vào hang đá ở trong hắn giống như là đang luyện tập ném rổ đồng dạng mà liên tiếp không ngừng phi thạch giống như là từng viên đạn tháo trong không khí tạo thành tiếng nổ đồng đoàn Hống hống hống ba từng khối phi thạch vào động bên trong tiên thiên ma thú bắt đầu không ngừng mà gào thét nghe được cái này tiên thiên ma thú đã vô cùng phẫn nộ tiếng kêu càng lai việt đại có thể nhượng mục tây dự đoán không tới là mặc dù bên trong ma thú đã vô cùng phẫn nộ nhưng chính là quang gọi như thế nào cũng không đi ra khá lắm xem ra ngươi đây là không dự định đi ra đâu, bất quá ta ngược lại là phải xem ngươi có thể chịu tới lúc nào. nhìn thấy trong thạch động vẫn không có ma thú thân ảnh xuất hiện, mục tây cũng là cùng đối phương so kẻ. một lát sau, hắn cũng không biết chính mình ném đi bao nhiêu thằng đá, Tóm lại, tại hắn chỗ ánh mắt nhìn tới, cứ thế tìm không thấy lớn nhỏ vừa phải hòn đá. hô hô, gia hỏa này ở bên trong làm gì? như thế nào như thế bảo trì bình thản. nghe hàng đá chính giữa từng tiếng gầm thét, nhưng lại chính là không thấy ma thú đi ra, hắn là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. đã ngươi không ra, vậy ta cũng chỉ có thể là nghĩ chút thủ đoạn khác thở dài ra một hơi, hắn sắc mặt hung ác. Lách mình ở giữa chính là rời đi tại chỗ, thời gian không dài, thân hình của hắn đi mà quay lại, chỉ bất quá đợi đến lúc trở lại, trong tay đã nhiều thêm một đôi nhánh cây cùng có khô. Nhìn ngươi lần này ra không ra. Cười lạnh, hắn đem có khô cùng nhánh cây đặt ở cửa hàng, một mùi lửa nhóm lửa, đợi đến hỏa diễm hoàn toàn giấy lên thời điểm, chính là tiện tay vẩy một cái, trực tiếp đem hỏa diễm trộn vào trong động. Hỏa diễm kèm theo khói đặc bay vào hang đá, lần này, bên trong ma thú kêu càng thêm phẫn nộ. Giống giống ba. Đinh Hai nhức tiếng giống từ hang đá truyền đến, nghe được thanh âm này, Mục Tây biết, đã biết một lần cũng có thể thành công. Không nói hai lời, vội vàng thối lui đến nơi xa, lần nữa lấy trường kiếm ra, chờ đợi ma thú xuất hiện. đến đây đi, lần này hẳn là đi ra rồi hả? nắm chặt trường kiếm, hắn cẩn thận nhìn chăm chú lên hang đá cửa hang, toàn thân nguyên lực lưu chuyển, chờ đợi chiến đấu tới. ngao ông ngao ông ngao ông, sư ba. đúng lúc này, hang đá ở trong đầu tiên là truyền đến từng tiếng mười phần non nớt tiếng tê, chợt đột nhiên truyền đến âm thanh sè gió sau đó, tại hắn kinh ngạc chăm chú, một đầu toàn thân ngân sắc lông dài ma lang cực nhanh chui ra, mà nhường hắn kinh ngạc là, ở nơi này đầu ma lang trong miệng, lúc này vậy mà ngập một đầu gần tới khoảng nửa mét dáng dấp màu xám thu con. mang theo thẳng ngãi con, con ngươi co rụt lại. giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình khiêu khích như vậy đường này, ma lang đều chậm chạp không ra ngoài, não loạn đường này, cái này càng là một đầu mang theo hấu tể ma lang. tê, lần này phiền phức lớn rồi. nhìn xem trong miệng ngậm thú con, hung hăng nhìn mình lom lom ma lang, mục tây cảm giác mình lông tơ đều lập tức dựng lên. nhìn trước mắt đầu này toàn thân ngân sắc lông dài, không sai biệt lắm có dài hơn 2 mét, cao hơn một thước uy vũ ma lang, mục tây trong lòng đều là một mảnh khổ tâm. tiên thiên ma thú ngược lại là cuối cùng thấy được, nhưng bây giờ cục diện này, thật là không phải hắn muốn gặp được. chuyện cho tới bây giờ hắn nơi nào vẫn không rõ cái này đầu tiên thiên ma lang lại là vừa mới sinh hạ thú con hắn vừa mới không ngừng khiêu khích đối phương nhưng đối phương cũng không có đi ra lý tới chính mình hiển nhiên là trong động bảo hộ lấy tiểu ma lang bất quá khi hắn đem khói đặc cùng hỏa diễm lấy tới trong động sau đó ma lang tự nhiên không có cách nào tiếp tục núp ở bên trong chính là ngậm thú con chạy ra mà bây giờ mục tây hiển nhiên là có phiền toái. bày ra chuyện gây chuyện lớn rồi nhi a khổ tâm nở nụ cười giờ khác này hắn thật sự rất phiền muộn sớm biết là một đầu vừa mới sinh qua ấu tệ ma lang Hắn mới sẽ không chạy đến tìm phần này như kích động. Bây giờ tốt chứ? Ma Lang là đi ra, có thể thấy đối phương vậy ăn người ánh mắt, hắn thật sự có loại tim đập đều phải dừng lại cảm giác. Đối mặt bên trong, Tiên Thiên Ma Lang đã đem thú con đặt ở một bên, hai cái chân trước hơi còn một chút, chân sau đã làm ra đạp đất tư thế. Đang khi nói chuyện, đầu này cường đại Tiên Thiên Ma Lang đống nhiên hóa thành mũi tên, thẳng đến mục tây vọt lên. giới anh kiếm pháp, do thi tiên phía dưới ba. Giờ khác này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa giữ Tiên Thiên Cao Thủ giao thủ, còn lại là một đầu Tiên Thiên cấp bậc ma thú. mà lại là một đầu vừa mới sinh hạ ấu tể ma thú, bén nhọn kiếm pháp tại trước mặt hóa thành một mảnh kiếm ảnh, hắn bây giờ đã có thể làm được dễ dàng nhân kiếm hợp nhất, một kiếm này vung ra, đổi lại là chín cấp võ giả đều sẽ trong nháy mắt bị dây thành tạt bã. Bất quá, bây giờ hắn đối mặt chính là một đầu cường đại tiên thiên ma thú, một kiếm này mặc dù lăng lệ, nhưng muốn lấy được thực chất tính hiệu quả, không thể nghi ngờ có chút ý nghĩ hao huyền. Đinh Đinh Đinh Ba, luận đến chiêu thức, tiên thiên ma lang tự nhiên không bằng mục tây, mục tây một kiếm này, ma lang căn bản trốn tránh không ra, có thể trên thực tế, nhân gia cũng căn bản liền không có từng nghĩ muốn trốn. kim loại bàn giao thanh âm truyền ra tới, mục tây trường kiếm càng là trực tiếp bị tiên thiên ma lang lợi chảo ngăn cản xuống dưới, người dao cùng ma lang lướt sói tiếp xúc, phát ra từng tiếng giòn vang. thế, đây chính là tiên thiên ma thú cơ thể sao? cái này một đôi lợi chảo, vậy mà so với ta kiếm trong tay còn cứng cỏi hơn. rút mắt xem xét, hắn bỗng nhiên phát hiện, trong tay mình trường kiếm, lúc này vậy mà nhiều hơn mấy cái khe, chính là trước kia bị ma lang lợi chảo đụng phải chỗ. muốn mạng a, vô ảnh kiếm ba, không dám chần chờ, hắn vội vàng bước ra lưu lại, đồng thời kiếm thức biến đổi, dùng ra rơi anh kiếm pháp đệ thập nhất thức kiếm chiêu, một chiêu này vừa ra. vừa vặn ngăn lại ma lang theo sát tới giang anh chỉ thiếu một chút nhi hắn liền bị ma lang cắn đứt cổ nhìn ra được cái này đầu tiên thiên ma lang rõ ràng là bị hắn hoàn toàn trọc giận bình thường tới nói coi như tiên thiên thịt ma thu thân cường hành nhưng là sẽ không tùy ý dùng cơ thể đi tiếp xúc binh khí ngắn hơn nữa cũng sẽ không giống như bây giờ vậy điên cuồng tấn công không có chút nào thèm quan tâm phòng thủ ma lang trạng thái bây giờ nhất định chính là một bộ không muốn mạng tư thế sao tại sao có thể có trên lệch lớn như vậy đây chính là tiên thiên chi cảnh sao căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ a lại là một kiếm bị ma lang lợi trào ngăn lại Hắn mượn trên thân kiếm chuyển tới phản lực, thân hình trong nháy mắt lui về phía sau. Chỉ là đơn giản mấy chiêu đi qua, hắn liền rõ lộ ra cảm thấy chính mình giữ tiên Thiên Ma thú trên lệnh. Ngao ba. Ma Lang lúc này được thế không tha người, nó lần này là thật sự bị cho tức, vì bảo hộ thú con, nó liền bị đối phương ném tảng đá đều nhịn, có thể nghĩ không đến cuối cùng, cư nhiên bị người phóng hỏa. Chính nó ngược lại là đốt không chết hun bất tử, có thể nó thú con còn nhỏ, một mùi lửa sợ là liền phải thiêu chết. Đối với phóng hỏa người, nó hận không thể một ngụm đem hắn nuốt lấy. tiên Thiên Ma thú sức mạnh và tốc độ đều phải vượt xa bây giờ một Tây, cũng nhiều thua thiệt mục Tây kiếm pháp dị thường tao minh. có thể ngăn cản được Ma Lang một lần lại một lần tiến công. Đây nếu là đổi những thứ khác 9 cấp võ giả, e rằng đã sớm bị gầm liền xương cốt đều không thừa. Bất kể là Ma thú vẫn là võ giả, vừa vào Tiên Thiên, chính là có thể sử dụng chân khí. Ma Lang mặc dù không có vận dụng chân khí phát môn, nhưng nó chân khí du tẩu toàn thân, nhất là bám vào tại song chảo phía trên, khiến cho hắn một đôi lợi chảo có thể so với kim cương. Mục Tây Trường kiếm mặc dù sắc bén, nhưng lại mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Phúc, Đinh, xoẹt ba. Ma Lang công kích có thể nói dị thường điên cuồng, lợi chảo, tương nha. còn có một đầu có thể so với roi sắt cái đuôi hắn một thân này trên dưới cơ hồ đều có thể thi triển công kích liều mạng trong lúc nhất thời mục tây chỉ có thể cầm trong tay trường kiếm mua đến giọt nước không loạn nhưng là không có một tia một hào tiến công cơ hội lúc này không thể nghi ngờ là kiểm nghiệm mục tây kiếm pháp thời khắc rất rõ ràng chỉ cần hắn hơi không cẩn thận liền sẽ để tiên thiên ma lang có thể thừa cơ hội mà một khi bị cái này ma lang cắn một cái hay là chảo một chút hắn sợ là không chết cũng muốn lột ra. lúc này nếu là bị thương như vậy hắn hôm nay tuyệt đối khó có đường sống tỉnh táo nhất định muốn tỉnh táo lúc này một tia một hào sai lầm đều phải mất đi tính mạng. thời khắc nguy cấp, hắn cũng không thời gian đi hối hận. Lúc này ma lang phát điên đồng dạng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn nhất thiết phải kháng trụ đối phương một vòng này như mưa rông gió bao công kích, sau đó lại nghĩ biện pháp như thế nào đảm mệnh. kiếm là công kích lợi khí, nhưng là đồng dạng có thể biến thành phòng thủ lợi khí, chỉ cần ta kháng trụ đối phương mỗi một lần công kích, sẽ không sợ nó có thể bị thương đến ta. Tâm kiếm chi cảnh giờ khắc này lấy được tuyệt đối thể hiện, mục tây trường kiếm vung gậy, hai mắt nhưng là cơ hồ hơi hơi đóng lại. Phải biết, tiên thiên ma lang tốc độ hoàn toàn ở trên hắn, ma lang mỗi một lần công kích tốc độ đều sẽ vượt qua hắn dùng con mắt đi xem, sau đó lại làm ra phản ứng tốc độ, cho nên. lúc này hắn chỉ có thể dụng tâm đi cảm thụ, cảm thụ đối phương mỗi một kích vị trí cùng được đạo. Tiếp đó trước tiên làm ra tương ứng ngăn cản. Đây là phổ thông vũ giả liên tưởng cũng không dám nghĩ cảnh giới, cũng chỉ có kiếm pháp đạt đến tâm kiếm chi cảnh mới có thể sử dụng ra như thế thần hồ kỳ kỹ kiếm kỹ. Cùng nói hắn là tại dùng con mắt đang cùng đối phương chiến đấu, chẳng bằng nói hắn dùng lòng đang cùng ma lang chiến đấu. Lúc này nếu có người ngoài ở tại liền sẽ nhìn thấy, mục tây trường kiếm đã ở xung quanh người tạo thành một vòng kiếm ảnh, cái này một vòng kiếm ảnh, phảng phất chính là một cái kim trung cháo đồng dạng, mặc cho ma lang như thế nào tiến công đều khó mà vượt lôi chỉ một bước. từ lúc ban đầu kinh nghi chưa định, từ từ mục Tây tâm tư nhưng là buông lòng xuống. Tiên Thiên Ma Thu công kích vẫn như cũ cuồng bạo, nhưng hắn vẫn cảm giác càng lai việt nhẹ nhõm, kiếm chiêu biến ảo, hắn mười phần thoải mái mà đón lấy ma lang mỗi một kích. Thời gian dần qua hắn phát hiện loại này dị thường có lực áp bách chiến đấu, với hắn mà nói dường như là một loại hưởng thụ. Đây mới là kiếm pháp, tiến có thể công lui có thể thủ, coi như đối mặt mạnh hơn mình đối thủ, cũng có thể bình tĩnh phòng giông. Xem ra trong lúc vô hình, kiếm pháp của ta lại có tiến bộ, này ngược lại là thật đáng mừng. Lúc đầu hắn ngộ ra tâm kiếm chân lý. Nhưng nhiều nhất cũng chính là tâm kiếm chi cảnh gia lông, nếu như gặp phải tại tâm kiếm chi cảnh thấm dâm đã lâu cao thủ, căn bản không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Nhưng giờ này khác này, đối mặt với cường đại tiên thiên ma lang, đối mặt với lúc nào cũng có thể vứt bỏ mạng nhỏ nguy hiểm, hắn tâm kiếm chi cảnh phi tốc đề thăng, cho tới bây giờ, cơ hồ đã là tâm kiếm chi cảnh đại thành biểu hiện. Một cái là vừa mới nhập môn gia lông, một cái là tùy tâm sử dụng đại thành, hai người mặc dù đều thuộc về tâm kiếm chi cảnh, nhưng chiến lệch nhưng là khác nhau một trời một vực. 86 thứ 86 chương nhảy qua biên giới vô địch một người một sói ở mảnh này, đống loạn thạch ở trong gián tiếp xây dịch, trong nháy mắt chính là chiến đấu gần nửa canh giờ thời gian, bằng vào thần hồ kỳ kỹ kiếm pháp, Mục Tây cứ thế đối phó Ma Lang báo tố vậy công kích. Ngao. Lại là liên tiếp mấy lần vung chảo, Ma Lang thân hình nhưng là cấp tốc lui lại, cùng Mục Tây kéo ra một đoạn xa mấy mét khoảng cách, hung hăng thở dốc mấy ngụm. Cái này gần nửa canh giờ công kích, với hắn mà nói tiêu hao không nhỏ, hơn nữa, nó vừa mới sinh hạ thú con không bao lâu, nguyên khí vốn là chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này một phen đại chiến, tự nhiên là chó cắn áo rách, nghị đều tốt không được. Ha ha, thực sự là nghĩ không ra, chỉ bằng vào kiếm pháp, ta liền có thể đỡ được một đầu tiên thiên ma thú công kích, tâm kiếm chi cảnh, quả nhiên không hổ là võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới, quả nhiên là mạnh biến thái. Nhìn thấy Ma Lang chủ động tối lui, Mục Tây đơn giản tâm tình thật tốt, hắn nguyên bản cho là mình lần này sợ là 10 phần nguy hiểm, lại không được nghĩ vậy mà nhường hắn tại thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành, tâm kiếm đại thành, cho dù là đơn giản nhất kiếm chiêu, cũng có thể phát huy ra không tưởng tượng được uy lực, bây giờ Ma Lang muốn giết hắn, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. tôi à, ta hôm nay liền muốn kiến thức một chút, tiên thiên ma thú đến tột cùng mạnh đến mức nào, muốn nghỉ ngơi, chờ ta mệt mỏi rồi nói sau. gửi một tiếng dài, hắn căn bản vốn không cho ma lang thời gian nghỉ ngơi, trường kiếm hất lên, thân hình phiêu nhiên mà lên, càng là biến bị động làm chủ động, đối với ma lang bắt đầu tiến công. phía trước hắn một lòng phòng thủ, kiếm quang ở xung quanh người tạo thành trung vàng, mà lúc này hắn một lòng tiến công, quanh người nhưng là xuất hiện một thanh trường kiếm hư ảnh, theo thân hình của hắn di động, kiếm ảnh tựa hồ từ bốn phương tám hướng hướng về ma lang gọi mà đi, cứ thế nhường tiên thiên ma lang có chút chật vật, tâm kiếm chi cảnh đại thành. Cả người hắn ý thức đều xảy ra thay đổi, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là do tâm mà phát, mà dạng kiếm chiêu, chẳng những tốc độ nhanh mấy lần, sức mạnh cũng là mạnh rất rất nhiều. Cũng chính là tiên thiên cấp bậc cường giả có thể chống đỡ như thế kiếm pháp, nếu là đổi Liêu Tiên Tiên phía dưới người, e rằng liền hắn một kiếm đều khó mà ngăn cản. Không sai biệt lắm lại là gần nửa canh giờ thời gian trôi qua, liên tục công kích mục tây bỗng nhiên hướng phía sau vừa lui, mũi chân liên tiếp mấy lần chia xuống đất, thân hình hướng thẳng đến nơi xa bay lượn ra. Đại gia hỏa, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, chờ ta luyện giỏi công phu, nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Ha ha ha ha. Cao giọng nở nụ cười, thân hình của hắn đã biến mất ở đống loạn thạch phần cuối, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Ngao Ba, mắt thấy mục tây chạy trốn, Tiên Tiên Ma Lang hét dài một tiếng, phản phất là đang biểu đạt cùng với chính mình phẫn nộ, bất quá nó ở đây còn có hài tử phải chiếu cố, nhưng cũng không có cách nào đuổi theo mục tây, chỉ có thể là hận hận đưa mắt nhìn mục tây rời đi. Giữ Tiên Tiên Ma Lang một phen kịch chiến, mục tây có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Tiên Tiên Ma thú cường đại tất nhiên là không cần nói nhiều, lần này nếu không phải hắn tại trọng áp hạ tướng tâm kiếm lại thành, e rằng thật sự có có thể giữ nhiều lành ít. Cũng may tâm lý của hắn tố chất coi như quá cứng. thời khắc mấu chốt không có như xe bị tuột xích cái này đầu tiên tiên ma lang thật sự là cường hành ta mặc dù bằng vào tâm kiếm chi cảnh kiếm pháp có thể cùng nó ràng co nhưng là chỉ có thể là miễn cưỡng tự vệ mà thôi muốn đối với nó tạo thành tổn thương căn bản chính là si tâm vọng tưởng xem ra muốn giữ tiên thiên cấp bậc cao thủ đối chiến ta ít nhất cũng phải đạt đến hậu thiên cảnh cựu trọng mới được trong một khu rừng rậm rạp mục tây thân hình ở đây ngừng lại ở đây đã là trướng khí khu bên ngoài lúc trước hắn giữ tiên thiên ma lang đại chiến một phen sau đó chính là một hơi chạy tới ở đây đối với vừa mới trải qua hết thạy Việc khác phía sau suy nghĩ một chút, không khỏi có loại cảm giác nghĩ đến mà sợ. Lần này là thật sự có chút mạo hiểm, nếu không phải thời khắc mấu chốt kiếm pháp đột phá, hắn lần này nhất định phải ném đi mặt nhỏ. Đối với trước đây hắn tới nói, tiên thiên ma thú chính là một loại cấm kỵ. Vừa tới, hắn không có chống cự tiên thiên ma thú công kích thủ đoạn hữu hiệu. Thứ hai, hắn càng là không có sát thương tiên thiên ma thú năng lực. Dạng này một cái hắn muốn cùng tiên thiên ma thú đối đầu, nói khó nghe một chút, đó chính là không tự lượng sức hành vi. Lấy hắn vừa mới giữ tiên thiên ma lang giao thủ lấy được tình huống đến xem, hắn tin tưởng, liền xem như dùng tất ảnh kính đối phó tiên thiên ma lang. chỉ sợ cũng chưa hẳn liền có thể làm cho chết đối phương. Hắc hắc, bất kể nói thế nào, lần này cũng đều xem như nhân họa đất phúc, tâm kiếm chi cảnh đại thành, hôm nay ta ứng đối tiên tiên trở xuống võ giả cũng tốt, ma thú cũng tốt, cũng có thể nhẹ nhõm diệt chi, mà liền xem như đối mặt tiên tiên cao tay, đồng dạng có sức đánh một trận, xem ra một lần này huyền một lâm hành trình, thu hoạch cũng không so lần trước tiểu. Tâm kiếm chi cảnh đại thành, cái này cần phải so được với đến một bộ huyền giai võ kỹ, thậm chí là địa cấp võ kỹ còn hiếm có hơn, hắn không biết có bao nhiêu người đạt đến tâm kiếm đại thành chi cảnh. nhưng hắn tin tưởng, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thanh huyền quốc, sợ cũng tuyệt đối không có mấy người có thể làm được. mà trên thực tế cũng chính là như thế, thanh huyền quốc đạt đến tâm kiếm chi cảnh hết thề chỉ mấy cái như vậy, mà trong đó đạt đến tâm kiếm đại thành, nhưng là chỉ có một, hắn là người thứ hai đạt tới cái này nhất cảnh giới. xem ra ta muốn chém giết tiên thiên ma thú, nguyện vọng này một chốc còn thực hiện không được, ngược lại là tại kiếm pháp phía trên, ta hẳn là nhiều tiếp theo chút công phu. lông mày nhướng lên, hắn bắt đầu suy tính tiếp xuống hành động. mà hơi suy nghĩ một chút, trong lòng của hắn chính là có tính toán, trước đem rơi anh kiếm pháp luyện đến đại thành a. Ta tâm kiếm chi cảnh đã hướng tới hoàn mỹ, rơi anh kiếm pháp nghĩ đến sẽ không còn có độ khó gì, chờ đã luyện thành rơi anh kiếm pháp một thức sau cùng, liền trở về nghiêm túc tu luyện, tranh thủ sớm ngày xung kích hậu thiên cảnh cựu trọng ách cảnh giới. Hắn bây giờ nguyên lực cơ sở đã vượt qua thông thường hậu thiên cảnh cựu trọng võ giả, tu luyện bất kỳ võ kỹ đều không có ở đây lời nói phía dưới, coi như rơi anh kiếm pháp một thức sau cùng có thể so với huyền giai võ kỹ, với hắn mà nói cũng không hình thành nên cái gì khiêu chiến. Ngay ở chỗ này tu luyện à, dứt khoát ở đây cũng là thanh tịnh không người, vừa vẫn thích hợp ta luyện kiếm. Nhìn bốn phía nhìn, hắn liền chọn lúc này vị trí, tay ra đem trường kiếm lấy ra ngoài lúc này trường kiếm cũng là bị tiên thiên ma lang phá hư mà không còn hình dáng trên thân kiếm đều là từng cái khe bất quá cũng không ảnh hưởng hắn lựa kiếm Trôi kiếm này mặc dù là từ lữ hành trên thân kiếm được bất quá nhưng cũng là một thanh thông thường kiếm sát chỉ bất quá chính là chế tạo tinh tế một chút về chất lượng cũng không phải rất quá ải trường kiếm nơi tay rơi anh kiếm pháp chiêu thức từng cái trong đầu thoáng hiện từ thức thứ nhất thức mở đầu đến một thức sau cùng chạm khoảng không tất cả kiếm chiêu bị hắn nối liền cùng nhau đợi đến tất cả kiếm chiêu qua một lần cái sảng sau đó thân hình của hắn bỗng nhiên động đứng lên tâm kiếm đã thành Hắn đối với kiếm trưởng không đã đến thu phát tùy tâm, mức tùy tâm sử dụng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể gọi là hạ bút thành văn, muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, muốn làm sao biến liền như thế nào biến. Giới anh kiếm pháp thập nhị thức, phía trước thập nhất thức mỗi một thức 36 loại biến hóa, hắn đều có thể làm được không sai chút nào thi triển, đến cuối cùng một thức, cơ hội chính là nước chạy thành sông. Giới anh kiếm pháp đệ thập nhị thức, chẳng khoảng không ba. Không sai biệt lắm diễn luyện gần nửa canh giờ thời gian, trong tay hắn tàn phá trường kiếm vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, một kiếm này không hề giống vô ảnh kiếm như vậy không có dấu vết ma tìm kiếm, tương phản, nếu như là xem như đối thủ cơ hội có thể thấy rõ một kiếm này quy tích nhưng nếu là người nghiêm túc đi quan sát thời điểm liền sẽ phát hiện mặc dù có thể nắm giữ kiếm pháp quý tích vận hành nhưng khi ngươi tính toán đi ngăn cản cái này một kiếm chi lúc liền sẽ chú ý tới một kiếm này quy tích căn bản vốn không giống như là mắt nhìn đến như vậy muốn ngăn cản căn bản chính là không chỗ ra tay 3. có thể xưng hoàn mỹ một kiếm sẹt qua không gian mà mùi kiếm những nơi đi qua không khí kịch liệt tác xúc phát ra từng tiếng phá bạch tâm thanh uy lực một kiếm này tiên tiên cảnh phía dưới không ai cả nổi giới anh kiếm pháp đệ thập nhị thức trạng khoảng không đây đã là vượt qua hoàng giai vũ kỹ kiếm chiều theo đạo lý tới nói liền xem như ngộ tính rất tốt người cũng gần như không có khả năng luyện thành một chiêu này thậm chí ngay cả thứ thập nhất thức vô ảnh kiếm đều có rất ít người luyện thành bất quá thân căn cứ nước thiên linh thần hiện nay lại lĩnh ngộ tâm kiếm chân lý đại thành chi cảnh ngục tây đối với cái này biểu thị không có áp lực chút nào hô rơi anh kiếm pháp thập nhị thức cho đến bây giờ ta cuối cùng là đem cái này bộ vũ kỹ năng đại thành thu kiếm mà đứng trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng từ xưa đến nay vào ngày kia cảnh giai đoạn này cơ hồ không có người có thể đem nhất bộ vũ kỹ năng tất cả đều tu luyện thành công đây cơ hồ là không cần chất vấn quy tắc ngầm. Có thể giờ này này này, cái này từ khi không bị đánh vỡ ghi chép, chính là bị mục tây nhẹ nhõm đánh vỡ. Lấy hậu thiên cảnh bắt trọng tu vi, luyện thành rơi anh kiếm pháp toàn bộ thập nhị thức, hắn trong lúc vô hình lần nữa sáng tạo ra lịch sử. Đại thành tâm kiếm chi cảnh quả nhiên vi phạm, bằng vào ta bây giờ kiếm pháp lên ý cảnh, tùy tiện lấy ra một bộ kiếm pháp, liền xem như huyền giai cấp bậc kiếm pháp, tin tưởng đều có thể nhanh chóng luyện thành. Xem ra sau này ngược lại là phải nhiều thu thập mấy bộ cường đại kiếm pháp, để cầu về mặt kiếm pháp làm tiếp đột phá. Hôm nay giữ tiên thiên ma thú chiến đấu, nhường hắn thấy được kiếm pháp cường đại, trong lòng tự nhiên đối với kiếm pháp có một loại cảm giác không giống nhau. hơn nữa hắn hiện tại cũng chính xác hẳn là đi kiếm pháp con đường không sai biệt lắm thôn vệ sáu đầu cựu ma thú lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành chuyến này cũng coi như là thu hoạch tương đối khá là thời điểm về gia tộc vì xung kích hậu thiên cảnh cựu trọng làm chuẩn bị lần này huyền mục lâm hành trình hắn thu hoạch đã vượt ra khỏi mong muốn đối với cái này hắn đã hết sức hài lòng dưới mắt hắn cũng không có biện pháp đối phó tiên thiên ma thú tự nhiên chỉ có thể là tạm thời rút đi đợi đến có chiến thắng tiên thiên ma thú thủ đoạn thời điểm lại đến lĩnh giáo tiên thiên ma thú thủ đoạn nghĩ được như vậy Hắn liếc mắt nhìn sau lưng trướng khí khu, chậm chính là quay người hướng về huyền Mộc Lâm bên ngoài đi đến. Dứt khoát vô sự, hắn lần này đi được dị thường chậm chạp. Vô luận là lần trước vẫn là lần này, hắn đều không có nghiêm túc thưởng thức qua Huyền Mộc Lâm bên trong cảnh trí, lần này vừa vẫn có thể thưởng thức một chút. Tâm kiếm chi cảnh đại thành, nhưng hắn từ trong ra ngoài khí chất đều xảy ra một chút biến hóa, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều cũng có loại tông sư phong phạm, đó cũng không phải hắn cố tình làm, chẳng qua là vừa mới đột phá, hắn trong lúc nhất thời còn có chút không khống chế tốt mà thôi. 87 thứ 87 chương Tiên thiên Ma thu chiến đấu chậm rãi bước từ đi. Hắn một bên thưởng thức cảnh trí xung quanh, trong đầu một cách tự nhiên suy nghĩ một chút kiếm chiêu, cùng với kiếm chiêu cùng kiếm chiêu ở giữa kết nối biến hóa, nhưng biến hóa này, cơ hồ cũng là rơi anh kiếm pháp ở trong không có liên quan đến, cũng là bị hắn tự nhiên mà nhiên lĩnh ngộ đi ra, có thể thấy được tâm kiếm chi cảnh biến thái. Ngao Ba. Nhưng mà, liền tại mục Tây Yutai du thai đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên, một tiếng quen thuộc tiếng giống Đông Dương ở bên tai của hắn vang lên, nghe thế tiếng giống, hắn thần sắc biến đổi, sắc mặt nhưng lại trở nên đặc sắc. Chuyện gì xảy ra? Tiếng kêu này, tựa hồ chính là ta vừa mới chiến đấu qua tiên thiên ma lang. Gia Hỏa này tại sao lại bắt đầu gọi lên? Hơn nữa còn kêu như vậy thê thảm, tức giận như vậy. Cùng Tiên Tiên Ma Lang đã từng quen biết hắn, lập tức liền nghe đi ra, cái này đầu Tiên Tiên Ma Lang bây giờ hết sức phẫn nộ, mà lại là so trước đó bị hắn ném tảng đá đâm khói đặc còn muốn phẫn nộ, hơn nữa ở nơi này tiếng kêu ở trong, hắn thậm chí nghe được một tia tâm tình tuyệt vọng. Gì tình huống? Cái tiêu Tiên Tiên Ma Lang không phải là điên rồi đi? Cứ bộ dừng lại, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Theo đạo lý tới nói, hắn đã rời đi Ma Lang lãnh địa, tên kia lúc này hẳn là trở lại trong thạch động, đang hoàng chiếu cố thú con mới đúng, không phải giống bây giờ như vậy gọi bệnh mới là. Chẳng lẽ lại có người đi trêu chọc hắn không thành? Hai mắt tỏa sáng, hắn không khỏi nghĩ đến một loại khả năng. Thanh Huyền Quốc lớn như vậy, tiên tiên cao tay tuyệt đối không thiếu, hắn có thể đủ giữ tiên tiên ma thú đối chiến, tự nhiên cũng có những người khác có thể làm được, cũng không phải chỉ có hắn có thể phát hiện đầu kia ma lang, những người khác đồng dạng có thể phát hiện. Hô, mặc kệ, trở về nhìn một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, gia hỏa này đến tột cùng đang gọi thứ gì? đáy lòng hiếu kỳ, nhưng hắn căn bản không biện pháp cứ vậy rời đi, hắn rất muốn nhìn một chút, đến cùng có phải hay không có những người khác tìm tới ma lang, nếu quả như thật là có người tìm tới ma lang, lại sẽ là như thế nào cao thủ dưới chân khéo động hắn vội vàng tăng thêm tốc độ theo đường cũ trở lại trở về thẳng đến tiên thiên ma lang chỗ ở đống loạn thạch mà đi tốc độ toàn bộ triển khai chính hắn cơ hội không cần thời gian bao nhiêu liền trở về trướng khí khu nước thiên linh thần bao khỏa toàn thân hắn chính là dứt khoát xông vào trướng khí khu ở trong dọc theo đường đi tiên thiên ma lang tiếng kêu liên tiếp mà lại là càng lai việt thê thảm càng là càng lai việt suy yếu mà nghe thế dạng tiếng kêu đông mục tây đáy mắt không khỏi lộ ra một tia lượm mang tốc độ dưới chân bất giác ở giữa tăng tốc đứng lên rất nhanh mới vừa rời đi không lâu mục tây chính là xuyên qua tầng tầng sương ngủ. về tới đống loạn thạch chỗ. Xa xa, hắn chính là cảm nhận được một cỗ kình phong đánh tới, mà đống loạn thạch trùng quanh chướng khí, càng là kịch liệt lan loạn, hiển nhiên là bởi vì kịch liệt đánh nhau sở chí. Xuyên thấu qua từng lớp sương mù, ánh mắt của hắn cuối cùng lờ mở thấy được tình cảnh bên trong, chỉ là, cái này vừa nhìn một cái, cả người hắn cũng là thần sắc đại chấn năm đấm khó khống chế mà năm chặt đứng lên. Tại mục tây trước mắt, lúc này chính là một bộ mười phần máu tanh hình ảnh. Xuyên thấu qua chướng khí, hắn có thể đủ nhìn thấy, nguyên bản chất đống trung một chỗ cứ thạch, lúc này tán lạc tại các nơi, mà ở từng cục tự thạch ở giữa, hai đầu ma thú cường đại đang tại truy chiến. trong đó một đầu tự nhiên là lúc trước hắn đối thủ tiên thiên ma lang mà ở ma lang đối diện nhưng là một đầu có trường dài 4 m gần tới cao 2 m trắng hổ lúc này cái này hai đầu ma thú cũng là bị thường, đầu kêu màu trắng tiên thiên ma hổ trên người có một đạo một đạo vết máu tiên huyết dò dỉ chảy xuống đem hắn trắng tinh ra lông nhuộm thành màu đỏ mà ở cái này tiên thiên ma hổ phía trước mục tây quen thuộc tiên thiên ma lang càng thêm thế thảm ngoại trừ trên thân từng đạo miệng máu bên ngoài nó một đầu chân sau vậy mà đã gãy cơ hồ chính là túi ở nơi đó đã không kịp an nhiệt tình hơn nữa ngoại trừ gậy chân sau tiên thiên ma lang một con mắt vậy mà cũng là máu chạy ồ ạt hiển nhiên là bị đối diện ma hổ đâm mù đã mất đi một cái chân một con mắt lực chiến đấu của nó đã sớm giảm mất đi nhiều mắt trần có thể thấy nó chỉ có sức lực chống đỡ lại không sức hoàn thủ mà ở cái này hai đầu cường đại tiên thiên ma thú cách đó không xa nguyên bản tiên thiên ma lang thú con lúc này cũng là bị xé thành hai nửa đầu một nơi thân một nẻo, hiển nhiên là chết không thể chết lại máu tanh như thế hình ảnh làm cho ở phía xa xem cuộc chiến mục tây hai hùng kết mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ chấn động t lại là một đầu tiên thiên ma thú nghĩ không ra huyền mục lâm chướng khí trong vùng lại có hai đầu tiên tiên ma thú. Đấy lòng hít một hơi hơi lạnh, hắn không khỏi âm thầm chấn kinh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, toàn bộ chướng khí khu liền cái này một đầu tiên tiên ma lang, hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai nơi này còn có một đầu cường đại tiên tiên ma hổ. Hắn nhưng là không biết, nguyên bản, huyền mục lâm chướng khí khu, kỳ thực là có ba đầu tiên tiên ma thú, chỉ bất quá phía trước vị kia vương thất vương tử tới đây sau đó, tiêu diệt trong đó một đầu, lúc này mới còn dư một đầu ma lang, một đầu ma hổ. mà lần này cái này, đầu tiên tiên ma lang cùng tiên tiên ma hồ chiến đấu, nói đến còn là bởi vì hắn mới đưa tới. Phía trước hắn dùng khói hun sấy hàng đá, sắp đến đầu kia ma lang thú con phát ra từng đợt tiếng tê mà đầu tiên thiên ma hổ chính là bị cái này ma lang thú con hấp dẫn tới cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ tiên thiên ma hổ lãnh địa quan niệm vô cùng mạnh nó đã sớm muốn nuốt lấy mặt khác hai đầu tiên thiên ma thú mà phía trước cái kia đầu tiên thiên lân giáp thú bị người chém giết vừa vặn chính là bị nó nhặt được tiện nghi tại nuốt lấy liêu tiên thiên lân giáp thú thi thể sau đó lực lượng của nó mở rộng rất nhiều sau đó chính là đem chủ ý đánh tới liêu tiên tiên ma lang trên thân đáng tiếc mặc dù thực lực của nó tăng mạnh nhưng muốn nuốt lấy tiên thiên ma lang sợ cũng không phải chuyện dễ dàng hắn lúc này mới chậm chạm không có động thủ. mà liên tại vừa mới nó vậy mà nghe được ma lang ấu tể tiếng tê nghe thế tiếng tê nó lập tức ý thức được cơ hội của mình tới ma lang sinh tể át sẽ nguyên khí tổn hao nhiều mà vốn là mạnh hơn đối phương một bậc nó tự nhiên có đánh giết đối phương hy vọng chỉ cần lại nuốt liêu tiên thiên ma lang lực lượng của nó tất phải tiến thêm một bước đến lúc đó lại có thể xưng bá toàn bộ huyền mộc lâm cho nên tại đơn giản làm một phen đấu tranh tư tưởng sau đó tiên thiên ma hổ hành động chuyện sau đó thì đơn giản nhiều tiên thiên ma hổ vào sức mạnh cường hành trực tiếp xông vào ma lang hang động tập kích phía dưới đầu tiên là phế đi đối phương một cái chân, phía sau lại đâm mù đối phương một con mắt, càng là tiện tay đem ma lang thú con xé nát, dẫn đến tiên thiên ma lang trong lòng đại loạn. Sau đó chính là bắt đầu cuồng loạn thuật đầu tiên ma soi tới. Nguyên bản huyền mục lâm tam đại tiên thiên ma thú, thực lực đều ở đây tiên thiên nhất trọng tả hưu, có thể nuốt vẻ liêu tiên thiên lân giáp thú ma hổ, thực lực đã đạt đến tiên thiên nhị trọng, trái lại tiên thiên ma lang, bởi vì sinh con nguyên nhân, thực lực giảm đi nhiều, động thủ sau đó, tự nhiên cũng liền lập tức phân cao thấp. Thật là cường đại tiên thiên ma hổ, đầu này ma hổ sợ rằng phải so ma lang mạnh không thiếu, xem ra đầu này đáng thương ma lang. hôm nay sợ là khó thoát một cái ba ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê hắn lúc này nhìn ra được tiên thiên ma lang đã lộ ra dấu hiệu thất bại hơn nữa đã mất đi một cái chân cùng một con mắt nó chú định không phải là tiên thiên ma hổ đối thủ bị thua sợ là sớm muộn sự tình. phốc phốc phốc ba quả nhiên ngay tại hắn nghĩ tới ở đây thời điểm ma hổ lợi chào lần nữa tại ma lang trên thân lưu lại từng đạo vết máu mặc dù ma lang cũng đáp lễ rồi một lần nhưng chỉ bất quá là tại ma hổ trên thân lưu lại một đạo vết thương hơn nữa rõ ràng không có sâu như vậy chật chật không hổ là tiên thiên ma thu ở giữa chiến đấu Hai người này lợi chảo cũng là so với ta trưởng kiếm còn muốn sắp bén, mạnh mẽ như vậy làn da phòng ngự, vậy mà đều có thể phá mở, thật đúng là đủ biến thái. Nhìn xem hai đầu tiên thiên ma thú ngươi tới ta đi, ngươi ở đây trên người của ta vạch ra một đường vết rách, ta lại tại trên người của ngươi xé ra một đạo vết máu. Hắn không khỏi âm thầm nghĩ tới, nếu như đem hai người này lợi trảo luyện chế thành binh khí, phẩm chất nhất định không thể nói. Hắn hôm nay kiếm pháp mặc dù ý cảnh có, nhưng tôi động kiếm pháp lực lượng hay là hơi có vẻ không đủ, căn bản không phá nổi tiên tiên ma thú phòng ngự, mà hai đầu ma thú nhưng là rất dễ dàng liền phá vỡ đối phương ra thịt rõ ràng tại công kích lực bên trên phải mạnh hơn hắn rất nhiều ai đáng tiếc là một hồi sức mạnh không ngang nhau chiến đấu coi như cái này ma hổ cuối cùng diện sát liễu tiên tiên ma lang chỉ sợ cũng sẽ không nhận thực chất tính tổn thương ta muốn ngư ông đắc lợi dường như rất nhỏ khả năng a quan sát phút chốc hắn phát hiện mặc dù ma hổ cũng nhiều chỗ bị thương nhưng nhìn tựa hổ cũng không nhận được thực chất tính tổn thương trái lại tiên tiên ma lang nhưng là càng lai việt chống đỡ không được sợ là không có bao lâu thời gian có thể giữ vững được giống ba liền tại mục tây nghĩ tới đây thời điểm tiên thiên ma hổ bỗng dưng hét dài một tiếng Hổ khiếu Sâm Lâm, âm thanh đinh thái nhức óc, tới đối chiến Tiên Tiên Ma Lang, tựa hồ có như vậy một giây mê muội, mà như vậy không đủ một giây thời gian, Tiên Tiên Ma Hổ đột nhiên huy động hổ chảo, lập tức đem hổ chảo cắm vào Ma Lang thân thể đường trung. Phớp 3. Ma Hổ một chảo này, cơ hội hoàn toàn chui vào đến Tiên Tiên Ma Lang thân thể đường trung, cái sau bị đau, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mà đúng lúc này, Tiên Tiên Ma Lang cũng không biết là khí lực từ đâu tới, đầu sói vừa nhấc, càng là cực kỳ nguy cấp mà cắn lấy liêu Tiên thiên Ma Hổ dưới của mặt. Giống giống ba. Tiên thiên Ma Hổ rõ ràng cũng không nghĩ đến, nguyên bản đã thể lực chống đỡ hết nổi Ma Lang Tại bị nó một chảo cắm vào cơ thể sau đó, lại còn có thể đột nhiên bộc phát như thế sức mạnh, bất ngờ không đề phòng, vừa vặn bị cắn vừa vặn. Dưới cổ chính là khí quản, bị Tiên Tiên Ma Lang như vậy cắn, khí tức của nó bỗng nhiên trì trệ, khí lực cả người đều có chút để lên không nổi, mà cái kia xâm nhập Ma Lang thân thể đường trung hồ chảo, trong lúc nhất thời lại cũng không rút ra được. Bị Ma Hổ một chảo này xâm nhập trong bụng, Tiên Tiên Ma Lang hiển nhiên đã tuyên bố thất bại kết cục, còn giữ lại một hơi cuối cùng, nó hung hăng cắn Ma Hổ cổ, hiển nhiên là làm xong chết cũng không buông lòng dự định. Không thể không nói, Tiên Tiên Ma Hổ có chút không ra nó sai liền sai tại không hẳn là vừa lên tới liền xé nát ma lang thú con nếu như nó không có xé nát ma lang thú con như vậy tiên thiên ma lang liền sẽ thời khắc lo lắng ấu tể an nguy, đến lúc đó càng là khó mà phát huy toàn lực ngược lại tại nó xé nát ma lang thú con sau đó tiên thiên ma lang nhất định chính là vô cùng phẫn nộ cơ hội chính là ông tử chiến tri tâm đang cùng nó chiến đấu ấu tể tử vong cho nó kích động quá lớn cuối cùng này một ngụm nói đến chính là thú con bị xé nước cho nó kích động nếu không phải cũng có lúc trước một màn kích thích nó bây giờ tuyệt đối không có khả năng đột nhiên bạo khởi tại một khắc cuối cùng cho ma hổ đến như vậy một chút 88 thứ 88 chương ngư ông đắc lợi ách, cái này 6. Cách đó không xa, vẫn luôn đang quan chiến mục tây, đột nhiên bị trước mắt một màn này cho kinh đảo. Hắn cũng cho là, Tiên thiên Ma Lang đã đến giờ hết đèn tắt chi cảnh, sợ là cũng lại khó mà làm bị thương ma hổ một chút, lại không nghĩ rằng, gia hỏa này tại lúc sắp chết, lại còn có thể đột nhiên bạo khởi, đem ma hổ khí quản đều cho cắn. "Thế, đây là thượng thiên ban cho ta cơ hội a." Cả kinh đi qua, hắn đông nhiên hít sâu một hơi, đáy mắt đều là một mảnh lượng mang. Hắn nguyên bản cho là mình một chút cơ hội cũng không có, nhưng bây giờ, Tiên thiên Ma hổ bị Ma Lang gắt gao cắn cổ. rõ ràng tạm thời đã mất đi năng lực hành động, lúc này hắn nếu là không làm chút nhi cái gì, đơn giản có lỗi với sắp chết tiên thiên ma lang. Sao, cầu phú quý trong nguy hiểm, tốt đẹp như vậy cơ hội nếu là bỏ lỡ, đơn giản muốn tiên lôi đánh xuống, liều mạng. Cơ hội khó được, ma hổ mặc dù bị căn cổ, nhưng chỉ cần tiên thiên ma lang vừa đức khí, nó e rằng lập tức liền có thể tránh thoát, đến lúc đó hắn liền xem như muốn xuất thủ cũng không kịp. nghĩ được như vậy, hắn không bao giờ lại làm chần chờ, không dấu vết vi bộ vận chuyển tới cực hạn, hắn cơ hội giống như là một trận rõ đồng dạng, trong chớp mắt công phu đã đến hai đầu cuốn quýt lấy nhau tiên thiên ma thú phụ cận. Rơi anh kiếm pháp đệ thập nhị thức, chẳng khoảng ba, phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, chưa đi tới ma hổ phụ cận thời điểm, hắn liền đã thấy được ma hổ trên người một đầu sâu đậm vết thương, đạo này vết thương đã lộ ra xương cốt, hiển nhiên là thương không nhẹ. đợi đến hắn đến rồi phụ cận thời điểm, rơi anh kiếm pháp đệ thập nhị thức sớm đã hoàn thành tụ lực, ánh mắt ngưng lại, hắn một kiếm này, trực tiếp hướng về phía tiên thiên ma hổ vết thương chém xuống. Thứ ba, tiên thiên ma hổ đẹp mặc dù cường hành, nhưng mục tây lựa chọn chỗ này đã bị phá ra da thịt, hơn nữa, vào lúc này nó cổ bị cắn, khí tức căn bản thở không vân, đẹp tự nhiên cũng liền giảm xuống không thiếu. mục tây cái này ra tay toàn lực một kiếm. trực tiếp đâm vào ma hổ thân thể đường trung đem chọn thanh kiếm đều cắm vào giống ba trường kiếm cắm vào ma hổ cơ thể cái sau bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống đáng tiếc cổ họng của nó bị cắn tiếng gạo này âm thanh nhưng là dị thường khó nghe phốc phốc phốc ba trường kiếm nhập thể ma hổ cơ thể đột nhiên thoát ra một cột máu mục tây một kiếm này thấy cực chuẩn cơ hội chính là hướng về phía tiên tiên ma hổ trái tim đâm tới một kiếm này rõ ràng là đâm tới ma hổ động mạch tấp ảnh kính ba một kiếm đâm vào ma hổ cơ thể hắn đem trường kiếm bỗng nhiên rút ra lập tức Ma hồ tiên huyết trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt, mà rút ra trường kiếm hắn dứt khoát thanh trường kiếm giao cho tay trái, tay phải nhấc một cái, đồng nhiên hướng về phía tiên thiên ma hồ đầu người vồ xuống đi. Ba, phô ba. Hắn hôm nay tập ảnh kính cơ hồ tiểu thành, một trường này đập vào ma hồ đỉnh đầu, cường đại ám kính trực tiếp thẩm thấu đến ma hồ đại não ở trong, lập tức dẫn bạo ra. Giống ba. Ám kính tại ma hồ trong đầu lâu dẫn bạo, lập tức, tiên thiên ma hồ một tiếng hét thảm, nhưng âm thanh nhưng là thời gian dần qua yếu đi xuống, nguyên bản còn tại giãy giụa cơ thể, cũng là chậm rãi trở nên cứng ngắt xuống. Kinh mạch tạng phủ có thể tu luyện rất mạnh, nhưng đầu người chính giữa óc nhưng là không có khả năng giống tạng phủ như vậy cứng cỏi mục tây lần này trực tiếp đem ma hổ góc nổ cái nhau nhuẹn mà trong đầu đều được bớt não liền xem như cường đại trở lại ma thú sợ cũng khó mà tiếp tục mạng sống thành công ba một kiếm một trường mục tây thân hình đã lui ra phía sau thật xa nhìn xem ma hổ khí tức chậm rãi tiêu tan trên mặt của hắn khó mà ức chế lộ ra vẻ kích động nói thật mặc dù mục tây một mực ôm giữ tiên tiên ma thú đánh một trận ý nghĩ hơn nữa cuối cùng cũng thay đổi hành động nhưng ở trong lòng của hắn nhưng vẫn không có nghĩ qua có thể chém giết tiên thiên ma thú bởi vì này căn bản chính là không quá thực tế sự tình tiên thiên ma thú cường đại không thể nghi ngờ hắn có thể đuổi bằng vào giọt nước cũng không lọt kiếm pháp cùng đối chiến đã là hiếm thấy trên đời đến nỗi muốn chém giết tiên thiên ma thú ít nhất cũng phải đợi đến hậu thiên cảnh đại viên mãn sau đó mới có thể nhưng mà nhường hắn vạn lần không ngờ chính là phóng lên trời tựa hồ đặc biệt quan tâm hắn mặc dù hắn còn không có chém giết tiên thiên ma thú năng lực nhưng phóng lên trời vậy mà đưa tới cho hắn một cái cơ hội như vậy hai đầu cường đại tiên thiên ma thú quyết tử đấu tranh loại chuyện này vậy mà đều có thể bị hắn cho gặp phải đây quả thực là vận khí nội tung một kiếm một trường, cường đại tiên thiên ma hổ trực tiếp bị hắn diệt sát, mà lúc này cái kia đầu tiên thiên ma lang cũng đã dần dần bật khí, rõ ràng ma hổ cái kia một chảo bạch hổ mắc tim đã mang đi ma lang tất cả sinh cơ, mà có thể nhìn thấy ma hổ chết ở trước mặt của mình, nghĩ đến nó cũng cần phải nhắm mắt ta. Hô hô, hai đầu tiên thiên ma thú, hai ngày tiên thiên ma thú à, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Nhìn trước mắt vẫn như cũ quấn quýt lấy nhau hai đầu tiên thiên ma thú, mục tây tặc a khó mà hoàn hồn, hạnh phúc tới quá nhanh quá kích thích, cho tới giờ khắc này hắn đều có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt thật sự. Nguyên bản hắn chỉ muốn nhặt một hạt hạt vừng, nhưng đến cuối cùng, vậy mà may mắn đụng phải một cái dưa hấu. Loại này trời cao ban ân, nhường hắn thật không biết muốn đi cảm kích ai. Thiên thiên ma thú là cái gì khái niệm? Đây chính là trải qua thiên địa linh khí tẩy lễ, nhục thân có thể so với kim cương tồn tại. Bọn chúng mỗi một khối thịt mỗi một cây xương cốt, cũng là năng lượng khổng lồ ngưng kết mà thành. Một đầu tiên thiên thịt của ma thú thân, cơ hồ có thể so ra mà vượt mấy chục trên trăm đầu ma thú cấp 9, thậm chí càng so với cái này càng nhiều. Phía trước, hắn còn đang vì lấy tới một đầu cựu giai ma thú ma đắc chí, mà bây giờ, hai đầu cường đại tiên thiên ma thú đang ở trước mắt. hắn hiện tại tại một đoạn thời gian rất dài bên trong căn bản vốn không cần sao có thể làm lượng mà giàu gì ha ha ha ha hảo tốt, hai đầu tiên thiên ma thú đầy đủ ta xung kích hậu thiên cảnh cựu trọng thậm chí có thể đạt đến hậu thiên cảnh cựu trọng đỉnh phong chi cảnh cũng đủ ngắn ngủi ngây người sau đó mục tây cuối cùng nhịn không được cười to lên lần này là thật sự kiếm lợi lớn trước mắt cái này hai đầu tiên thiên ma thú mỗi một đầu đều mạnh đại vô cùng nhất là đầu kia ma hổ chẳng những thực lực mạnh mẽ hình thể cũng đủ lớn không biết có thể luyện hóa ra bao nhiêu năng lượng tới đâu hắn bây giờ không sai biệt lắm đến rồi hậu thiên cảnh bắt trọng đỉnh phong nhưng muốn xung kích hậu thiên cảnh cửu trọng, vẫn còn cần một chút năng lượng bổ khuyết mới được, nguyên bản hắn còn suy nghĩ muốn đi đâu lộng những năng lượng này, bây giờ lại là khoái trá giải quyết. Thượng Thương quan tâm, tại ta cần có nhất năng lượng thời điểm, vậy mà đưa tới cho ta một món lễ lớn như vậy, có cái này hai đầu tiên tiên ma thú, ta tại tiên thiên chi cảnh trước đó, cũng không tiếp tục cần sao có thể làm lượng dầu gì. Sắc mặt kích động, hắn không nghĩ nhiều nữa, dưới chân khẽ động ở giữa chính là đến rồi hai đầu ma thú phụ cận, lúc này, cái này hai đầu cường đại tiên tiên ma thú đều là nội trừng lấy hai mắt, rõ ràng cũng là chết không nhắm mắt. bọn chúng cũng là ma thú bên trong bá chủ, nguyên bản có thể hưởng thụ đã lâu sinh mệnh, xưng bá một vương, nhưng bây giờ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết, có thể nhắm mắt mới là lạ. Nhất là ma hổ, nó lần này là nhất định có thể thắng kẻ thắng lợi cuối cùng, có thể vạn vạn không nghĩ tới nửa đường giết ra liễu mục tây biến số này. Nếu như không phải có mục tây nửa đường giết ra, nó cuối cùng nhất định có thể tránh thoát ma lang căn xé, đến lúc đó nuốt ma lang, hắn chính là toàn bộ huyền mục lâm bá chủ, tương lai rời đi huyền mục lâm, đi đến to lớn hơn rừng rậm cũng không, không khả năng. nơi đây không nên ở lâu, vẫn là mau mau rời đi rồi nói sau. nếu là lại đến một đầu tiên tiên ma thú. ta chỉ sợ cũng muốn gà bay trứng vỡ. Thần sắc nghiêm, hắn không nghĩ nhiều nữa, vội vàng dùng nguyên lực bao khỏa hai đầu thi thể của ma thú, đem hai cái này đại gia hỏa thu đến không gian giới trị ở trong. Tiếp đó giống như bay chạy ra. Bất quá hắn lo lắng rõ ràng có chút dư thừa, hôm nay huyền một lầm, ba đầu tiên tiên ma thú đều vất lạc, coi như hắn muốn gặp được cái khác tiên tiên ma thú đều khó có khả năng. Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn tất nhiên là sẽ không mạo hiểm như vậy. Một đường phi nhanh, hắn rất nhanh liền rời đi trướng khí khu, sau đó tại một mảnh trong đùi còn ngừng lại. Năng lượng, ta bây giờ đã có đầy đủ năng lượng, kế tiếp chính là toàn lực xung kích cảnh giới. Dương thân hình, tâm tư khác thay đổi thật nhanh, kế hoạch tiếp xuống hành động. Nguyên bản hắn là muốn về mục gia chậm rãi tu luyện, góp nhặt nguyên lực, cuối cùng xung kích hậu thiên cảnh cựu trọng, nhưng bây giờ có đầy đủ năng lượng, hắn căn bản vốn không cần lãng phí thời gian đi chậm rãi góp nhặt, chỉ cần thôn phệ luyện hóa một đầu tiên thiên ma thú, xung kích dạng gì cảnh giới cũng đủ. Mặc kệ, tất nhiên năng lượng đã đầy đủ, ta bây giờ mà bắt đầu xung kích hậu thiên cảnh cửu trọng cảnh giới, sớm đem thực lực tăng lên lại nói. Thực lực mới là đạo lý quyết định, hắn xưa nay đều biết, tiềm lực cũng không đồng đẳng với thực lực, tiềm lực của hắn tuyệt đối không thể đo lường. nhưng thực lực nhưng là muốn từng điểm từng điểm để thăng không có thực lực cường đại tại người cho dù có mạnh đi nữa tiềm lực cũng không hề dùng tiên tiên cảnh phía trước hắn còn có thể bằng vào nước thiên linh thần tới thôn vệ năng lượng nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới chỉ khi nào tấn cấp tiên Thiên, nước thiên linh thần cái này một ưu thế sẽ lập tức trở nên không còn rõ ràng muốn dựa vào thôn vệ năng lượng tới nhanh chóng tăng cao tu vi sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn cho nên hắn tự nhiên phải nắm chặt tiên tiên cảnh thời gian lúc trước để cho mình tận khả năng nhanh chóng trưởng thành ngay ở chỗ này a ta phía trước giữ tiên thiên ma thú một trận chiến cơ sở tôi luyện phải đã đầy đủ vững chắc lại lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới lại thành lúc này xung kích hậu thiên cảnh cựu trọng mặc dù hơi có nóng nội nhưng chỉ cần ta cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì tâm tư chầm xuống hắn liền dứt khoát tại chỗ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu ổn định lên mình một thân năng lượng chuẩn bị xung kích hậu thiên cảnh cựu trọng cũng không trách hắn như thế nóng nội kể từ hắn đi tới thế giới này sau đó nhìn thấy cường giả một cái tiếp theo một cái trong đó còn có so với hắn niên kỷ còn muốn nhỏ những cái kia cần để cho hắn ngưỡng vọng cường giả mang cho hắn không chỉ động lực còn có thiết thiết thực thực áp lực giống an tuấn ngạn bên người lang chiến, hắn biết rõ, Nếu như đối phương muốn đối phó hắn, chỉ sợ hắn liền năng lực phản kháng cũng không có. Còn có, lần này đối chiến tiên thiên ma thú, hắn cũng là suýt nữa mất đi tính mạng, loại này không thể làm gì cảm giác bất lực, nhường hắn cảm thấy thập phần khó chịu, cho nên, hắn nhất định phải nhanh để cho mình cường đại lên. Hậu thiên cảnh cựu trọng với hắn mà nói cũng không phải là khó mà sánh bằng cảnh giới, tu luyện loại sự tình này, chính là muốn công pháp cảnh giới cùng nguyên lực tạo thành một cái thống nhất, công pháp cảnh giới có thể vượt qua nguyên lực, nhưng nguyên lực tuyệt đối không thể vượt qua công pháp có khả năng nắm trong tay cử hạ, chỉ cần hắn có thể đủ đem công pháp hiểu rõ, thì không cần lo lắng cảnh giới bất ổn. Không thể nghi ngờ thân căn cứ nước thiên linh thần chính hắn tại công pháp trong cảnh giới là thật không có gì có thể lo lắng liền huyền giai võ kỹ hắn đều có thể tu luyện tới tiểu thành chỉ là hoàng giai công pháp tự nhiên không thành vấn đề 89 thứ 89 mươi chương hậu thiên cựu trọng đem một thân nguyên lực chậm rãi vận chuyển tới tứ bình bát ổn cảnh giới mục tây chậm rãi mở hai mắt ra trận tâm niệm vừa động đem tiên thiên ma lang thi thể lấy ra ngoài Xung kích hậu thiên cảnh cựu trọng cảnh giới căn bản không cần đến nguyên một đầu tiên thiên ma thú nghĩ đến có một phần mười như vậy đủ rồi đã như vậy liền chặt xuống một chút tới dùng à hắn có thể đủ cảm thấy tiên tiên thịt của ma thú thân năng lượng tràn đầy nghĩ đến liền xem như một cái chân đều có thể bù đắp được ba bốn đầu cựu dai ma thú năng lượng nghĩ tới đây hắn dứt khoát lấy trường kiếm ra dứt khoát chặt xuống ma lang một đầu chân sau sau đó thả ra nước tiên linh thần đem đầu này chân thú nuốt xuống suy suy suy ba cùng dĩ vạng thôn vệ luyện hóa ma thú bình thường khác biệt lần này luyện hóa tiên tiên thịt của ma thú thân càng là phát ra từng tiếng xoẹt văng dội rất nhanh tiên tiên ma thú chân thú chính là hóa thành một đoạn dịch tấu trong suốt tinh thuần năng lượng Hô, đây chính là tiên tiên ma thú luyện hóa mà thành nguyên lực sao vậy mà tinh thuần tư. cái này một đoàn nguyên lực đơn giản so với ta bây giờ nguyên lực còn tinh khiết hơn mấy lần còn có những cái tiết thúy sắc năng lượng hẳn là tiên tiên thịt ma thú người tinh hoa hấp thu sau đó tất phải có thể mở rộng nhục thể của ta cùng kinh mạch xem ra lần này xung kích hậu thiên cảnh cựu trọng có hy vọng rồi cảm nhận được tiên tiên ma thú biến thành nguyên lực tinh thuần cùng khổng lồ hắn đối với mình xung kích hậu thiên cảnh cựu trọng đơn giản có trăm phần trăm lòng tin bỗng nhiên nắm chặt quyền hắn không còn đi suy nghĩ nhiều tâm tư khé động ở giữa liền đem cái này một đoàn năng lượng nuốt vào trong bụng hôn nguyên công bắt đầu đi năng lượng cửa vào hắn không trần chờ nữa mục gia hôn nguyên công tự động vận chuyển lại lập tức mới gia nhập tiến vào nguyên lực năng lượng chính là theo kinh mạch của hắn bắt đầu du tẩu cùng nguyên bản nguyên lực chậm rãi dung hợp mà những năng lượng kia tinh hoa nhưng là thẩm thấu đến kinh mạch và xương cốt huyết nhục ở trong nương thực lớn mạnh thân thể của hắn tóc ra cái này một cỗ mới gia nhập nguyên lực năng lượng dị thường khổng lồ đang trùng kích hậu thiên cảnh cựu trọng phía trước hắn cần đem những thứ này nguyên lực cùng nguyên bản nguyên lực hòa giải đến một cái vững vàng trạng thái khiến cho hai câu nguyên lực cũng không phân biệt lẫn nhau sau đó mới có thể đi xuống kích hậu thiên cảnh cựu trọng cảnh giới quá trình này chỉ sợ cũng cần một chút thời gian mới được. Bình tĩnh lại. hắn cũng không nóng nảy, an an ổn ổn bắt đầu dài dòng tu luyện. lần này sung kích hậu thiên cảnh cựu trọng cảnh giới, độ khó tự nhiên muốn viễn siêu di vãng, hắn đoán chừng, lần này tu luyện, ít nhất cũng phải cần một hai ngày thời gian, thậm chí có có thể sẽ càng lâu. huyền mục lâm bây giờ là thật tiến tĩnh, tam đại gia tộc đi săn sau đó, cho dù có lọt lưới ma thú, lúc này cũng đều dọa đến trốn đi, mà mục tây hiện nay thực lực, liền xem như tới một đầu cựu giai ma thú, cũng tuyệt đối có thể một kiếm diệt sát, cho nên không chút nào dùng lo lắng cái gì. mặt trời lặn về hướng tây, đêm tối rất mau tới lâm, toàn bộ huyền mục lâm càng phát tiến tĩnh, mà mục tây nhưng là tâm vô bằng một lòng đánh thẳng vào hậu thiên cảnh cửu trọng cảnh giới, thái dương rơi xuống lại thăng. Thời gian tại bóng cây biến hóa bên trong lặng yên trôi qua, mà mục tây cái này vừa tu luyện, chính là bất chi bất giác qua thời gian hai ngày. Lần này tu luyện với hắn mà nói rõ ràng có chút không giống bình thường. Từ hậu thiên cảnh bắt trọng đến hậu thiên cảnh cửu trọng, trong lúc này mặc dù chỉ có một tầng trên lệch, nhưng trên thực tế, sự trên lệch này nhưng là toàn bộ hậu thiên cảnh cửu trọng trên lệch lớn nhất một tầng. Mọi người đều biết, cho dù là tập võ tư chất cũng không phải rất mạnh người, chỉ cần có nghị lực như vậy cuối cùng cả đời hầu như đều có thể hậu thiên cảnh thất trọng, thậm chí là hậu thiên cảnh bắt trọng cảnh giới. nhưng mà một cái võ giả muốn đạt đến hậu thiên cảnh cửu trọng nhưng là dị thường khó khăn có thể nói hậu thiên cảnh đệ cửu trọng chính là võ giả tu luyện một cái cực hạn muốn vượt qua tầng này cảnh giới độ khó gần như không đang trùng kích tiên thiên cảnh phía dưới thanh thủy quận qua nhiều năm như vậy tam đại gia tộc lịch đại những cao thủ có thể tu luyện tới hậu thiên cảnh bắt trọng tuyệt đối không thiếu có thể nghĩ lại muốn tiếp theo thành đặt đến hậu thiên cảnh cửu trọng đại viên mãn nhưng là khó hơn lên trời tam đại gia tộc qua nhiều năm như vậy có thể tu luyện tới hậu thiên cảnh cửu trọng hai cánh tay đều có thể nhẹ nhõm ném ra có thể thấy được hậu thiên cảnh cửu trọng đột phá lên có bao nhiêu khó khăn Mục Tây lần này nếm thử xung kích hậu thiên cảnh cự trọng vốn là hơi có chút nóngội, cho nên lần này đột phá nhất định so tình huống bình thường còn khó khăn một chút. Mặt trời lặn mặt trăng lên, huyền mục lâm chính giữa thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc bất chi bất giác, khoảng cách Mục Tây ngồi xuống xung kích cảnh giới, đã dòng dã đi qua hai ngày thời gian. Ngày thứ ba sáng sớm, trước đây thăng nắng ấm phô rơi tại trên mặt thời điểm vẫn không có qua bất kỳ động tác gì Mục Tây cuối cùng nheo mép một cái đã qua dòng dã thời gian hai ngày à? Thời gian hai ngày ta đã đem hồn nguyên công đệ tám tầng đạt đến cực hạn, hôn nguyên công đệ chín tầng công pháp cũng tại trong đầu diễn luyện vô số lần, xem ra. là thời điểm nếm thử xung kích hậu thiên cảnh cựu trọng cảnh giới hai ngày này ba đêm thời gian hắn một là không đánh gãy càng sâu hôn nguyên công chức tám tầng càng nộ, thứ hai trong đầu thông qua nước thiên linh thần phụ trợ đem hôn nguyên công đệ 9 tầng công pháp một lần lại một lần diễn luyện đi ra ở giữa phút chốc đều chưa từng ngừng có thể nói hắn hai ngày này ba đêm tu luyện hoàn toàn bù đắp được phổ thông vũ giả hai ba tháng phổ thông vũ từ này hậu thiên cảnh bắt trọng đến hậu thiên cảnh cựu trọng ở giữa không biết cần thời gian bao lâu lắng động cùng tích lũy liền xem như thiên tư thông tuệ ta sợ là phải mấy tháng thậm chí mấy năm Có thể mục Tây không có nhiều thời giờ như vậy đi tiêu xài, mấy tháng này thậm chí thời gian mấy năm, bị hắn không hạn chế áp xúc đến mấy ngày, không thể không nói, hắn lần này lần nữa sáng tạo ra một cái ghi chép. Đương nhiên, có phải hay không sáng tạo ghi chép, còn phải xem hắn lần này có thể hay không đột phá thành công, nếu là xung kích thất bại, như vậy hết thể cũng không có ý nghĩa gì. Đến đây đi, Hậu tiên cảnh cựu trọng, thành bại ở một cử này. Khi sâu một hơi, tinh thần hắn ngưng lại, nhanh chóng đã vận hành lên Hỗn Nguyên công đệ tầng 8 pháp quyết. Muốn xung kích Nguyên công đệ tầng, liền phải đem tầng thứ 8 pháp quyết vận chuyển tới cực hạn, tiếp đó đột nhiên hoán đổi đến đệ cự trọng pháp quyết phía trên. Đương nhiên, một khi hoán đổi đến hôn Nguyên Công Đệ Cửu Trọng phát quyết, hắn nhất thiết phải một mạch mà thành đem hôn Nguyên Công Đệ Cửu Trọng vận chuyển một lần, lúc này mới xem như xung kích thành công, ở giữa nếu có một tia một hào trì trệ hoặc sơ hở, cũng liền mang ý nghĩa xung quan thất bại. Suy suy suy ba, lao nhanh vận chuyển nguyên lực, cơ hồ tại hắn trong kinh mạch phát ra âm thanh, mà hắn toàn thân trên linh giới, lúc này cũng là trở nên một mảnh đỏ bừng, liên đối hắn quanh người nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt lên cao. Hai ngày ba đêm lắng đọng, hậu tích mà bạc phát, giờ khắc này hắn chuẩn bị đầy đủ, đối với xung kích hậu thiên cảnh đệ cửu trọng, hắn có thể nói là lòng tin 10 phần. hôn nguyên công đệ tự trọng lên 3. không sai biệt lắm lao nhanh vận chuyển tầng thứ 8 hôn nguyên công 4 năm lần hắn bỗng nhiên tâm tư khé động nguyên lực vận chuyển lập tức hoán đổi con đường cùng tiết tấu mà theo hắn cái này một cải biến công pháp toàn thân trên dưới giống như là bị đốt đồng dạng phòng cảm giác đơn giản nhường hắn như muốn mất bất quá lúc này đương nhiên không thể choáng bây giờ ngất đi như vậy hết thể liền đều phải phí công đọc sức hai ngày ba đêm chuẩn bị chỉ sợ cũng phải trả chư chạy về hướng đông lúc này chính là khảo nghiệm võ giả năng lực chịu đựng thời điểm người bình thường tại đối mặt loại này thân thể và tinh thần song trọng dày vào thời điểm rất nhiều đều sẽ chịu đựng không được mà ngất, mà lúc này đây một khi ngất, chẳng những sẽ tuyên cáo đột phá thất bại, còn có thể đối với tương lai lần nữa tăng cấp sinh ra ảnh hưởng, tác dụng phụ không phải lớn một cách bình thường. chống đỡ, gắng ngựa qua cửa này, phía trước chính là bừng sáng. Cắn chặt hàm răng, hắn cố gắng duy trì thần thức thanh minh, cố hết sức vận chuyển hôn nguyên công đệ 9 tầng công pháp. ở trên trán của hắn, giọt mồ hôi to như hột đậu tích tích trượt xuống, nhưng là trong nháy mắt bị nhiệt độ của người hắn sấy khô. giờ khắc này phải chịu đau đớn, tuyệt đối là người bình thường khó có thể tưởng tượng. suy suy suy ba, nguyên lực ở trong kinh mạch chạy trốn tán loạn âm thanh rõ ràng có thể nghe. nếu như lúc này có người ở một bên liền sẽ phát hiện mục tây cơ thể lúc này đều trở nên vai u thịt bắt một vòng lúc này nếu là không may xuất hiện mười phần chính là kinh mạch bạo liệt một thân nguyên lực tiêu tan không còn một mống kết cục tầng thứ 8 hôn nguyên công hoàn toàn bị tầng thứ 9 công pháp thay thế nhưng tầng thứ 9 hôn nguyên công vận chuyển lại không hề giống diễn luyện thời điểm như vậy nhẹ nhõm dù hắn có nước tiên linh thần phụ trợ nhưng tình huống cụ thể còn muốn cụ thể đối đãi hắn nhất thiết phải thời khắc chú ý thân thể biến hóa nhường tầng thứ chín nguyên công sẽ không xuất hiện chút nào sai lầm Thời gian phản phất tại giờ khắc này chậm lại, mục Tây sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệnh, cưỡng ép đột phá hậu Thiên cảnh đệ bắt trọng, mang đến cho hắn phụ tải quá nặng quá nặng, nói lời trong lòng, mấy ngày lắng động, xa xa không có đạt đến đột phá thời gian tốt nhất, hắn cưỡng ép đột phá, cơ hội thuộc về là nghịch thiên mà làm, phải chịu khổ sở tự nhiên muốn vượt xa phổ thông vũ giả. Bất quá, thân căn cứ nước Thiên Linh thần chính hắn vốn là nghịch thiên tồn tại, chuyện cần làm, đương nhiên cũng muốn nghịch thiên mà đi, tại người khác xem ra chuyện không thể nào làm được, hắn chính là muốn đánh vỡ thông thường đi làm đến. Thời gian trôi qua nửa khắc đồng hồ, nhưng tại mục Tây trong cảm giác, lại giống như là qua mấy năm lâu. Đau đớn kịch liệt đã để thần kinh của hắn có chút tê liệt, nhưng cuối cùng một tia kiên trì vẫn như cũ duy trì hắn thanh tỉnh. ba. Cũng không biết đến tổn cùng qua bao lâu, mục tây cơ hồ chính là cơ giới đang vận chuyển hôn nguyên công đệ chín tầng công pháp, một đoạn thời khắc, toàn thân của hắn nguyên lực cuối cùng tại tầng thứ 9 công pháp dưới sự khống chế, hoàn mỹ vận chuyển một cái đại chu thiên, mà theo toàn bộ chu thiên hoàn thành, tất cả nguyên lực giống như là bị giải phong một cái giống như, tại hắn trong kinh mạch lập tức sống lại. Phốc phốc phốc ba. Từ tiếng trầm đục ở trong thân thể hắn vang lên, kinh mạch của hắn giống như là bị xung khí đồng dạng, bắt đầu lao nhanh mở rộng, mà nguyên bản xung doanh nguyên lực nhưng là bắt đầu trở nên càng lai việc tinh tế. bất quá, mặc dù đang lượng bên trên trở nên càng thêm áp xúc nhưng xem xét thì nhìn được, được, hắn nguyên lực phẩm chất giờ khác này không biết tăng lên bao nhiêu lần. cảm giác thoải mái truyền khắp toàn thân, nguyên bản khó chịu giờ khác này đột nhiên tiêu tan không còn một ngỗng, sắc mặt tái nhợt, dạ mã bên trên khôi phục liễu đỏ thắm màu sắc. theo bản năng, mục tây phát ra một tiếng thoải mái dây lên gì. 90 thứ 90 mươi chương lữ ra tới cửa hô, sàng khỏe a. thở phào nhẹ nhõm, trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. hai ngày ba đêm thời gian, hết thảy cố gắng cùng trả giá cũng là đà giá. sáu đầu cựu giai ma thú, một đầu tiên thiên ma thú chân sau, hắn cuối cùng được như nguyện xung kích đến hậu thiên cảnh cựu trọng cảnh giới giờ khắc này, hắn cảm giác mình giống như là phiêu phù ở đám mây đồng dạng. hậu thiên cảnh cựu trọng, đây chính là hậu thiên cảnh đệ cựu trọng sức mạnh sao? bây giờ ta liền xem như chính diện đối mặt tiên thiên cấp bậc cao thủ, có phải hay không cũng có thể yên tâm đánh một trận? đơn giản điều tức một chút, hắn đông nhiên nắm chặt quyền, lập tức khớp xương tiếng ma sát ken ken vang, rồi hắn cảm giác lực lượng của mình trong nháy mắt này tăng lên mười mấy lần không chỉ, mà vẫn chỉ là vừa mới đột phá đến hậu thiên cảnh đệ cựu trọng. Nếu để cho hắn bổ sung một chút nguyên lực, lực lượng của hắn tất nhiên sẽ trở nên càng thêm cường đại. Trầm rãi đứng lên, hắn phát hiện mình toàn thân trên giới đều nhẹ nhàng không thiếu, phóng nhãn chung quanh, không khí phảng phất trở nên càng thêm rõ ràng, lỗ thai khẽ động, phảng phất có thể nghe được vài giọng bên ngoài thu trùng ngoại ngoại âm thanh. Đây chính là hậu thiên cảnh đại viên mãn chi cảnh, thế giới này tiên thiên cao tay không nhiều, đồng dạng, có thể đạt đến hậu thiên cảnh đại viên mãn cũng không nhiều. Hậu thiên cảnh đại viên mãn, đây là kết nối phổ thông vũ giả cùng tiên thiên võ giả quá độ giai đoạn, cũng là võ giả trọng yếu nhất một cái giai đoạn. Khi đạt tới hậu thiên cảnh đại viên mãn sau đó, võ giả chính là có sung kích tiên thiên cảnh năng lực theo lý thuyết vào ngày tiêu cảnh đại viên mãn thời điểm đã đến cảng ngộ thiên địa cấp bậc một cách tự nhiên cảnh giới này ưu thế cũng liền hiện ra chẳng khoảng ba Khoát tay tàn phá ba thước thanh phong xuất hiện ở trong tay của hắn tùy ý vạch một cái trước mắt không gian trong nháy mắt xuất hiện một đạo tàn ảnh không khí lập tức bị chia làm hai khúc sức mạnh tốc độ hắn bây giờ lần nữa huy kiếm uy lực so sánh với phía trước đơn giản mạnh không chỉ gấp mấy lần một kiếm như vậy liền xem như ma thú cấp chín phòng ngự cũng chỉ có thể là giống như tờ giấy một kiếm liền có thể phá vỡ tấm ảnh kính ba thân hình khẽ động hắn trong nháy mắt lẻn đến một gốc cổ thụ trước mặt không chút nào cần chuẩn bị một trường vô ở trên cành cây 3. một trường này đập vào trên cành cây lập tức cả khỏa cổ thụ từ dưới lên trên nhao nhau hóa thành một mảnh mảnh gỗ vụt lập tức bị tạc phải nát bấy hảo tấc ảnh kính cuối cùng tiểu thành uy lực càng là tăng lên không dưới mười mấy lần bây giờ liền xem như gặp phải tiên thiên cấp bậc ma thú ta tấc ảnh kính đều có thể đánh cho trọng thương theo đột phá tu vi hắn tấc ảnh kính cuối cùng đạt đến tiểu thành tri cảnh sau này tùy thời tùy chỗ đều có thể tùy tâm sở dụng thi triển cũng không tiếp tục cần thời gian tới chuẩn bị luyện Chậc chậc, cảm giác cường đại thực sự là sảng khoái bằng vào thực lực bây giờ của ta phụ dĩ tâm kiếm chi cảnh kiếm pháp liền xem như giữ tiên tiên cấp bậc cao thủ đối chiến cũng hoàn toàn có khả năng rằng có một hồi chữ mà một khi để cho ta nắm lấy cơ hội đánh giết tiên tiên cấp bậc võ giả nghĩ đến cũng không nói chơi đi thu hồi trường kiếm hắn liếc mắt nhìn hai tay của mình đáy mắt đều là một mảnh màu sáng là thời điểm trở về thời gian kế tiếp chính là không ngừng tích lũy nguyên lực đợi đến đạt một cái cực hạn sau đó chính là ta xung kích tiên tiên chi cảnh này đại viên mãn chỉ là một quá độ chân chính nhường hắn hướng tới nhưng là cái kia vô thượng tiên tiên chi cảnh Huyền Vũ chân công, thế nhưng là tại hắn trong không gian giới chỉ thả thật lâu. Thanh Thủy quận Tam Đại gia tộc, mỗi một cái gia tộc tại Thanh Thủy quận cũng là thế lực bá chủ vậy tồn tại. Tại Thanh Thủy quận, Tam Đại gia tộc một câu nói, cơ hội không có bất luận kẻ nào dám can đảm chống lại. Nói thông tục một chút, Tam Đại gia tộc tại Thanh Thủy quận chính là Tam Đại thổ hoàng đế. Bất quá, mặc dù Tam Đại gia tộc thực lực mạnh mẽ, không ai dám trêu chọc, nhưng cái này lại chỉ hạn chế tại Thanh Thủy quận bên trong. Thế giới này cường giả như mây, Tam Đại gia tộc dạng này cái gọi là hào môn, tại một chút trong mắt cường giả nhất định chính là chê cười vậy tồn tại. Tùy tiện một cái trước tiên thiên cường giả. liền có thể hủy diệt cái này ba cái cái gọi là thế lực bá chủ. trời vừa mới sáng rõ, thanh thủy quận mục gia liền nên đón hai cái đặc thù khách nhân. hai người này một cái là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, một cái nhưng là nhìn năm 60 tuổi vóc người trung bình lão giả hai người này từ quận thành bên ngoài mà đến, không làm kinh động bất luận cái nào, thẳng đến mục gia phụ đệ. mục phủ, ha ha, xem ra cái này hẳn là cái gọi là mục gia. một gia một trẻ đi tới mục gia phụ đệ trước cửa chính, trong đó người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn một mắt phía trên bảng hiệu, khoe miệng vẫy một cái, khuôn mặt cười nạo. hẳn là nơi này, phía trước tử vấn đạo tông nghe được tin tức. Tứ đệ chính là tới này cái cái gọi là mục gia hỗ trợ, bây giờ tứ đệ vô cớ mất tích, cái này mục gia tự nhiên khó thoát liên quan. Tại trước khi tới, hắn đã đến vấn đạo tông nghe ngóng, mình tứ đệ chính là đi theo cái này mục gia một cái tứ đệ đến nơi này, tiếp đó cũng chưa có tin tức, lần này hắn tiếp nhận cha mình mệnh lệnh đến tìm kiếm mình tứ đệ, mục gia không thể nghi ngờ là thứ nhất muốn tìm địa phương. Hừ, hạt vương lớn địa phương nhỏ, lại còn dám lấy gia tộc tự xưng, cực kỳ buồn cười. Người trẻ tuổi sau lưng, cái kia vóc người trung bình lão giả nhìn lướt qua mục gia phụ đệ, mặt mũi tràn đầy khinh bị nói. Ha ha, Diệp Cung phụng loại này lớn chừng bàn tay địa phương nhỏ. chỉ cần có mấy cái cái gọi là cao thủ liền sẽ trở thành một phương hào cường bất quá tại diệp cung phụng trong mắt tự nhiên là không coi là cái gì cười nhạt một tiếng lữ viên bay đầu liếc mắt nhìn sau lưng lão giả nói tiếp bất quá diệp cung phụng nhưng là phải biết có thể tại một phương địa vực xưng bá lúc nào cũng phải có chút nội tình nhìn cái này mục gia phụ đệ nghĩ đến cũng hẳn là có chút chất béo a vừa nói đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia lượm mang mà nhìn thấy hắn đáy mắt qua mang vóc người trung bình lão giả cũng là ánh mắt sáng lên trên mặt thoáng qua một tia chợt hiểu. hắc hắc nhị công tử nói là có thể tại một phương địa vực xưng bá thật lâu nghĩ đến cái này mục gia hẳn là sẽ không nghèo quá chính là lão giả che lấp nợ nụ cười một bộ ngươi ta đều hiểu biểu lộ diệp cung phụng đợi một chút liền muốn nhìn ngươi đại chiến thân thủ ở gia tộc ở trong đều nói diệp cung phụng chính là chư vị cung phụng bên trong thực lực gần trước ta thế nhưng là rất lâu chưa thấy qua diệp cung phụng xuất thủ qua ha ha ha hảo hôm nay lão phu liền lộ hai tay mong rằng nhị công tử nhiều phê bình chỉ tránh gọi là diệp cung phụng lão giả cười ngạo nghễ, sau đó không cần người trẻ tuổi phân phó chính là đi đầu tiến lên một bước một cước đem mục gia phủ để đại môn cho đập ra Ai là mục gia người chủ sự, cút ra đây cho ta nói chuyện. Đá một cái bay ra ngoài đại môn, Diệp Cung Phụng âm thanh to, trực tiếp tại toàn bộ mục gia phủ đệ nhộn nhạo lên, mà theo hắn cái này hét to, toàn bộ mục gia lập tức gà bay chó chạy, tất cả mọi người đều bị cái này hét to cho kinh động đến đứng lên. Ha ha, Diệp Cung Phụng cái này hỏa bạo tính khí ngược lại là không thay đổi, bất quá bản thiếu gia ưa thích, ha ha ha. Diệp Cung Phụng sau lưng, Lữ Viễn lập tức đuổi kịp. Xem như kinh thành lữ gia trực hệ tử đệ, hắn xưa nay cũng là hoành hành không sợ, lần này Diệp Cung Phụng biểu hiện, nhưng là vừa vặn hợp khẩu vị của hắn. Ở kinh thành thời điểm. bởi vì hào cường gia tộc quá nhiều hắn có thể còn muốn có chỗ cố kỵ nhưng lần này đến rồi thanh thủy quận địa phương nhỏ như vậy hắn lữ viễn chính là tiên muốn làm cái gì thì làm cái đó muốn khi dễ người đó liền khi dễ ai bản thân hắn chính là hậu tiên cảnh bắt trọng võ giả tại thanh thủy quận chỗ như vậy cũng có thể coi là được là nhất đẳng cao thủ mà lần này đến đây hắn lần này còn mang đến gia tộc chính giữa tiên thiên cung phụ diệp tiêu có vị này tại toàn bộ thanh thủy quận cũng có thể đi ngang đá văng ra đại môn diệp tiêu cùng lữ viễn một mặt tùy ý đứng ở nơi đó chờ đợi mục gia người xuất hiện mà thời gian không dài mục gia phủ đệ ở trong chính là có một đoàn người vội vã đổi ra người cầm đầu chính là chủ nhà họ mục mục hoàng phạm ở phía sau hắn mục gia tam gia mục hoàng vũ ngũ gia mục hoàng nghĩa thình lình xuất hiện trừ cái đó ra còn có một số hộ vệ gia tộc cùng với mục gia tứ thiếu gia mục lạc ngũ thiếu gia mục khác cùng với ngũ gia mục hoàng nghĩa đích trưởng tử mục vũ nhân số cũng không phải ít giờ này khắc này mục hoàng phạm sắc mặt có chút khó coi lúc trước hắn đang tại nhà ăn dùng điểm tâm còn không chờ hắn ăn xong liền nghe được có người đá môn mà vào hơn nữa còn đại xảo la hét mặc dù chưa nhìn thấy người nhưng cũng chỉ là âm thanh hắn chỉ nghe đi ra chủ nhân của thanh em này tuyệt đối là một cao thủ một cái thực lực cũng không ở dưới hắn cao thủ đến nước này hắn căn bản không có thời gian nghĩ nhiều để đua xuống chính là vội vàng mang theo mục gia chúng nhân đổi ra xa xa lữ viên cùng diệp cung phụng hai người thân hình liền xuất hiện ở trước mắt mà nhìn thấy hai người mặt mũi tràn đầy ngạo khí mà đứng ở nơi đó rõ ràng là kẻ đến không thiện hắn một trái tim lập tức treo lên kể từ kế nhiệm gia chủ đến nay đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải có người tới cửa khiêu khích đối với cái này loại tình huống hắn thật đúng là có chút lạ lẫm bất quá xem như chủ nhà họ mục bất luận gia tộc đối mặt dạng gì nan đề hắn đều chỉ có thể là thứ nhất xông đi lên người khác để trốn nhưng duy trì có hắn không được mục hoàng vũ hòa mục hoàng nghĩa rõ ràng cũng phát hiện người tới không hữu hảo lông mày cũng là nhíu chặt cùng một chỗ âm thầm duy trì cảnh giác đến nỗi mục ra mấy cái đệ tử đời thứ ba bọn hắn càng nhiều hơn là hiếu kỳ bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng tựa hồ cho tới bây giờ không người nào dám chạy tới mục gia nháo sự đây là lần đầu tiên lần thứ nhất không biết cao nhân phương nào giá lâm mục gia tại hạ chủ nhà họ mục mục hoàng phạm không có từ xa tiếp đón mong thứ tội vừa hướng lữ viên cùng diệp cung phụng tới gần mục hoàng phàm đi đầu chắp tay âm thanh to địa đạo. Tại không có biết rõ ràng ý đồ của đối phương phía trước, hắn tự nhiên không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, cho dù đối phương là đá môn tiến bảo. "Hừ, tiểu gia tộc chính là tiểu gia tộc, đều bị khi dễ đến môn thượng, lại còn miệng đầy khiếu tốn, thật không biết nên nói các ngươi đạo đức giả vẫn là vô năng." Nhìn thấy Mục gia cả một nhà đều đi tới gần, Lữ viên cùng Diệp Cung Phụng cũng là cười nhạo một tiếng, khuôn mặt khinh miệt. Mục gia mặc dù đội ngũ không nhỏ, thế nhưng liền cầm đầu Mục Hoàng phàm ba người, còn có mấy cái tốt hộ vệ gia tộc còn có thể vào mắt, đến nơi mấy cái đệ tử đời thứ ba cùng nơi xa vây xem người hầu, hoàn toàn có thể trực tiếp không để ý đến. Ngươi chính là chủ nhà họ Mục. Tiến lên một bước, Lữ viện giống như là cao cao tại thượng đế vương đồng dạng, từ trên cao nhìn xuống đạo. Ha ha, không tệ, chính là tại hạ chủ nhà họ Mục, không biết vị công tử này xưng hôi như thế nào. Đế ta Mục ra lại là cần làm chuyện gì? Là một nhà chi chủ, Mục Hoàng phàm tiếp xúc qua người cùng sự nhiều lắm, mặc dù bị một người trẻ tuổi quát lớn có chút khó chịu, vốn lấy tâm cảnh của hắn, còn không biết dễ dàng như vậy liền bị chọc giận. Trẻ tuổi Tuấn Kiệt hắn cũng từng gặp một chút, rõ ràng, trước mắt Lữ viện tuyệt đối là một gia tộc lớn nào đó, hay là môn phái lớn đệ tử, dạng này người có thể không trêu chọc, đương nhiên là không nên trêu chọc tốt, liền xem như ăn chút thua thiệt, hắn cũng chỉ có thể là nhận. 91 thứ 91 chương tiên tiên võ giả uy lực, hử, bản công tử tục danh, cũng là tùy tiện miêu cầu gì đều có thể hỏi sao? Nhưng mà, đối với mục hoàng phàm trả lời, Lữ Viễn nhưng là cũng không ưa. Nhìn thấy mục hoàng phàm nở nụ cười chào đón, hắn càng là lạnh rên một tiếng, mười phần vô lễ mà quát lên. "Thế, hai cái này là ai? Như thế nào lớn lối như thế? Xem ra hẳn là một gia tộc lớn nào đó đại gia tử đệ, thậm chí ngay cả gia chủ đại nhân đều ra mắng, thực sự là gan to bằng trời." Đừng nói nữa, vẫn là trung thực hay chờ xem cũng không biết ra chủ đại nhân cùng tam gia ngũ ra có thể hay không giải quyết được đâu nơi xa vây xem mục ra bọn người hầu cũng là bị lữ viễn vô lệ chi ngôn cả kinh xương sở bọn hắn tại mục nhà lâu như vậy cũng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người dám như thế đối với mục hoàng phàm nói chuyện trong lúc nhất thời đều cảm giác rất mới lạ vị công tử này ta mục mẫu người lấy lễ để tiếp đón cho dù có cái gì làm chỗ không đúng vị công tử này cũng không cần lên tiếng tiêu ngạo như thế à sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái giờ khác này mục hoàng phàm không khỏi có chút nộ khí dâng lên khiêm tốn nhường nhịn có thể có thể sĩ khả sắt bất khả nhục đối phương vậy mà há miệng liền mắng chính mình xuất sinh này rõ ràng chính là đến gây chuyện đã như vậy coi như một vị nhẫn mại cũng vô dụng chẳng bằng cường ngạnh một chút hảo nói năng lỗ mãng hừ hừ bản công tử có thể nói với các ngươi câu nói đã là các ngươi vinh hạnh lớn lao ngươi cũng dám nói bản công tử nói năng lô mãng lữ viễn sắc đột nhiên biến đổi giống như là mục hoàng phàm mà nói trêu đến hắn không cao hứng đồng dạng mà nói chuyện ở giữa hắn chậm rãi quay sang nói khẽ diệp cung phụng có người cãi vã bản công tử diệp cung phụng nói muốn làm sao lớn mật cãi vã thiếu ra nhà ta đáng chết ba nghe được lữ Viễn mở miệng, Diệp Cung Phụng đống nhiên bước ra một bước, sau đó thân hình của hắn cơ hồ hóa thành một mảnh tăng ảnh, thời gian nháy mắt chính là xuất hiện tại mục hoàng phàm đám người phụ cận. Không tốt ba, làm Diệp Cung Phụng đứng ra thời điểm, mục hoàng phàm sát chính là đống nhiên biến đổi, hắn mặc dù chỉ có hậu thiên cảnh bắt trọng tu vi, nhưng tu luyện lâu như vậy, nhãn lực của hắn vẫn phải có. Diệp Cung Phụng mặc dù chỉ bước ra một bước, thế nhưng loại khí thế một đi không trở lại, liền để hắn cảm thấy kinh hãi, một con mắt hắn thì biết rõ, tu vi của đối phương nhất định hơn mình xa. Thuần Dương quyền ba. vội vang phía dưới, hắn vội vàng túi lưng đứng trung bình tấn. Nguyệt lực lắc một cái ở giữa một quyền đánh ra, mà lúc này Hồng giáo đầu năm đấm, đã đến rồi trước mặt hắn. Ha ha, không biết lợi sức, cút cho ta! Mục Hoàng Phàm tốc độ phản ứng, ngược lại để Diệp Cung Phụng hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng chính là như vậy một tia kinh ngạc mà thôi. Nhìn thấy Mục Hoàng Phàm đối với mình đánh ra một quyền, hắn nứt miệng nở nụ cười, càng là đồng dạng hướng về phía Mục Hoàng Phàm đánh ra một quyền. Bánh ba, Cách ba, song quyền va nhau, một tiếng vang trầm đống nhiên truyền ra đồng thời vang lên, còn có một âm thanh xương gãy thanh âm. Phá ba, Mục Hoàng Phàm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên cánh tay truyền đến. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay của hắn chính là đã mất đi chi giác, mà cường đại tình lực càng là theo cánh tay của hắn, trực tiếp đem hắn hất bay, giữa không trung cuồng họng căng thẳng, một ngụm máu tươi chính là phun tới. Bài 3. Trọng trọng rơi xuống đất, chỉ một chiêu, chủ nhà họ Mục Mục Hoàng Phàm, chính là trực tiếp bị đánh thành trọng thương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phụ 3. Khí huyết cuồn cuộn, rơi xuống đất Mục Hoàng Phàm lại là mấy ngụm máu tươi phun tới, vốn là sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt trở nên càng thêm trắng bệnh đứng lên. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Gia chủ đại nhân, gia chủ đại nhân vậy mà một chiêu đã bị đánh bay. T. Ta là không phải nhìn lần rồi, lão giả kia như thế nào lợi hại như vậy, gia chủ đại nhân thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Hỏng, mục gia lần này sợ là trêu chọc đến đại phiền phải a. Cách đó không xa, mục gia bọn người hầu cũng là bị trước mắt một màn này cả kinh tâm thần chập chờn, cả đám trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời cứ thế chưa tỉnh hồn lại. Nhị ca ba, một bên, mục gia Ngũ gia mục hoàng nghĩa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mục hoàng phàm đã ngã trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm bắt đầu phun máu, một màn này, đơn giản nhường hắn khẽ mắt. A, lẽ nào lại như vậy, ta với ngươi liều mạng. Mục Hoàng Nghĩa vốn là tính tình nóng nảy, mắt thấy nhị ca của mình bị trọng thương, hắn nơi nào còn quản được nhiều như vậy, gầm thét một tiếng, chính là hướng về phía Diệp cung phụng nào tới. Ngũ Đệ không thể ba. Nhìn thấy Mục Hoàng Nghĩa muốn đối Diệp cung phụng độc thủ, ngã xuống đất Mục Hoàng phàm sắc mặt khẩn trương, hắn vừa mới ăn phải cái lô vốn, biết rõ cái này lão giả xa lạ lợi hại, Mục Hoàng Nghĩa cùng người ta độc thủ, căn bản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Đáng tiếc, lúc này hắn đã không kịp ngăn cản, đợi đến thanh âm của hắn rơi xuống thời điểm, mục ra ngũ ra mục Hoàng Nghĩa cơ thể, đã giống như hắn, xa xa ném đi ra, cuối cùng nặng nề rơi xuống bên cạnh hắn. Chỉ trong nháy mắt cơ phu. mục gia cường giả đỉnh cao lập tức bị phế sạch hai cái mục gia đời thứ hai ở trong ngũ gia mục hoàng nghĩa cùng gia chủ mục hoàng phạm tuyệt đối coi là sức chiến đấu mạnh nhất hai cái nhất là gia chủ mục hoàng phạm một thân tu vi đã sớm đạt đến hậu thiên cảnh bắt trọng định phong khoảng cách hậu thiên cảnh đại viên mãn đều chỉ kém một bước toàn bộ thanh thủy quận ngoại trừ thế hệ trước mấy người thực lực của hắn cũng có thể có thể coi là đỉnh tiêm hàng ngũ nhưng mà chính là như vậy một cường giả đang cùng diệp cung phụng lúc động thủ thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiết nổi có thể thấy được tu vi của đối phương là biết bao cường hãn lần này từ nhà ăn đi ra ngoài chứ liễu mục hoàng phàm hòa mục hoàng nghĩa còn có tam gia mục hoàng vũ làm mục hoàng phàm hòa mục hoàng nghĩa đều ngã xuống sau đó mục hoàng vũ chần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn không có ra tay mà là lách mình đến liễu mục hoàng phàm hòa mục hoàng nghĩa phụ cận đem hai người nhanh đỡ lên mặc kệ bình thường như thế nào lục đục với nhau nhưng đến rồi gặp phải ngoại địch thời điểm đại gia tự nhiên là muốn nhất trí đối ngoại ha ha ha nguyên lai like cái gọi là mục gia cao thủ vậy mà liền ít như vậy năng lực còn dám gọi là tam đại gia tộc thực sự là chết cười ta một bên lữ Viễn tiến lên một bước liễu lĩnh cười ha hà mắt thấy diệp cung phụ một quyền một cái giải quyết liễu mục ra hai người cao thủ hắn không khỏi tâm tình thật tốt Hừ, đây chính là cái vã bản công tử hạ tràng lần này là cảnh cáo nếu như tái phạm lần nữa sáu lạnh lên một tiếng lữ viễn cái cầm dương lên đều là một mảnh vẻ khinh miệt khúc khúc lao ngũ ngươi như thế nào theo mục hoàng vũ nâng đứng lên mục hoàng phàm cũng không có đi quản lữ viễn mà là vội vàng nhìn về phía ngũ ra mục hoàng nghĩa tràn đầy lo lắng vấn đạo ta không sao khúc lao ra hỏa này lực lượng thật mạnh mục hoàng nghĩa cũng bị mục hoàng vũ đỡ lên mặc dù ngoài miệng nói không có việc gì nhưng xem xét cái kia sắc mặt trắng bệnh còn có khỏe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết liền biết lần này thương thế của hắn tuyệt đối so với mục hoàng phàm còn nặng hơn nhìn mình ngũ đệ khỏe miệng không ngừng chảy máu mục hoàng phàm sắc mặt âm trầm như nước hắn biết mục hoàng nghĩa cá tính mặc dù đối phương ngoài miệng nói không có việc gì nhưng hắn nhìn ra được vừa mới lần này mục hoàng nghĩa tu vi e rằng đều muốn bị phế đi một nửa hai vị đến tột cùng là người nào ta mục gia cùng các ngươi không oán không cựu vì sao muốn như thế khó xử đông nhiên xoay người mục hoàng phàm căm tức nhìn lữ viễn cùng diệp cung phụng tức giận rít gào lên đạo hắn bây giờ cũng đã minh bạch đối phương rõ ràng chính là đến gây chuyện hơn nữa người ta thực lực muốn ở xa trên hắn muốn phong kháng sợ là cũng không có ý nghĩa chỉ là cho dù chết hắn cũng muốn cái chết rõ ràng không phải lúc này mục gia những người hầu kia nhóm đã sớm bị dọa đến trốn đi mà ba cái mục gia đời thứ ba lúc này cũng đều là bị cả kinh không bình tĩnh nổi ở tại bọn hắn trong lòng mục hoàng phàm hòa mục hoàng nghĩa chính là mục gia cường đại nhất hai người nhưng chính là trong lòng bọn họ nhân vật vô địch vậy mà một chiêu liền bị nhân gia giải quyết loại tương phản này để bọn hắn căn bản không biện pháp tiếp nhận mấy cái mục gia hộ vệ ngược lại là phản ứng rất nhanh bọn hắn biết rõ không phải trước mắt lão giả đối thủ, cho nên rước quát không có tùy tiện ra tay, mà là đem ba cái thiếu gia hộ vệ đứng lên. Sa xa, xa né tránh Lữ Viễn cùng Diệp Cung Phụng hai người, chờ đợi Mục Hoàng phàm ba người mệnh lệnh. Hừ, không oán không chịu. Nghe được Mục Hoàng phàm chất vấn, Lữ Viễn lạnh lùng nở nụ cười, nghiêm nghị nói ta tới hỏi ngươi, ta tứ đệ Lữ Hành, phía trước thế nhưng là tới ngươi mục gia. Lữ Hành, Lữ Viễn thoại âm rơi xuống, Mục Hoàng phàm không khỏi biến sắc. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc biết trước mắt hai cái này là người như thế nào? Kinh thành Lữ ra, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. phía trước lữ hoành tại huyện Mục lâm vô cớ mất tích hắn chỉ lo lắng sẽ để cho lữ gia giận lây sang mục gia hiện tại xem ra lo lắng của hắn một chút cũng không nhiều còn lại lữ gia lại là kinh thành lữ gia người chẳng thể trách có thực lực như thế lần này ta mục gia lâm nguy ba đáy lòng thoáng qua một tia lo âu hắn biết lần này mục gia phiền phức lớn rồi ừ như thế nào bây giờ biết thân phận của bồn tiểu gia ngươi còn dám nói là không oán không cửu sao nhìn thấy mục hoàng phạm biến đổi sắc mặt lữ viễn lạnh rên một tiếng càng thêm lẽ thẳng khí hùng đứng lên nói lời trong lòng Hắn lần này lai thanh thủy quận tìm kiếm Lữ Hoành tung tích, càng nhiều chỉ bất quá chính là phụ mệnh hành sự, muốn nói tìm người, trong lòng của hắn ước gì Lữ Hoành chết đi, nói như vậy hắn còn có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Nói một cách khác, Lữ Hoành mất tích, đơn giản chính là hắn tìm mục ra phiền thoái một cái lấy cớ thôi. Bình thường tới nói, một đại gia tộc phải không có thể tùy tiện tìm tiểu gia tộc phiền thoái, bởi vì vô luận đến rồi lúc nào, cầm mạnh lăng nhược đều là đại gia khinh thường. Nhưng hắn lần này có Lữ Hoành mất tích mà cớ, đại nghĩa bên trên đã không có người có thể nói tới ra cái gì, liền xem như diệt đi mục ra. trong kinh thành những cái kia đối thủ cạnh tranh cũng khó có thể ở trên việc này làm văn chương. lữ công tử, lữ hoành công tử tới qua ta mục gia không giả, nhưng vài ngày trước hắn mất tích tại huyền mục lâm thu liệp bên trong, ta mục gia từng nhiều lần phái người đi tìm, nhưng cuối cùng đều vô công mà trở lại. chẳng lẽ cũng bởi vì lữ hoành công tử vô cớ mất tích, lữ công tử liền muốn dẫn lây ta mục gia không thành. kinh ngạc đi qua, mục hoàng phàm lập tức bình tĩnh trở lại. mọi thứ đều phải giảng đạo lý, mặc kệ lữ hoành bây giờ là sống hay chết, này cũng không phải mục gia sai. bây giờ lữ viện muốn đem tất cả sổ sách đều tính toán tại mục nhà trên đầu, trong lòng của hắn đương nhiên không phục. hư. Ta tứ đệ là vì giúp ngươi mục gia chiếu cố mới mất tích, chẳng lẽ trách nhiệm này không phải từ các ngươi tới giao? Hôm nay bất kể nói thế nào, ngươi mục gia đều phải cho bản công tử, cho ta lữ ra một cái công đạo. Lữ viên đương nhiên mặc kệ những thứ này, hắn hôm nay đã rõ ràng là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, Thanh thủy quận khoảng cách kinh thành xa như vậy, hắn một đường sóc này mà chạy đến chỗ này tới, nếu là chỗ tốt gì cũng không có được, chẳng phải là muốn thua thiệt chết? 92 thứ 92 chương lại xuất hổ giao phó. Lữ công tử muốn ta mục gia như thế nào giao phó? Cho tới bây giờ, mục Hoàng phàm nơi nào còn nhìn không ra đối phương ý tứ. Rõ ràng lữ viễn đây là rõ ràng muốn gõ mục ra đón chút. luôn miệng nói là tới tìm người có thể thậm chí ngay cả tìm người mà nói đều không nhắc tuy ông chi ý rõ ràng không ở rượu bên trên Hắc hắc, bản thiếu ra cũng không phải người không nói phải trái như vậy đi đem mục ra tất cả đáng tiền ra sản đều cho ta thu thập một chút góp đủ một thiên vạn kim con suốt chuyện này liền tạm thời bỏ qua bằng không hôm nay ta liền muốn nhường mục ra máu chạy thành sông lúc đến nước này khác, lữ viễn dứt khoát cũng không che giấu mục đích của mình hắn chính là vì vất chỗ tốt mà đến hữu bọn hắn chủ tớ có tuyệt đối lực lượng đương nhiên không cần thiết che giấu một thiên vạn kim. nghe được lữ viễn mà nói mục hoàng phàm suýt chút nữa một hơi lên không nổi lấy mục ra nội tình tới nói liền xem như đập nổi bán sắt chỉ sợ cũng liền có thể kiếm ra mấy trăm vạn kim thôi nhưng đối phương vậy mà há miệng ra liền muốn một thiên vạn kim này rõ ràng chính là muốn đẩy mục ra vào chỗ chết giờ khác này hắn thực sự là vừa vội vừa giận hắn biết rõ đối phương tuyệt đối không phải thuận miệng nói một chút mà thôi chủ yếu nhất là thực lực của đối phương quá mạnh mẽ mạnh đến bọn hắn liền cơ hội phản kháng cũng không có nhưng muốn nói lấy ra một thiên vạn kim tới hắn cũng tuyệt đối làm không được không thể nghi ngờ vào giờ phút này hắn đang tại chịu đựng kế vị đến nay khó giải quyết nhất phức. Không tệ, chính là một thiên vạn kim. Hôm nay hoặc là lấy ra một thiên vạn kim tới, hoặc là bản thiếu gia liền muốn huyết tẩy mục gia, một tên cũng không để lại ba. Tại lữ viên trong lòng, mục gia xem như thanh thủy quận một trong tam đại gia tộc, dù nói thế nào cũng có thể có chút nội tình, một thiên vạn kim nghĩ đến hẳn là cầm ra được. đương nhiên, nếu như không có nhiều như vậy lời nói, cũng có thể cầm những thứ khác vật nhi tới chống đỡ. Người sáu, huyết tẩy mục gia, người nào lớn như vậy khẩu khí, lại muốn huyết tẩy ta mục gia. Lữ viện thanh âm rơi xuống, mục hoàng phàm lập tức vô cùng phẫn nộ. Bất quá, ngay tại hắn vừa muốn lớn tiếng quát lớn thời điểm. Một tiếng thanh âm trầm thấp đột nhiên từ mục gia phủ đệ chỗ sâu chuyển đến, đem tất cả ánh mắt của người đều hấp dẫn. Âm thanh chuyển đến, tất cả mọi người đều là vô ý thức nhìn sang, mà lúc này, một cái một thân thanh sam, hẳn phát đồng nhan lão giả đang từng bước một từ mục gia phủ đệ chỗ sâu đi tới, lão giả cước bộ không vội không chậm, nhưng là trong chớp mắt đã đến trước mặt mọi người, mang theo sắc mặt giận dữ mà nhìn xem trong sân tình huống. Cha ba. Nhìn thấy cái này lão giả áo xanh, mục hoàng phàm lập tức sắc mặt vui mừng, kích động hô: "Cha! Gia gia!" Lão thái gia ba tam gia mục hoàng phàm cùng ngũ gia mục hoàng nghĩa cùng với ba cái mục gia tiểu bối cũng đều lấy lại tinh thần nhìn thấy lao giả bọn họ đều là sắc mặt vui mừng nhao nhao mở miệng hô mà mấy cái mục gia hộ vệ càng là không người thình an thần sắc cũng là kích động dị thường có thể làm cho mục hoàng phàm ba người xưng hô phụ thân thân phận của người đến tự nhiên cũng liền hô trì dục xuất người tới không phải là người bên ngoài chính là mục gia đời trước gia chủ cũng chính là mục hoàng phàm mấy người phụ thân mục gia lao thái gia, mục lang thiên hiện nay mục gia đời thứ hai bốn vị lao gia nắm trong tay toàn cả gia tộc nhưng ai cũng biết ở nơi này bốn vị phía trên còn có một vị chân chính người chủ trì, đó chính là mục gia lão thái gia mục Lam Thiên. Kể từ mục hoàng Phạm kế vị đến nay, mục gia lão thái gia chính là tại phủ đệ chỗ sâu bế quan tiềm tu, bình thường ai cũng không cho phép đi quái dày, mà nhoáng một cái đã là thời gian mấy năm, cho dù là mục hoàng Phạm huynh đệ mấy người, đều cơ hồ không chút gặp mình vị này trang mặt, ngày hôm nay, liền tại bọn hắn không có cách nào có thể nghĩ thời điểm, cha của bọn hắn cuối cùng kịp thời xuất hiện. Lão thái gia hiện thân, lão thái gia hiện thân a. Quá tốt rồi, lão thái gia thực lực thông thiên, có lao nhân gia ông ta xuất mã, vấn đề gì đều có thể giải quyết. Đúng đúng đúng. lần này tốt, lão thái gia xuất mã, nhìn hai cái này người xa lạ còn có thể lật lên cái gì xong tới, chốn mục ra bọn người hầu cũng là trước tiên nhìn thấy liêu mục gia lão thái gia xuất hiện, nhìn thấy vị này ra sân, bọn họ đều là thở phào một hơi dài, ở tại bọn hắn nghĩ đến, chỉ cần vị này xuất hiện, như vậy thì không có chuyện không giải quyết được. Ú, nghĩ không ra mục ra còn rất có liệu, lại còn ẩn giấu một cái như vậy lao bất tử ở bên trong, ngay tại tất cả mọi người bởi vì mục gia lão thái gia đến mà mừng rỡ kích động thời điểm, lữ viện nhưng là nhất miệng, không hề lo lắng mở miệng nói, mà ở phía sau hắn, diệp cung phụng càng là cười nhạo một tiếng, chỉ tùy ý nhìn lướt qua. chính là liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn đối phương một chút, cái nào muốn huyết tẩy ta mục ra? còn muốn hỏi lão phu có đáp ứng hay không. Mục gia lão thái gia Mục Lăng Thiên vẫn luôn tại phủ đệ chỗ sâu tu luyện, mục ra một ít chuyện, đều không tới phiên hắn đi lo lắng, nhưng lại tại hôm nay, hắn nghe được Diệp cung phụng khiêu khích tiếng la. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên nghe ra được gọi hàng người thực lực mạnh, chỉ sợ không phải mình mấy người con trai có khả năng ứng phó, cho nên liền vội vàng thu công, vội vàng đổi ra. Nhìn xem Mục Hoàng phàm hòa Mục Hoàng Nghĩa hai người sắc mặt trắng bệnh, lại nghe được lữ huyết tẩy Mục gia ngoan thoại, vị này Mục gia lão thái gia thật sự nổi giận. mục gia kiến tộc đến nay còn có rất ít người dám càn dỡ như vậy hắn ngược lại là phải xem trước mắt một già một trẻ này muốn làm sao diệt đi toàn bộ mục gia lao gia hỏa xem ra ngươi nên là cái này mục gia chủ nhân chân chính ngươi tới vừa vặn nhanh ăn bài nhân thủ đi kiếm tiền nếu là trễ mà nói ta ngay cả ngươi bộ xương giả này cùng một chỗ phá hủy lữ viên cũng không có bởi vì mục lăng thiên đến mà có bất kỳ áp lực mặc dù hắn nhìn ra được mình không phải là đối thủ của đối phương nhưng cao thủ hắn thấy cũng nhiều trước mắt mục lăng thiên e rằng nhiều nhất chính là một cái hậu thiên cảnh cựu trọng võ giả mà dạng võ giả tại diệp cung phụng trong mắt đồng dạng không coi là cái gì búp bê ngươi là nhà nào đệ tử chẳng lẽ nhà ngươi trưởng bối không có dạy qua ngươi nhân nghĩa đạo lý sao mục lăng thiên hai tay sau lưng đem chính mình hậu thế vững vàng bảo hộ ở sau lưng ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào lữ viễn sau lưng diệp cung phụng trên thân hắn nhìn ra được mục hoàng phàm hòa mục hoàng nghĩa đều bị thương rất nặng mà có thể đem chính mình hai đứa con trai này bị thương như vậy thực lực e rằng không kém hắn nhân nghĩa đạo lý hừ hừ cùng các ngươi loại này cái dám lớn tiểu gia tộc có cái gì nhân nghĩa đạo lý có thể giảng lạnh lên một tiếng Lữ Viễn nhưng là xem thường, lui về sau một bước, nhường ra sau lưng Diệp Cung Phụng, "Diệp Cung Phụng, lao ra hỏa này muốn nhân nghĩa đạo lý, Diệp Cung Phụng bị liên lụy, dạy một chút hắn cái gì là nhân nghĩa đạo lý tốt." Dứt lời thối lui đến một bên, nở nụ cười xem trọng hí kích tới. "Ha ha, thuộc hạ này liền dạy một chút những người này, cái gì gọi là nhân nghĩa đạo lý." Cười một tiếng dài, Diệp Cung Phụng lần nữa lên đến đây, có chút hăng hái cùng Mục Lăng Thiên đối mặt đứng lên. "Chậc chập, không tệ không tệ, vừa rồi hai tên tiểu tử kia nhất định chính là yếu đuối, nhìn nguyên lên so với bọn hắn rắn chắc nhiều." trên dưới dò xét liêu mục lăng thiên một mắt diệp cung phụng nết nết miệng ngả lớn địa đạo lần này đi tới thanh thủy quận hắn có loại sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông cảm giác mục ra tại thanh thủy quận là thật là cường giả nhưng tại trong mắt của hắn lại không đáng nhất lên trước mắt mục lăng thiên cũng không ỉ lại đáng tiếc rõ ràng là bị hạn chế ở tiệm lực đều không thể khai quật ra mà dạng đối thủ tựa hồ còn khó có thể xưng là đối thủ hừ vừa mới chính là các hạ đả thương ta hai cái hài nhi cao tuổi rồi vậy mà đối với hậu bối phía dưới nặng tay như thế chẳng lẽ sẽ không sợ bị người nhà báng âm thầm vận chuyển nguyên lực mục lăng thiên cảm thấy cảnh giác. Đối diện Diệp cung phụng nhìn hết sức bình thường, nhưng hắn lại biết, đối phương này rõ ràng chính là phản phát quy chân biểu hiện, nói lời trong lòng, có thể hay không là đối phương đối thủ, trong lòng của hắn một chút thực chất cũng không có. Chuyện hôm nay, không nói trước đạo lý nắm ở trong tay ai, cuối cùng sợ là đều phải tại trên vũ lực phân ra cái cao thấp. Đạo lý? Thực lực mới là đạo lý quyết định, nếu là tài nghệ không bằng người, như vậy thì xem như có đạo lý, cũng chỉ có thể là không trỗ nói do lý lẽ. Ha ha ha, ngươi cũng không cần đến nói gì với ta chế nhạo không chế nhạo, tốt như vậy, ta thiểu ra một chiêu. chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu còn có thể đứng ổn lão phu chính là không còn khó xử ngươi cười một tiếng giải diệp cung phụng lần nữa tiến lên một bước nhẹ nhàng lưới lưới ống tay áo lạnh lùng mở miệng nói cái gì một chiêu nghe được diệp cung phụng chi ngôn mục lăng thiên hơi xương sở bất quá trận chính là đột nhiên biến sắc nếu như đối phương không nói lời này mà là cùng hắn mặt đối mặt đánh một chầu mà nói trong lòng của hắn còn có thể có chút niềm tin nhưng đối phương vậy mà mới mở miệng cũng chỉ ra một chiêu cứ như vậy mà nói đối với tu vi của đối phương hắn cơ hồ lập tức có ngờ tới chẳng lẽ chẳng lẽ hắn là sáu sắc mặt tâm trầm hắn giờ phút này trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo từ diệp cung phụng đến xem cái sau tám thành là tiên thiên cấp bậc cường giả dù sao không có cái nào chín cấp võ giả dám nói một chiêu đánh bại đồng cấp người mà nếu như đối phương thật là tiên thiên cao tay như vậy mục ra lần này sợ là thật sự nguy hiểm cha không thể ba đợi đến diệp cung phụng thoại âm rơi xuống mục lăng thiên sau lưng mục hoàng phạm vội vàng lão đảo tiến lên một bước đi tới liễu mục lăng thiên bên cạnh thân cha bọn hắn đòi tiền chúng ta cho bọn hắn chính là cha tuyệt đối không thể cùng người này giao thủ Mục Lăng Thiên đoán được Diệp Cung Phụng tu vi, xem như gia chủ đương thời Mục Hoàng phẳng tự nhiên không có khả năng đoán không được, liên lạc với phía trước đối phương một quyền, hắn nơi nào còn không rõ ràng lắm tu vi của đối phương. Không cần nghĩ, lão giả trước mắt này tuyệt đối là một cái cường đại tiên tiên cao tay, mà đối mặt một cái tiên tiên cao tay, liền xem như cha của hắn, đồng dạng không thể nào là đối thủ của người ta. Một thiên vạn kim con suốt, Mục gia trong lúc nhất thời e rằng thật sự không bỏ ra nổi, nhưng hắn có thể nghĩ biện pháp đi làm, chỉ cần người còn tại, coi như tan hết gia tài lại có thể thế nào. Nhưng nếu là không có người, coi như lưu nhiều hơn nữa tiền tài tại người cũng là uổng phí. Hoàng Phàm, lui ra. Nhưng mà, đối với mục Hoàng Phàm thuyết phục, mục Lăng Thiên nhưng là trở về lấy quát khẽ một tiếng. Khi sâu một hơi, trên mặt của hắn đống nhiên thoáng qua một tia kiên quyết chi sắc. Trả xấu, lui ra đi. Khoát tay áo, mục Lăng Thiên căn bản muốn không cho đối phương nói nhiều cơ hội. Chuyện hôm nay cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn khác. Mặc kệ Diệp Cung Phụng là cái gì tu vi, đối phương đưa ra một chiêu đốt định, hắn đều không có cách nào nói ra cự tuyệt tới. Hắn mục Lăng Thiên tu luyện mấy chục năm, chưa từng có tại bất luận cái gì chuyện bên trên lùi bước qua. Hôm nay mục gia gặp phải nguy nan. Hắn chẳng lẽ còn có thể lui khỏi vị trí phía sau màn không thành? Thiên Thiên Cao Tay lại có thể thế nào? Hắn mục lăng Thiên Tu luyện đến nay cũng không phải chưa thấy qua tiên Thiên Cao Tay. Lúc này, hắn còn đang nghĩ ngợi tự mình cảm thụ một chút trước tiên Thiên cường giả sức mạnh đâu. 93 thứ 93 mươi chương không đỡ nổi mục hoàng phàm trên mặt một mảnh lo lắng. Bất quá nhưng cũng không lên tiếng nữa, chỉ có thể hầm hực lui về. Hắn hiểu cha mình ca tính, đối với đã chuyện quyết định, bất kể là ai đều khó có khả năng ngăn cản được đối phương. Bây giờ hắn chỉ có thể là lo lắng xuống, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. nghĩ không ra sinh thời còn có thể giữ tiên thiên cường giả giáo thủ lão phu đợi này cũng là đáng giá nhẹ nhàng tiến lên một bước mục lăng tiên hít sâu một hơi cả người nguyên lực lao nhanh không ngừng đều bị hắn điều động đứng lên tiên tiên cao tay một chiêu hắn không có lòng tin tiếp được có thể một chiêu này đi qua hắn đợi này có thể liền muốn đã qua một đoạn thời gian bất quá có thể chết ở trước tiên thiên cường giả trong tay liền xem như đến rồi giới cựu tuyển hắn cũng không cái gì có thể tiếp nối. các hạ giữ lời nói nếu như lão phu đón lấy người một chiêu này mà không ngã xuống liền muốn đem chuyện hôm nay xóa bỏ không còn khó xử ta mục ra các hạ có thể làm được chủ ha ha lão gia hỏa diệp cung phụng chính là ta lời nói ngươi yên tâm nếu là ngươi có thể tiếp được diệp cung phụng một chiều bản thiếu gia tha các ngươi một mạng lại như thế nào mục lăng tiên thoại âm rơi xuống không cần diệp cung phụng mở miệng phía sau lữ viễn chính là đi đầu cười nói hảo đã như vậy xin các hạ gia chiêu đi nhận được lữ viễn cam đoan mục lăng tiên khuôn mặt nghiêm một chút dưới chân vững vàng đứng một cái tứ bình mã cả người nguyên lực giống như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng đem quanh người không khí đều khơi mào đứng lên sức mạnh của cha lại có để thăng hôn nguyên công đã đến đỉnh phong chi cảnh mục lăng tiên sau lưng mục hoàng phạm huynh đệ ba người đã lui ra nhìn thấy mục lăng thiên quanh người nguyên lực ba động huynh đệ ba người cũng là khẩn trương nhìn chăm chú lên đáy lỏng càng là dấy lên một tia hy vọng trong lòng bọn họ đều rất tin tưởng hôm nay bọn hắn chỉ có thể chờ mong phụ thân của mình có thể đối phó được đối phương một chiều bằng không mà nói toàn bộ mục gia e rằng đều phải tao hướng liền xem như tại thanh thủy quẩn xóa tên cũng không không khả năng Chập chập, không tệ không tệ xem ra tư chất của ngươi cũng không ỉ lại chỉ tiếp tại dạng này tiểu gia tộc bị chậm trễ bằng không mà nói ngược lại là có khả năng tiến thêm một bước đặt đến tiên thiên chi cảnh hai tay ông vai, diệp cung phụng vật dụng bình ánh mắt nhìn mục lăng thiên tụ lực nhưng là cũng không gấp, gấp thủ. làm một chiếc tiên tiên cường giả, hắn tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình. đương nhiên, chủ yếu nhất, hắn đối với mình rất có lòng tin. Đối diện bất quá chỉ là một cái hậu tiên cảnh võ giả, mà ngày sau cảnh giữ tiên tiên cảnh tranh lệnh, căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng được. Phu thân nhất định muốn chống đỡ a. Mục hoàng phàm ba huynh đệ lúc này cũng là khẩn trương nhìn chăm chú lên giữa sân, có thể nói, giờ này khắc này, toàn bộ mục gia vận mệnh đều bực ở liễu mục lăng tiên trên người một người. Nếu như mục lăng tiên nhịn không được một chiêu này sáu, bọn hắn thật sự không dám tưởng tượng kết quả như thế nào. Không sai biệt lắm, liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi tiên tiên sức mạnh. chết cho ta. Mắt thấy mục Lăng Tiên hoàn thành tụ lực, Diệp Cung Phụng Bống Dương sắc mặt ngưng lại, một tay vừa nhấc, thân hình hóa thành một cỗ kinh phong, đột nhiên hướng về phía mục Lăng Tiên xông tới. Phá vỡ tâm trưởng 3. Thân hình phiêu nhiên ở giữa, tay phải của hắn bỗng nhiên biến thành một mảnh trắng nuốt chi sắc, trực tiếp hướng về phía mục Lăng Tiên đỉnh đầu vô xuống đi. Tiên Tiên cao tay ra tay, cả viện tử cũng là kinh phong gào thét, uy thế như thế, làm cho tất cả mọi người tại chỗ bỗng nhiên biến sắc, nhất là mục gia Tam huynh đệ, lúc này càng là sắc mặt trắng bệnh, một trái tim cơ hồ thoát lên tới cổ họng nhi. thuần Dương Quyền, Long trời lở đất ba. mục Lăng Tiên cũng là biến sắc. xem như bị công kích mục tiêu cảm thụ của hắn rõ ràng nhất cảm nhận được đập vào mặt kinh phong hắn biết chính mình nhất định phải lấy ra tất cả lực lượng nguyên lực vận chuyển hắn đông nhiên hướng về phía diệp cung phụng bàn tay vanh ra một quyền một quyền này chính là hắn đem hết toàn lực một quyền mà toàn bộ mục gia vận mệnh cũng đều thắt ở một quyền này của hắn phía trên và ảnh quyền trường chăm nhau nổ vang một tiếng tại toàn bộ viện lạc văn vọng mà sau đó nhường tất cả mục gia người tuyệt vọng một màn xuất hiện kèm theo một tiếng văn trầm mục gia lão thái gia mục lăng thiên trực tiếp lui lại mở ra trong miệng từng ngụm từng ngụm phun tiên huyết, không sai biệt lắm lui về sau mấy chục bước khoảng cách, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại, thân hình định lại ở đó. phu 3. phù phù 3. không sai biệt lắm đứng thẳng hai giây không tới thời gian, mục lăng thiên cuối cùng vẫn động nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bịch một tiếng quỷ xuống xuống, trên mặt không có một tia huyết xác cha ba, mắt thấy mục lăng thiên nga xuống, mục gia tam huynh đệ từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong tiếng kinh hô nhau nhao đi tới mục lăng thiên bên cạnh, lo lắng kêu gọi đứng lên. diệp cung phụng dùng hành động thực tế nói cho liễu mục gia đám người hậu thiên cảnh đại viên mãn giữ tiên thiên cảnh ở giữa, vẫn là một đạo khó mà vượt qua trời. trước đây thiên cường giả trước mặt cho dù là hậu thiên cảnh đại viên mãn võ giả đồng dạng là không chịu nổi một kích mục lăng thiên cuối cùng vẫn không thể đỡ được tiên thiên cao tay một quyền chỉ giữ vững được không đến hai giây chính là quỷ xuống xuống cha ngươi như thế nào cha ngươi ngàn vạn lần không thể có chuyện mục hoàng phàm ba người lo lắng hò hét mà lúc này mục gia lão gia chủ mục lăng thiên mặt không có chút máu kinh ngạc quỷ ở nơi đó khoe miệng từng giọt từng giọt tiên huyết rơi xuống hiện nhiên là bị thương không nhẹ lao tam lão ngũ mau đưa phụ thân chân khí trong cơ thể bước đi ra Mục Hoàng Phàm phản ứng nhanh nhất, nhìn xem Mục Lăng Thiên tình huống hiện tại, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền phát hiện vấn đề chỗ. Rõ ràng, Mục Lăng Thiên bây giờ nhất định là bị Tiên Thiên cao tay chân khí xâm lớn, chân khí cường đại đang tại phá hư kinh mạch của hắn. Không cần suy nghĩ, Mục Hoàng Phàm căn bản không lo được thương thế của mình. Đống nhiên một trưởng chống đỡ tại liễu Mục Lăng Thiên sau lưng của phía trên, trợ giúp Mục Lăng Thiên khu trục thân thể đường trung chân khí. Mà hắn vừa nhắc cái này, Mục Hoàng Vũ Hòa Mục Hoàng Nghĩa cũng là không chút do dự, nhao nhau đưa bàn tay chống đỡ tại Mục Lăng Thiên sau lưng, ba huynh đệ hợp lực vì mình phụ thân khu trục lên Tiên Thiên chân khí trong cơ thể tới. Mọi người cùng nhau tới. Một bên, mấy cái mục gia hộ vệ nghiêm trình huấn luyện, lúc này không cần mệnh lệnh, chính là nhau nhau đem chính mình nguyên lực cống hiến ra tới, chuyển vận đến mục gia tam vị người chủ trì thân thể đường trung, nhưng cũng không lo được an nguy của mình. Ha ha, một đám gà đất chó sành, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Lữ Viện lúc này tiến lên một bước, tùy tiện mà cười ha hả. Mục Lăng Thiên ngã xuống, toàn bộ mục gia cũng lại không có người có thể nhảy ra ngăn cản hắn, kế tiếp chính là hắn vơ vét mục gia, lớn mạnh chính mình tiểu kim khố thời điểm. Hắc, Diệp Cung khổ cực, đợi một chút cầm chỗ tốt, tự nhiên không thể thiếu Diệp Cung phụ ngươi. hướng về phía Diệp Cung Phụng cười cười, Lữ Viên trong lòng minh bạch, muốn nhường vị này cường đại Tiên Thiên Cung Phụng cam tâm tình nguyện vì chính mình làm việc, không thể thiếu còn phải vạch ra một chút lợi ích phân cho đối phương, bất quá cái này cũng là đáng giá. Đa Tạ Nhị Công Tử, nghe được Lữ Viên chi ngôn, Diệp Cung Phụng sắc mặt vui mừng. hắn nhưng là Tiên Thiên cao tay, tự nhiên không thể làm miễn phí tay chân, nếu là chỗ tốt gì cũng không vớt được, hắn mới sẽ không giống như cháu trai bị Lữ Viên hô tới quát lui. Uy, ta nói các ngươi vẫn là tỉnh lại đi, lão gia hỏa này chết thì chết, các ngươi vẫn là nhanh đưa một thiên vạn kim chuẩn bị kỹ càng, bằng không đợi một lát chết nhưng là không chỉ một hai cái. tiến lên mấy bước, lữ viên quẹt miệng liếc mắt nhìn mục gia đám người, từ trên cao nhìn xuống quát lên. bất quá, đối với hắn tiếng quát, mục hoàng phàm bọn người căn bản không tâm tình để ý tới. lúc này mục lăng thiên nguy hiểm tính mạng rồi, bọn hắn nào có tâm tư quản đối phương nói cái gì. song song, lão thái gia đều không phải là bọn hắn đối thủ, mục gia lần này phải xong đợi a. lần này nguy rồi, lão thái gia vậy mà cũng địch không ở kia cái lao giả một chiều, lần này ai có thể cứu mục gia? thật chẳng lẽ muốn cho bọn hắn một thiên vạn kim sao? một thiên vạn kim, mục gia liền muốn triệt để hủy. khi nhìn thấy mục gia lão gia chủ mục Lăng thiên đều bị một chiều đánh tan thời điểm. mục gia bọn người hầu đã tuyệt vọng mục lăng thiên là mục gia người mạnh nhất nhưng bây giờ cũng một chiêu liền bại đã như thế toàn bộ mục gia đã không có bất kỳ trông cậy vào phút 3. mọi người ở đây nghị luận thời điểm vì dưới đất mục lăng thiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đồng thời một cố mắt thường khó gặp chân khí màu xanh đồng thời bị hắn phun ra theo một hấp này chân khí phun ra sắc mặt của hắn ngược lại là thoáng tốt một chút như vậy nhi nhưng vẫn tái nhật như cũ như tờ giấy toàn thân khí tức cũng là vô cùng suy yếu sợ là liền một cái người bình thường cũng không sánh nổi cha ngươi như thế nào mắt thấy mục lăng thiên đem chân khí phun ra mục hoàng phàm ba người nhao nhao thu tay về chỉ là vốn là thụ thương rất nặng mục hoàng phàm hòa mục hoàng nghĩa lúc này đã sắc mặt tái xanh nhìn ra được vào lúc này bọn hắn thương thế đã đến muốn không áp chế được tình cảnh hoàng phàm thanh nam các ngươi các ngươi hà tất quả ta ai ba phun ra một hơi thật dài mục lăng thiên lúc này khuôn mặt thất bại ưởng hắn tu luyện nhiều năm như vậy cho nên ngay cả người ta một chiêu đều không thể gánh phía dưới bây giờ càng là làm hại hai đứa con trai thương thế tăng thêm trong lòng của hắn tràn đầy tự trách nhìn thấy hai đứa con trai mình sắc mặt khó coi, hắn tâm đống nhiên đau xót. hắn biết vì cứ mình, hai đứa con trai này e rằng đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. nếu là lại sử dụng nguyên lực lời nói, sợ là tùy thời đều có chết nguy hiểm. ha ha ha, nghĩ không ra ngươi lão gia hỏa này thật là có một tay, cái này đều có thể để cho ngươi bảo trụ một đầu mạng già. nhìn thấy mục lăng thiên lại còn có thể sống, lữ viên cùng diệp cung phụng cũng là hơi sưng sở, rõ ràng bọn họ đều là có chút đánh giá thấp liếu mục lăng thiên sức mạnh. bất quá mặc kệ mục lăng thiên có phải hay không bảo vệ mệnh, nhưng đều là không thể gánh phía dưới diệp cung phụng một chiều. lần này quyết định vẫn là bọn hắn thắng. không cần nói nhiều ta mục ra nguyện ý đem tất cả tiền tài cho các ngươi chỉ cầu các ngươi không cần đả thương người tại mục hoàng vũ nâng đỡ đứng lên mục lăng thiên khoát tay áo rất sảng khoái mà đáp ứng đối phương yêu cầu lúc đến nước này khác hắn đã nhận mệnh. đây chính là tiểu gia tộc bi hay mặc dù tại thanh thủy quận ở đây uy phong bát diện chỉ khi nào có cao thủ tìm tới cửa nhưng là trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ mà đối với điểm này hắn có lẽ là phía trước thì có chuẩn bị tâm lý thử hỏi toàn bộ đại lục vô biên vô hạn mỗi một phút mỗi một giây lại phải có bao nhiêu gia tộc sinh diệt, diệt hắn mục ra cũng không có bất kỳ đặc thù có thể nói mình hai đứa con trai đã trọng thương mục lăng thiên không muốn lại cùng đối phương tranh cái gì lúc này bảo trụ mục ra huyết mạch mới là mấu chốc nhất đến nội những cái kia tiền tài cùng lắm thì tương lai lại kiếm lại chính là 94 thứ 94 mươi bốn trương tỉnh táo hử phía trước nếu là sảng khoái như vậy cũng không cần đến chịu phần này như khổ nghe được mục lăng thiên thả ra lữ viễn lạnh lùng nở nụ cười ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn một vòng lúc này mục gia những người hầu kia đều dọa đến không dám lộ diện chỉ còn lại mục gia giả trung nhiên trẻ đời thứ ba mấy người còn có mấy cái gia tộc hộ vệ ở đây với hắn mà nói đã không có bất kỳ uy hiếp gì Diệp cũng cho ta phong những người này tu vi, một cái cũng không được bỏ sót. lông mày nhướng lên, lữ viễn đột nhiên hạ lệnh. tuân mệnh. lấy được lữ viễn lợi ích hứa hẹn, diệp cung phụng đương nhiên tận tâm tận lực. lữ viễn thoại âm rơi xuống, hắn liền đột nhiên một cái là mình, đến liễu mục ra mọi người phụ cận. "Phốc phốc phấp ba. hai tay liền động, kèm theo từng tiếng trầm đủ. mục gia chúng nhân đều không ngoại lệ, đều bị hắn trực tiếp phong ấn nguyên lực, liền ba cái đời thứ ba thiếu niên cũng không ngoại lệ. người sáu. mắt thấy diệp cung phụng phong tất cả mọi người kinh mạch, bao quát đã thụ thương rất nặng chính mình hòa mục hoàng buồn hai huynh đệ, nguyên lão thái gia sắc mặt phẫn nộ, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. ừ cứ như vậy các ngươi liền có thể càng thêm đàng hoàng nhìn thấy diệp cung phụng phong tất cả mọi người kinh mạch lựa viễn nhưng là vẫn như cũng không yên lòng diệp cung phụng ngươi đi xem mục gia còn có hay không cao thủ chỉ cần là võ giả liền tất cả đều cho ta tạm thời phong ấn những thứ này thổ dân rất giàu hoạt cũng không thể để bọn hắn đùa nghịch hoa chiêu gì là ta đây liền đi diệp cung phụng gật đầu một cái phất tay đem mục gia cửa chính đóng lại sau đó chính là hướng về phía mục gia phủ đệ chỗ sâu bay lượn mà đi thời gian không dài diệp cung phụng thân hình chính là đi mà quay lại mà trở về thời điểm trong tay hắn nhưng là mang theo một người trung niên nam tử, bất quá rõ ràng cũng là bị hắn phong ấn sức mạnh, tựa hồ còn đơn giản chào hỏi một chút. Nhị thiếu gia, toàn bộ mục gia võ giả cơ hồ đều bị ta phong ấn, liền còn lại một gia hỏa như thế, bất quá cũng đã bị ta phong ấn nguyên lực, bây giờ cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Dứt lời, trực tiếp đem nam tử trung niên bỏ vào liễu mục lăng thiên mọi người bên cạnh, giống như là tiện tay ném một kiện rác rưởi một dạng. Cha, nhị đệ tam đệ ngũ đệ. Cái này bị tiện tay ném ra tới, dĩ nhiên chính là mục gia đại gia mục hoàng danh, lúc trước hắn chưa hề đi ra ăn điểm tâm, nhưng vẫn như cũ không thể trốn được Diệp cung phụng tìm kiếm. lúc này cũng là không giải thích được bị phong ấn nguyên lực bắt đi ra hoàng danh ai mắt thấy chính mình cái cuối cùng nhi tử cũng bị phong ấn sức mạnh bắt đi ra mục lăng thiên thở dài một tiếng hy vọng cuối cùng cũng phá diện đến lúc này trừ liễu mục gia chi thứ bên ngoài tất cả mục gia trực hệ người cơ hồ đều bị bắt được ở đây ha ha ha lần này không sơ hở tí nào nhìn xem tất cả mục gia cao thủ thương thì thương phong ấn phong ấn lữ viện lúc này mới hoàn toàn yên lòng không vội không chậm mà tiến lên mấy bước bây giờ chúng ta nên nói một chút bồi thường chuyện a ừ ta mục gia tài nghệ không bằng người không lời nào để nói thật dài thở dài một tiếng mục hoàng phàm sắc mặt xanh trắng lúc đến nước này khác tất cả mọi người bọn họ cũng là dê đợi làm thịt nơi nào còn có lựa chọn gì lữ công tử để cho ta mang lữ công tử đi mục gia bảo khu à còn xin lữ công tử dơ cao đánh khẽ để cho ta cha và ngũ đệ đi nghỉ ngơi mục mộ vô cùng tăng kích một thiên và kim hắn sợ là thật muốn nghiêm túc suy nghĩ một chút đi nơi nào gặp đủ thực sự không có biện pháp lời nói lần này sợ là không thiếu được phải làm phiền mục gia chi thứ nói lời trong lòng hắn thật sự không muốn đem phiền phức dẫn tới mục gia chi thứ trên thân như thế còn có thể bảo trì mục gia một chút thực lực bất quá Nếu là đến rồi dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ sợ cũng không có cách nào. Hừ, nghỉ ngơi. Tại không có đem bản thiếu ra muốn đổ vật giao lên phía trước, các ngươi ai cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi, tất cả đều cùng một chỗ, đi mục ra bà khố. Đối với Mục Hoàng Phàm đề nghị, Lữ Hoành nhưng là khịt mũi coi thường, hắn là tới đánh cướp, cũng không phải tới làm việc thiện nhường Mục Lăng Thiên hòa Mục Hoàng Nghĩa đi nghỉ ngơi. Đương nhiên không có khả năng. Người 6, Hoàng Phàm, tính toán, theo bọn hắn nói là a. Mục Lăng Thiên khoát tay áo, lão đạo đứng thẳng người, hắn biết, mục ra lần này đã xong, thương thế của hắn chính hắn tin tưởng, lần này thụ thương quá nặng. chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, mà mục hoàng phàm hòa mục hoàng nghĩa tình huống rõ ràng cũng không thể lạc quan, đợi đến lấy thêm ra tất cả gia sản, toàn bộ mục gia sợ là cũng lại không đáng kể. thanh thủy quận tam đại gia tộc tranh giành nhiều năm như vậy, nghĩ không ra trước hết nhất sụp đổ, càng là hắn mục gia. bất quá hết thể đều là mệnh, phát sinh chuyện hôm nay, hắn cũng không có thể ra sức. nhìn cái gì vậy, còn không ngoan một chút, muốn chết không thành. mắt thấy đám người chậm rãi bước, lự viên quát khẽ một tiếng, tràn đầy uy hiếp đạo. ai? đối với cái này, mục gia chúng nhân chỉ có thể thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đàng hoàng cùng một chỗ dẫn đường. về mục gia phủ đệ chỗ sâu đi đến mục gia phủ đệ đại môn chính là một tòa người gác cổng kết cấu toàn bộ đại môn mười phần uy vũ nhưng là so phổ thông bách họ nhà phòng xá còn lớn hơn nhiều lắm mà ở người gác cổng trên đỉnh khía cạnh nhưng là có một chỗ dùng để thoát nước rãnh sâu cái này rãnh sâu từ bên ngoài có thể thấy rất rõ ràng nhưng ở trong đình viện nhưng là vừa vặn không nhìn thấy giờ này khắc này chính là ở nơi này đạo rãnh sâu ở trong một người trẻ tuổi đang lặng lặng gục ở chỗ này nhìn chăm chú lên mục gia phủ đệ ở trong phát sinh hết thảy vô luận là lữ viên vẫn là diệp cứu vượng tinh lực của bọn hắn đều đặt ở liễu mục gia phủ đệ ở trong. Trong lòng càng là chỉ muốn mục ra bà cố, nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện, liền tại bọn hắn hướng trên đỉnh đầu, nhưng là chẳng biết lúc nào thêm một đôi mắt. Đôi mắt này chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn, trong ánh mắt như muốn phun ra lửa. Tại sao có thể như vậy? Tiên Tiên cao tay, lại là Tiên Tiên cao tay. Người trẻ tuổi tiềm phục tại nóc nhà, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngay giữa sân, cả người cơ thể đều ở đây run nhẹ nhẹ, nhìn ra được, vào giờ phút này hắn rất phẫn nộ, cũng rất lo lắng. "Cha, ngũ thúc, ra ra, các ngươi nhất định muốn chống đỡ. Hải Nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi." Người tuổi trẻ sắc mặt không ngừng biến hóa. Nhìn xem mục gia chúng nhân thê thảm bộ dáng, hắn hận không thể vọt thẳng xuống mái trèo cung phụng hai người chém chết, nhưng lòng dạ thanh minh nói cho hắn biết, lúc này lao xuống, tuyệt đối sẽ để sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Kinh thành lư ra, ta mục tây thể, đời này cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Răng cắn chặt, vào giờ phút này nam tử trẻ tuổi, trong lòng hoàn toàn bị kỉu hận tràn ngập. Không cần phải nói, lúc này xuất hiện ở nơi này, dĩ nhiên chính là mục gia Tam Thiệu gia mục tây. Mục tây tới đã có một đoạn thời gian, phía trước mục gia phủ để ở trong phát sinh hết thảy, hắn mặc dù không có nhìn thấy mở đầu, nhưng lại thấy được đằng sau hơn phân nửa quá trình. Từ Huyên Mục Lâm trở về, không đợi hắn tiến vào Mục Gia phụ đề, hắn cũng cảm giác được Liễu Mục Gia khắc thường. Chờ thêm người gác cổng nóc nhà sau đó, hắn vừa vặn thấy được sắc mặt trắng liễu Mục Hoàng phàng Hòa Mục Hoàng nghĩa, còn có đang tại nền đón Diệp Cung Phụng một kích Mục Lăng Thiên. Kế tiếp phát sinh hết thảy, hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, mắt thấy Mục Lăng Thiên bị đối phương một chiêu trọng thương, cha của mình Hoàng Ngũ thúc lại một miệng miệng phun huyết, hắn cảm giác lòng của mình đều muốn bị xé rách. Kể từ đi tới thế giới này sau đó, hắn đã hoàn toàn thích ứng thân phận mới của mình, mà Mục Gia tất cả mọi người trong lòng của hắn chính mình thân nhân, nhất là Lão Cha Mục Hoàng Hòa Ngũ thúc Hoàng Nĩa, hai người này. Hắn là một chút khúc mắc cũng không có. Giờ này khắc này, nhìn thấy hai người này bị Diệp Cung Phụng bị thương thành bộ dáng như vậy, cơn giận của hắn đơn giản muốn xông ra tật trời. "A a a, sao? Hai cái cầu vật, lao tử hôm nay không phải làm thịt các ngươi không thể." Hung hăng nắm chặt nắm đấm, giờ khắc này hắn, toàn thân trên dưới đều bị nộ khí tràn ngập. Đi tới thế giới này đến nay, hắn còn chưa bao giờ giống như bây giờ vậy tức giận, nhưng hôm nay hắn là thật sự nổi giận. Xem như mục ra một phân tử, thủ hộ gia tộc chính là của hắn trách nhiệm. mà xem như nhân tử bảo vệ mình phụ thân chính là của hắn trách nhiệm lúc này cha của mình bị người đánh trọng thương nếu là hắn không giận mới là lạ chứ tỉnh táo đối phương là tiên thiên cấp bậc cường giả ta nhất định phải bảo đảm nhất kích phải chúng không thể có bất kỳ chỗ sơ suất mặc dù nộ khí dâng lên nhưng hắn biết giờ này khắc này cần nhất là tỉnh táo phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì chỉ có giữ vững tỉnh táo hắn có thể trợ giúp mục gia trải qua lần này nan quan cứu phụ thân của mình cùng thúc bá mặc dù ta chưa đạt đến tiên thiên chi cảnh vốn lấy lực lượng của ta bây giờ đánh giết trước tiên thiên cường giả cũng không phải không có khả năng chỉ cần phương pháp thỏa đáng hoàn toàn có thể đánh giết lao ra hỏa kia khi sâu một hơi hắn để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại dưới mắt hắn chính là mục gia hy vọng cuối cùng có thể hay không trợ mục gia đột phá lần này nan quan liền muốn nhìn hắn tiếp xuống biểu hiện ta tấp ảnh kính đã tiểu thành chỉ cần có thể để cho ta cùng lao ra hỏa kia đối đầu một trường hoặc để cho ta ở trên người hắn đánh lên một quyền cơ hội thì có chắc chắn một nửa làm thì hắn bất quá hết thẻ tiền đề đều cũng có cơ hội cùng hắn phát sinh tiếp xúc tấp ảnh kính chính là của hắn hy vọng cái này bộ vũ kỹ năng nhất định chính là âm tử người không đền mạng tuyệt kỹ liền xem như trước tiên thiên cường giả cũng hoàn toàn có khả năng đánh giết mà muốn đánh giết Diệp Cung Phụng, tư ảnh tính là hắn ủy trưởng lớn nhất. Con mắt chuyển động, đầu góc của hắn nhanh chóng suy tư. Lúc này, Mục hoàng phàm đám người đã mang theo lựu biễn cùng Diệp Cung Phụng đi liễu mục ra bảo khố, thời gian cấp cho hắn, sợ là cũng không nhiều. Hắn biết rõ, loại này đại gia tộc người sẽ rất ít có nói giữ lời, mặc dù bọn hắn đáp ứng chỉ cần tiền không muốn sống, có thể có trời mới biết chờ cầm liễu mục ra gia tài, bọn hắn có thể giết người hay không diệt khẩu, thủy thi di tích. Mặc kệ, hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Trong lúc nguy cấp, hắn căn bản nghĩ không ra biện pháp tốt gì tới, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, thân hình khé động ở giữa. chính là phiêu nhiên nhảy xuống nóc nhà đi đầu từ mục gia phụ đệ bên ngoài quanh có hướng mục gia bảo khố phương hướng nói lời trong lòng tại không có đạt đến tiên thiên cảnh phía trước hắn là không hy vọng cùng tiên thiên cao tay phát sinh cùng xuất hiện nhưng tình huống dưới mắt đã không phải do hắn lần này hắn chẳng những muốn giữ tiên thiên cao thủ phát sinh gặp nhau hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp chém giết đối phương bởi vì chỉ có chém giết đối phương mới có thể tạm thời giải trừ mục gia nguy cơ mà nếu là đả hổ không chết mục gia phiền phước sợ là muốn lớn hơn nữa chín thứ chín mươi chương sơ hở đối với mục gia phụ đệ cấu tạo mục tây tự nhiên là hết sức quen thuộc rất nhanh Hắn bắt đầu từ mục phụ tường viện leo tường mà vào từ phía sau trước một bước đến liễu mục gia bảo khố chỗ mục gia cái gọi là bảo khố, kỳ thực chính là một tòa độc lập rắn chắc kiến trúc bên trong lấy mục gia tất cả đáng tiền vàng bạc cùng với một chút chân quý tinh nhuyễn, trung quanh an bài đông đảo cao thủ chân lớn dữ bảo khố liền tại mục nhà phủ đệ chỗ sâu vừa lúc là chủ nhà họ mục mục hoàng phàm cùng với mặt khác mấy vị lao gia biệt viện bên trong tâm khu vực có mấy vị này lao gia hộ vệ trung quanh mục gia bảo khấu tự nhiên là không có sơ hở nào đương nhiên cái gọi là không có sơ hở nào chỉ là so ra mà nói nếu thật là cao thủ tới mục gia loại phòng ngự này. cơ hội chính là thùng rông tiêu to. làm mục tây đi tới bảo khố trước cửa thời điểm, mục hoàng phàm cùng lữ viễn bọn người chưa đến. bất quá, thủ hộ mục gia bảo khố bọn thị vệ, lúc này nhưng là cũng đã ngã trên mặt đất. rõ ràng phía trước lữ viễn mệnh lệnh diệp cung phụng đem mục gia võ giả đều phong ấn, vị kia cường đại tiên thiên võ giả, tay chân ngược lại là đủ linh lệ. sao, lão giả kia ra tay thật đúng là hung ác, vậy mà trực tiếp phế bỏ kinh mạch của bọn hắn. tùy tiện liếc mắt nhìn ngã xuống đất hộ vệ, mục tây phát hiện những người này cũng đã ngất đi, mà kinh mạch của bọn hắn, lúc này vậy mà đều bị chấn đoạn. kinh mạch bị phế, mấy cái này hộ vệ. Sau này sợ là cũng đã không thể tu luyện vũ khí. Hào một cái lòng dạ độc các lao ra hỏa, phế đi kinh mạch của bọn hắn, căn này giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Như thế xem nhân mạng như cỏ rác, đơn giản sẽ không xứng đáng vì võ giả. Nộ khí dâng lên, giờ khác này hắn thật muốn mái trèo cung phụng từng đao từng đao băm thành thịt muối, mà nhìn thấy những hộ vệ này thẳng trạng, hắn tin tưởng, liền xem như cha của mình đem tất cả tài vật đều cho đối phương, cuối cùng chỉ sợ cũng là khó thoát một kiếp. Ân, có người tới. Ngay tại hắn phẫn nộ thời điểm, phía ngoài tiếng bước chân dần dần tới gần, hiển nhiên là mục hoàng phàm đám người đã đến rồi. Nghe được tiếng bước chân, hắn sát mặt ngưng lại, mũi chân điểm mặt đất, trực tiếp chui lên bảo khố nóc nhà, cẩn thận từng ly từng tí che giấu. đợi đến hắn lên nóc nhà không bao lâu, mục hoàng phàm bọn người bắt đầu từ phụ đệ bên ngoài đi đến, trong chốc lát đã đến bảo khố phụ cận. cha ba, trốn ở trên nóc nhà, mục tây lần đầu tiên chính là gặp được đi ở tuất đằng trước mục hoàng phàm. nhìn xem mục hoàng phàm càng lai việt sắc mặt tái nhợt, hắn biết người sau thương thế nhất định lại tăng lên, nếu như lại trì hoãn mà nói, mười phần sẽ có nguy hiểm tính mạng. không chỉ mục hoàng phàm, mục gia lão thái gia mục lan thiên, cùng với mục gia ngũ gia mục hoàng nghĩa, tình huống lúc này rõ ràng cũng không tốt gì. Bọn hắn vốn là thụ thương rất nặng, bây giờ lại bị phong ấn nguyên lực, liền áp chế thương thế đều không làm được, tình huống tự nhiên là càng lai việc kém. Sao, không thể chờ, chờ ta nghĩ đến chủ ý thời điểm. Phụ thân hỏa ngũ thúc e rằng cũng đã sáu. Cơ hội không phải đợi đi ra ngoài, cùng đi chờ đợi chờ cơ hội, còn không bằng chính mình sáng tạo cơ hội, thực sự không có cách nào. Ta hôm nay liền cùng lão gia hỏa này liều mạng. Nhìn thấy mục hoàng phàm đám người sát mặt, mục tây bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, hắn nguyên bản còn muốn tìm cơ hội động thủ, nhưng bây giờ xem ra hắn căn bản không có thời gian đi chờ đợi chờ cơ hội xuất hiện, chỉ hoãn một phút, mục hoàng phàm ba người đều có chết nguy hiểm. Cho nên, hắn căn bản không thể lợi thêm. Thượng thương phù hộ, nhất định phải làm cho ta chém giết người này, giải trừ mục ra nguy cơ. Khi sâu một hơi, hắn không nghĩ nhiều nữa, mắt thấy Diệp Cung Phụng đám người tới phụ cận, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, cố ý chạm đến một chút bên cạnh một khối gạch nói vụn, phát ra một tiếng vô cùng nhẹ nhàng vận động. Người nào, cút xuống cho ta ba. Ngay tại hắn đụng chạm gạch nói vụn phát ra âm thanh thời điểm, phía dưới Diệp Cung Phụng đột nhiên quát khẽ một tiếng, ánh mắt lợi hại giống như hai đạo điện mang, trực tiếp nhìn về phía chỗ hắn ở mà theo Diệp Cung Phụng quát khẽ, những người còn lại cũng là thần sắc khẽ giật mình, nhau, nhau theo Diệp Cung Phụng ánh mắt nhìn về phía nó phòng. Bất quá, chờ mọi người nhìn về phía nóc nhà thời điểm, nhưng là cũng không có phát hiện có bất kỳ bóng người. liền Lữ Viễn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, chỉ cho là là Diệp Cung Phụng ngạc nhiên. Ừ, trên nóc nhà người khác nghe không được ngươi tồn tại, lao Phu lại há có thể nghe không được. Chẳng lẽ muốn để cho ta mời ngươi xuống công thành? Thấy mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, Diệp Cung Phụng lạnh lùng nở nụ cười, một mặt chắc chắn chi sắp địa đạo. Huyên Náo sột xòe ba, đợi đến Diệp Cung Phụng mở miệng lần nữa, lần này trên nóc nhà lập tức truyền tới Huyên Náo tâm thanh. Cùng lúc đó, một người trẻ tuổi toàn thân run rẩy đứng lên, sắc mặt dị thường hoảng sợ nhìn về phía phía dưới đám người. Tây nhi khi nhìn thấy trên nóc nhà bóng người xuất hiện thời điểm không cần những người khác làm ra phản ứng chủ nhà họ mục mục hoàng phàm cùng ngũ ra mục hoàng nghĩa nhưng đều là cực kỳ hoàng sợ vốn là sắc mặt tái nhuận lập tức càng thêm trắng bệnh đứng lên nhìn xem trên nóc nhà mục tây mục hoàng phàm hòa mục hoàng nghĩa cũng là sắc mặt như cho tàn nguyên bản ở tại bọn hắn trong lòng kỳ thực đã làm dự tính xấu nhất bọn hắn đều biết diệp cung phụng cùng lữ viễn cầm tiền sau đó vương tha bọn họ khả năng cũng không lớn mười phần tại chỗ mục ra người sợ là đều tránh không khỏi một cái này bất quá để bọn hắn thêm chút vui mừng là lúc này mục tây cũng không tại nhà liền xem như mục gia bên này toàn quân bị diệt, chỉ cần có mục tây tại, bọn hắn cái này một chi huyết mạch cũng sẽ không tiêu thất, mà lấy mục tây năng lực, tương lai coi như trùng kiến gia tộc, nhưng cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Nhưng mà khi nhìn thấy bảo khố trên nóc nhà mục tây sau đó, bọn hắn cuối cùng một tia hy vọng cũng tan vỡ. Tây nhi, mục gia lão thái gia mục lăng tiên cũng là biến sắc, ý nghĩ của hắn cùng mục hoàng phàm mấy người không sai biệt lắm. Hắn mặc dù một mực bế quan tu luyện, nhưng từ đưa cơm hạ nhân nơi đó, đã sớm nghe nói liệu mục tây quật khởi sự tình, dù sao phía trước mục gia đại yến khách người động tính không nhỏ. lấy tu vi của hắn không có khả năng nghe không được. Nói đến, nếu không phải là gần nhất tu luyện đến thời khắc mấu chốt, hắn đều nghĩ triệu kiến mục tây nhìn một chút chính hắn một tôn nhi biến hóa. Đáng tiếc là phía trước chưa kịp triệu kiến, ngược lại là tại nhất không hy vọng nhìn thấy thời điểm gặp được. Mục tây xuất hiện ở đây đã như thế, mục gia trực hệ đời thứ ba người cơ hồ đều có mặt. Nếu như diệp cung phụng không giữ chữ tín, toàn bộ mục gia sẽ bị tận diệt, liền một tia hương hỏa cũng đừng nghĩ còn lại. Thật chẳng lẽ là thiên muốn vong ta mục gia sao? sắc mặt một thảm, mục lăng thiên cảm thấy thở dài một tiếng, hoàn toàn tuyệt vọng. A, ở đây lại còn ẩn giấu một cái. Tiểu tử, không muốn chết liền mau xuống. Nhìn thấy trên nóc nhà mục tây, Lữ Viễn không khỏi hơi sửng sở, bất quá theo sau chính là sắc mặt vui mừng. Từ mục hoàng phàm đám người biểu lộ liền có thể nhìn ra được, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối cũng là mục gia trực hệ, đã như thế, mục gia trực hệ người lại toàn một cái. Mục gia chúng nhân đoán không lầm, hắn căn bản liền không có từng nghĩ muốn buông tha bọn hắn, tiền hắn là nhất định muốn, nhưng người hắn cũng không định bỏ qua cho. Cái gọi là nổ có phải nổ tận gốc, hắn lần này vơ vét liễu mục gia gia tài, nói ra cũng không phải cái gì hào quang sự tình, nếu như để mặc cho mục gia chúng nhân mặc kệ, Có trời mới biết những người này có thể hay không khắp nơi đi tên dương. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là cầm tiền sau đó mới giết người, xong hết mọi chuyện. Ngược lại hắn lần này là lý do đầy đủ, coi như giết Liễu Mục gia đám người, cũng căn bản không ai có thể nói ra cái gì tới. Trên nóc nhà, Mục Tây trên mặt hiện ra hoảng sợ màu trắng, toàn thân hơi có chút run rẩy, nghe được Lữ viên la lên, hắn sợ hãi rụt rè mà từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, trọng trọng rơi xuống đất, nghiêm nhiên là một cái tu vi thấp người bình thường. "Cha, ngủ ra ra, các ngươi, các ngươi không có sao chứ?" Nhảy xuống nóc nhà mục tây ánh mắt trốn tránh nhìn thoáng qua diệp cung phụng cùng lữ viễn cuối cùng nhìn về phía mục gia chủ nhân âm thanh có chút run dày địa đạo tránh né ánh mắt tự nhiên là giả vờ nhưng thanh âm run dày nhưng là thật sự cách rất gần hắn mới phát hiện cha của mình hoàng ngũ thúc cùng với gia gia mục lam thiên bây giờ căn bản cũng là đến rồi dầu hết đèn tắt biên giới nếu như tiếp tục tiếp tục trì hoãn mà nói liền xem như có thể giữ được tính mạng e rằng một thân tu vi cũng muốn phế đi ai tây nhi ngươi ngươi như thế nào ở thời điểm này chạy trở lại ngươi ngươi nhường cha nói ngươi cái gì tốt mục hoàng phàm toàn thân khẽ run đứa con trai này chính là của hắn hy vọng nhưng bây giờ kia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ còn có hắn đã đáp ứng thê tử muốn để con của bọn hắn trưởng thành hiện tại xem ra e rằng không làm được tiểu tướng đốc ngươi ngươi chạy trở lại làm gì ngũ gia mục hoàng nghĩa cũng là sắc mặt như cho tàn trong lòng hắn mục tây cùng con của mình không có gì khác biệt lần này kết nạn hắn hai đứa con trai sợ là rất khó giữ được nhưng chỉ cần mục tây sống sót thì có vì bọn họ hy vọng báo thủ nếu như mục tây cũng đã chết như vậy tất cả mọi người bọn họ liền thật là chết vô ích ha ha ha nguyên lai là mục gia chủ nhi tử rất tốt rất tốt nghe đến đó Lữ Viên tự nhiên biết, nguyên lai like người tuổi trẻ trước mắt lại là Mục Hoàng phàm Nhi Tử, không thể nghi ngờ, hắn phải nổ cò tận gốc. Mục Hoàng phàm Nhi Tử tuyệt đối là thứ nhất muốn giết. Nguyên bản hắn là tính toán đợi cầm tiền sau đó, một cái nữa một cái đem Mục ra trực hệ tìm ra giải quyết đi. Bây giờ ngược lại là mất đi một cái phiền toái. Mục gia chủ, ngươi này Nhi Tử nhìn cũng không ỉ lại, có một cái như vậy hiếu thuận Nhi Tử, thật đúng là phúc khí của ngươi. Khoe miệng về một cái, Lữ Viên có chút hăng hái mà đối với Mục Hoàng phàm đạo. Ai nghe được Lữ Viên chi ngôn, Mục Hoàng phàm cảm thấy đau xót. Hắn tình nguyện Mục Tây không hiếu thuận, một thân một mình đảo tẩu không ra, đáng tiếc không như mong muốn. Mục Tây cũng không phải loại kia không hiếu thuận hai tử. Các ngươi, các ngươi tại sao muốn đả thương cha ta? Các ngươi là người nào? Mục Tây lúc này đem ánh mắt nhìn trở lại Lữ Viễn hai người trên thân, ngoài mạnh trong yếu địa đạo, người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn là một đứa bé đang tố cáo, nhưng lại sức mạnh không đủ. Ha ha ha, cha ngươi không phối hợp, đương nhiên liền bị đánh. Nghe được Mục Tây lên án, Lữ Viễn cười một tiếng giải, tiểu tử, ngươi cần phải ngoan ngoãn phối hợp, bằng không mà nói, chúng ta liền ngươi một khối đánh. Dứt lời, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Cung Phụng, hiển nhiên là muốn để Diệp Cung Phụng xử lý một chút. Hắn làm việc cẩn thận, chỉ sợ có một tí một hào chỗ sơ suất, chỉ có hoàn toàn mất đi năng lực chống cự người, mới có thể để cho hắn triệt để yên tâm. Diệp Cung Phụng ngược lại là người biết chuyện, gặp lự Viễn gia hiệu chính mình, hắn biết, đối phương đây là muốn nhường hắn đem thiếu niên ở trước mắt phong ấn sức mạnh. Mặc dù trong lòng cảm thấy không cần thiết, nhưng hắn vẫn phải không phải không làm. 96 thứ 96 chương tuyệt địa phản kích hừ hừ, tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng giấu ở nóc nhà liền có thể thoát khỏi lao phu dò xét sao? Lạnh lên một tiếng, Diệp Cung Phụng từng bước từng bước gần mục cũng không quên khoe khoang lực cảm giác của mình. Ngươi, ngươi muốn làm gì? mắt thấy diệp cung phụng đối với mình gần mục tây sắc mặt hoảng sợ vô ý thức hướng về sau lưng tối lui ha ha yên tâm đi lão phu sẽ không đem ngươi như thế nào ít nhất bây giờ sẽ không cười một tiếng giải diệp cung phụng dưới chân khẽ động trong chớp mắt chính là đến liễu mục tây phụ cận ừ một cái như vậy tiểu ra hỏa e rằng liền ngưng nguyên cảnh lục trọng đều không đạt đến có cái gì đáng giá phong ấn giơ bàn tay lên diệp cung phụng không khỏi nếp miệng tại hắn nghĩ đến mục tây bất quá chỉ là một đứa bé căn bản vốn không cần ma, ma phiền phiền tiến hành phong ấn bất quá tất nhiên lữ viễn có lệnh hắn lại không thể không làm theo bàn tay chấn động. chân khí màu xanh tại trong lòng bàn tay lưu chuyển, mà nhìn thấy mục tây sắc mặt hoảng sợ hướng phía sau trốn tránh, hắn cười nhạo một tiếng, một trường hướng về phía mục tây ngược cấn đi. ngay tại lúc này, ám ảnh kính, mục tây nguyên bản còn tại hướng phía sau né tránh, nhưng mà, ngay tại diệp cung phụng bàn tay đối với mình ngược đánh tới thời điểm, hắn hướng phía sau di động cơ thể nhưng là đống nhiên định trụ, cùng lúc đó, đã sớm chuẩn bị đã lâu tay phải đống nhiên nâng lên, trực tiếp hướng về phía diệp cung phụng bàn tay nên đón tiếp lấy. Ấn. mục tây đột nhiên động tác, ngược lại để diệp cung phụng hơi sưng sở, bất quá. hắn một trưởng này đã đến liễu mục tây cơ thể phụ cận mà mục tây tay trưởng chào đón tốc độ đồng dạng không chậm lúc này muốn thu về bàn tay không khỏi hơi trễ. hơn nữa mục tây mặc dù đánh trả nhưng sắc mặt nhưng như cũ vạn phần hoảng sợ dạng này đánh trả cơ hồ giống như là theo bản năng giấy ruộng, hắn đường đường tiên tiên cao tay đương nhiên sẽ không để vào mắt cho nên mắt thấy mục tây bàn tay lên đón hắn chỉ là lạnh lùng nở nụ cười không chút do dự mà tiếp tục vỗ xuống đi cơ hội mục tây đáy mắt đột nhiên thoáng qua một tia lượm mang hắn còn tại lo lắng diệp cung phụng đột nhiên thu tay lại nhưng bây giờ đối phương vậy mà vẫn như cũ đối với mình đánh tới hiển nhiên là không có đem hắn để vào mắt. Lão gia hỏa, đây là ngươi tự tìm, chết cho ta." Đấy lòng đột nhiên quát khẽ một tiếng, bàn tay của hắn đột nhiên ra tốc, mà đã sớm âm thầm đông lại ám kình, đi thẳng đến trong lòng bàn tay, một trường hướng về phía Diệp cung phụng bàn tay vô tới. Ba một lớn một nhỏ hai bàn tay đụng vào nhau, viễn siêu dự liệu giòn vàng tại trong đỉnh viện vang vọng, mà theo một tiếng này giòn vàng truyền ra, làm cho tất cả mọi người khó tin một màn xuất hiện. Phúc A. Trầm độ âm thanh từ Diệp cung phụng trong thân thể truyền ra, theo sát phía sau, là một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cùng lúc đó Diệp Cung Phụng cơ thể giống như là giang đậu đồng dạng đùng đùng mà vang lên không ngừng. Tại hắn khỏe miệng, từng giọt tiên huyết không ngừng nhỏ xuống, đau đớn khó nhịn hắn, càng là lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lăn lộn. Trong lúc bất chợt biến cố, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Diệp Cung Phụng lăn lộn đấy đất, tiếng kêu thảm thiết chấn nhân tâm phách, tất cả mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời càng là chỉ biết là nhìn xem Diệp Cung Phụng lăn lộn, nhưng là không biết nên làm những gì. Bất quá người khác không biết làm cái gì, nhưng Mục Tây không phải không biết. Lão Giang hỏa ta muốn chặt ngươi. Mắt thấy chính mình một kích thành công, Mục Tây không chút nào làm chần chờ, đưa tay ở giữa, một thanh ba thước thanh phong đã xuất hiện ở trong tay, trôi kiếm này chính là hắn tử Vương tử Kỳ quận Ninh nơi đó chiếm được, vẫn luôn trực tiếp sử dụng, hôm nay chính là mở ra thời điểm. Thực lực có thể so với tiên tiên cảnh cường giả hắn, tốc độ nhanh bực nào. Hơn nữa, tâm kiếm chi cảnh đại thành, đối với kiếm sử dụng, liền xem như thời kỳ toàn thịnh diệp cung phụng cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, bây giờ trường kiếm nơi tay, hắn nơi nào còn cho đối phương lưu cơ hội. Giới anh kiếm pháp, chẳng khoảng không kiếm quang lóe lên, ba thước thanh phong vạch ra một đường vòng cung khiến lên dáng. Mà ngắm ma diệp cùng phụng nhưng là kêu lên một tiếng đau đớn, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, tại hắn chỗ cổ họng, một vết máu đỏ sớm bỗng nhiên xuất hiện, chốc lát, máu tươi đỏ thấm phun ra trường không, hóa thành một đóa xinh đẹp vết hoa. Tên máu tươi đỏ thấm xuất hiện ở trước mắt, tất cả mọi người tại chỗ cũng là hít một hơi lãnh khí, không khí phản phất tại giờ khắc này bị đông cứng. Mục gia bảo khố bên ngoài, lúc này bầu không khí dị thường quá dị, tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm mặt đất, nơi đó, Tiên Thiên cao tay diệp cùng phụng tay thuận che cổ, trần to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó tin định ở nơi đó. Sinh cơ chậm rãi từ trên người hắn bị quét đi. Vị này cường đại tiên thiên cao tay, sắp chết cũng không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình một thân kinh mạch cơ hồ bị phá hủy bảy tám phần, trên cổ một kiếm này càng là cắt đứt cổ họng của hắn. Mặc dù hắn là trước tiên thiên cường giả, nhưng một kiếm này đủ để chí mạng. Dùng hết sau cùng một tia khí lực, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên, nơi đó phía trước vẫn là một bộ hoàng sợ bộ dáng thiếu niên, tay thuận chấp trường kiếm từng bước một hướng về hắn đi tới, trong chốc lát đã đến bên cạnh hắn. Sao, như thế nào sáu? Có thể sáu, có thể sáu. Nhìn trước mắt thiếu niên, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. kinh thường, lần này hắn là thật sự khinh thường, trước mắt cái này nhìn bất quá 16, 17 tuổi thiếu niên, lại là một cái ẩn tàng rất sâu cao thủ. Uy dị kinh lực võ kỹ, nghe rợn cả người kiếm pháp kỹ nghệ, người trẻ tuổi trước mắt này, nhất định chính là một cái đáng sợ quái vật, thường lúc trước hắn còn đem đối phương xem như là một cái tiện tay liền có thể nghiền chết con kiến nhỏ, nghĩ không ra cuối cùng càng là lộn ở trong tay đối phương. Qua lại hết thể ở trước mắt hiện lên, giờ khác này hắn lại hối hận vừa hận, đáng tiếc là, bất luận như thế nào, hắn kết cục cũng đã chú định, hối hận nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Lao ra hỏa, làm tổn thương ta phụ thân, làm tổn thương ta người nhà, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. mục tây lúc này đã đi tới diệp cung phụng phụ cận, nhìn đối phương dần dần tiêu tán sinh cơ, hắn nhưng là cũng không yên tâm, tiếng quang nói lên, trong tay hắn thanh phong, đã phất một tiếng đâm vào diệp cung phụng trái tim. phất ba, trường kiếm đâm xuyên trái tim, cuối cùng mang đi diệp cung phụng cuối cùng một tia sinh khí, đông niên trưởng lớn hai mắt, giờ khác này hắn, chú định chết không nhắm mắt. sao, cuối cùng chết sao? nhìn xem diệp cung phụng lập tức lỏng xuống cơ thể, mục tây không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh, mặc dù hơi có chút mạo hiểm, nhưng hắn cuối cùng vẫn thành công, một cái cường đại tiên thiên cao tay, cuối cùng vẫn chết tại trong tay hắn, mà đến tận đây. chết ở trong tay hắn trước tiên tiên cường giả đã có hai cái nhiều may mắn tu vi của ta đột phá đến hậu thiên cảnh đại viên mãn bằng không mà nói tát ảnh kính uy lực sợ là không đủ để đối với hắn tạo thành lớn như vậy tổn thương cũng nhiều thua thiệt gia hỏa này không có đem ta để vào mắt nếu là hắn có chỗ phòng bị không cùng ta đối với một trưởng kia muốn giết hắn cũng không quá có thể thật dài thở phào nhẹ nhõm vào lúc này hắn cảm thấy hết sức may mắn chính hắn trong lòng minh bạch lần này có thể chém giết đối phương vận khí chiếm hơn phân nửa nguyên nhân nếu như là chất lướt chân giáo đánh một trầu cuối cùng thua nhất định là hắn đến lúc đó đừng nói chém giết đối phương, mình có thể đảo mệnh đều xem như không tệ. đương nhiên, nói trở lại, khi đạt tới hậu thiên cảnh đại viên mãn sau đó, lực lượng của hắn cũng thuộc về thực lớn mạnh rất rất nhiều, liền xem như cùng thông thường tiên thiên cảnh cao thủ so sánh, sợ cũng không thua bao nhiêu. bằng vào tâm kiếm chi cảnh kiếm pháp, hắn hoàn toàn có giữ tiên thiên cao thủ thực lực đánh một trận. bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng cũng là thành công. đến nỗi nguyên nhân, tựa hồ cũng không phải trọng yếu như vậy. bây giờ, đến phía ngươi, đánh chết Diệp Cung Phụng, mục tây ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên Lữ viễn, mà lúc này cái sau. đã sớm tại Diệp Cung Phụng ngã xuống một khắc này bị sợ đốc kinh ngạc đứng ngẩn người ở chỗ đó làm sao có thể cái này sao có thể Diệp Cung Phụng chết Diệp Cung Phụng cư nhiên bị giết chết Lữ Viên bây giờ căn bản không dám tin tưởng sự thật trước mắt Diệp Cung Phụng bảo mình chuyện này với hắn tới nói nhất định chính là Thiên Đại đã kích giờ này khắc này nhà hoàn cảnh hắn cơ hồ hoàn toàn cậy vào Diệp Cung Phụng mà tồn tại mà Diệp Cung Phụng vừa chết với hắn mà nói ý vị như thế nào trong lòng của hắn hết sức rõ ràng phu ba một tiếng vang trầm truyền đến đem sững sờ hắn giật mình tỉnh giấc đột nhiên ngẩng đầu nhưng là vừa vặn nhìn thấy mục tây đem trường kiếm từ diệp cung phụ nơi trái tim trung tâm rút ra ánh mắt hướng hắn nhìn qua lữ công tử ngươi cậy vào đã chết bây giờ đến phía ngươi rút ra trường kiếm mục tây từng bước từng bước hướng về phía lữ viễn ép tới gần chuyện hôm nay cho tới bây giờ hiển nhiên đã đến rồi đến chết mới thôi tình cảnh trước mắt lữ viễn là tuyệt đối không thể thả đi về công về tư hắn đều muốn kết quả đối phương tính mệnh ngươi ngươi đến tột cùng là người nào còn có ngươi ngươi muốn làm cái gì nhìn xem mục tây đáy mắt sắc ý lữ viễn vô ý thức lùi về phía sau giờ này khắc này Hắn không thể không hoài nghi mục Tây thân phận. Nếu như nói mục Tây là chủ nhà họ mục mục hoàng phàm nhi tử, hắn là thật sự không có cách nào tin tưởng. Thử hỏi, thanh thủy quận loại tiểu gia tộc này chi tử sẽ có diện sát trước tiên tiên cường giả sức mạnh sao? Có thể diệt sát trước tiên tiên cường giả, như vậy tu vi ít nhất phải tại tiên tiên cảnh phía trên. Nhưng đánh chết hắn cũng không tin tưởng. Một cái tiểu gia tộc chi tử có thể tại mười mấy tuổi niên kỳ đạt đến tiên tiên chi cảnh? Ừ, ta là người như thế nào, ngươi không cần biết. Lạnh rên một tiếng, mục Tây mũi kiếm chỉ mà, từng bước từng bước tới gần đối phương. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể từ dưới tay ta đào tẩu. như vậy ta liền tha cho ngươi lần này không không không cái này vị tiểu huynh đệ hiểu lầm hết thể đều là hiểu lầm mục tây thoại âm rơi xuống lữ viễn vội vàng hốt hoảng bày lên tay tới vị huynh đệ kia phía trước là tại hạ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh cái này căn bản là một hồi hiểu lầm lữ viễn sợ mặc dù trước mắt mục tây tựa hồ còn không có tuổi của hắn đại nhưng liền diệp cùng phụng dạng này trước tiên thiên cường giả đều chết ở tay của người ta bên trong hắn nho nhỏ này hậu thiên cảnh bắt trọng võ giả tuyệt đối không có có thể chạy thoát mục gia chủ mục Lão thái gia các ngươi nhanh cùng tiểu huynh đệ này nói trong này cũng là hiểu lầm cũng là hiểu lầm a Ánh mắt nhìn về phía Mục Hoàng Phàm bọn người, hắn lúc này nhất định chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn nhìn ra được, Mục Tây là ôm tất giết hắn tâm thái, lúc này, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người những người khác. Mục gia chúng nhân đã sớm bị cả kinh tâm thần chập chờn, nghe được Lữ viên la hét ầm ĩ, bọn hắn từng cái một lúc này mới hồi phục tinh thần lại. 97 thứ 97 chương tình cảnh nghiêm trọng của ba. Đứng tại trước mặt nhất Mục Hoàng Phàm đống nhiên nuốt nước bọt, nhìn xem nằm ở nơi đó, đã sớm khí tức hoàn toàn không có diệp cũng phụng, hắn cho tới giờ khắc này còn có loại thân ở trong động cảm giác. hết thể trước mắt quá không chân thật con của mình vậy mà một kiếm chém giết một cái trước tiên tiên cường giả cho dù là tận mắt nhìn thấy hắn vẫn có chút không dám tin trước tiên tiên cường giả là cái gì khái niệm đây chính là có thể ép toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ mục thúc thủ vô sách chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời siêu cấp tồn tại một cái trước tiên tiên cường giả cơ hồ có thể đổ diện toàn bộ thanh thủy quận chỉ có như vậy một cường giả vậy mà chết tại con trai mình trong tay thử hỏi hắn đứa con trai này đế tuột cũng phải có lấy sức mạnh như thế nào ha ha ha đây chính là ta mục hoàng phàm như tử đây chính là ta mục hoàng phàm như tử yên lặng ngắn ngủi sau đó Hắn cuối cùng lấy lại tinh thần, cười to lên. Nam mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ đến, con của mình thậm chí ngay cả tiên thiên cao tay đều có thể chém giết. Giờ khắc này hắn, trong lòng hoàn toàn bị kích động tràn ngập. Bây giờ, liền xem như nhường hắn lập tức chết đi, hắn đều có thể mỉm cười cựu tuyền. Hơn nữa hắn cũng minh bạch, Diệp Cung Phụng vừa chết, Mục ra nguy cơ cũng có thể tạm thời tuyên cáo giải trừ. Không có Diệp Cung Phụng cái này tiên thiên cao tay, chỉ cần một lưỡi viễn, lại có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Nghe Mục Hoàng Phàm tiếng cười, Mục ra lao thái gia Mục Lăng Thiên cùng mấy cái khác Mục ra các lao gia vẫn như cũ chóng mặt. mục lăng thiên tu vi cao nhất nhãn lực tự nhiên cũng cao nhất mục tây phía trước một kiếm kia hắn thấy rõ ràng nói lời trong lòng tại nhìn thấy cái kia một kiếm chi lúc hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình hắn xác định tự mình tu luyện nhiều năm như vậy tuyệt đối chưa bao giờ thấy qua như thế nghe giận cả người kiếm pháp nhìn chăm chăm mục tây hắn rất muốn biết chính hắn một tôn nhi đến tụt cùng là như thế nào thi triển như thế kinh người kiếm pháp mục hoàng nghĩa cùng mục hoàng phàm một dạng mục tây cường đại nhường hắn kích động đến toàn thân run rẩy, đến nỗi mục tây đến tuột cùng lại như thế nào trở nên mạnh mẽ như vậy điểm này hắn căn bản vốn không quan tâm Mục gia đại gia mục hoàng danh cùng với Tam gia mục hoàng vũ, tâm tình lúc này không thể nghi ngờ có chút phức tạp. Mục Tây đột nhiên bộc phát ra như thế nghe giận cả người thực lực, bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút không tiếp thu được. Bất quá, dưới mắt chính là thời khắc sống còn, bọn hắn càng nhiều vẫn là quan tâm cái mạng nhỏ của mình Nhi, thật cũng không tâm tư đi ghen ghét cái gì. Đến nỗi ba cái mục gia tiểu bối, lúc này đã sớm bị Mục Tây sức mạnh mạnh mẽ hù sợ, nhìn xem người Tam ca này, bọn hắn lúc này mới ý thức được, phía trước cùng Mục Tây ganh đua so sánh, đây là một kiện buồn cười biết bao sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể trong lòng, nhân gia liền chưa từng coi bọn họ là chuyện a. Mục gia chủ, ngươi ngược lại là nói một câu a. Nhanh nhường tiểu huynh đệ này dừng tay, ta điều kiện gì đều đáp ứng các ngươi. Gặp Mục Hoàng phàm cười dài liên tục, nhưng là căn bản vốn không lưu ý tới chính mình, Lữ Viễn lập tức khẩn trương, vội vàng lần nữa lớn tiếng kêu lên. Ha ha ha, Lữ gia tiểu tử, ngươi bây giờ biết sợ sao? Đông nhiên nở nụ cười, Mục Hoàng phàm trên mặt lộ ra một tia vẻ ngoan lệ, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế. Thầy nhi, cho ta làm thị tên tiểu xúc sinh này. Mục Hoàng phàm rõ ràng cũng nổi giận, hơn nữa hắn tự nhiên cũng minh bạch, giết Diệp cung phụng, như vậy trước mắt Lữ Viễn là tuyệt đối không bỏ qua, thả đi Lữ Viễn. chờ đợi mục gia sợ là chỉ có diệt vào một đường cái gì ngươi ngươi sáu mục hoàng phàm dứt lời lữ viên sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệnh hắn nguyên bản còn trông cậy vào mục hoàng phàm có thể giúp hắn nói một câu có thể vạn vạn không nghĩ tới vị này vậy mà đồng dạng muốn giết hắn không các ngươi không thể giết ta cha ta là lữ gia tứ gia lữ là bình các ngươi nếu là giết ta toàn bộ mục gia đều muốn bị đổ diệt không còn một nống các ngươi sáu chết cho ta ba không được lữ viên lập tức đem lữ gia rời ra khi vọng dùng gia tộc lực lượng nhường mục gia sợ ném chuột vỡ bình bất quá ngay tại hắn la hét tầm y thời điểm Đối diện Mục Tây nhưng là đột nhiên quát lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt đến rồi hắn phụ cận. Phớp ba, tay nâng kiếm rơi, Mục Tây căn bản không quản đối phương ồn ào, kiếm quang lóe lên ở giữa, lưỡi viễn đầu người chính là cùng cơ thể điểm nhà Chỉ là một cái hậu thiên cảnh bắt trọng võ giả, hắn bây giờ tiện tay liền có thể chém chết một mạng lớn. Lữ gia, có bản linh thì tới đi. Giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, ngược lại hắn đã giết một cái Lữ gia công tử, lại giết một cái thì thế nào? Mục gia bảo khố trước cửa, một dàn một trẻ hai cỗ thi thể lặng lặng trưng bày ở nơi đó, mà ở hai cỗ thi thể này một bên, Mục gia trực hệ người đều ở đây. Trên mặt của mỗi người cũng là một bộ biểu tình sống sót sau tai nạn. Hôm nay phát sinh sự tình, đối với tại chỗ mỗi người tới nói đều có chút quá kích thích. Trước Tiên Tiên cường giả đột nhiên đến thăm, đối với Mục gia tới nói không thể nghi ngờ là một lần hủy diệt tính tai nạn, nguyên bản, bọn hắn mười phần đều phải trở thành trước Tiên Tiên cường giả vong hồn rồi kiếm, nhưng ai cũng không nghĩ đến, ngay tại vạn phần nguy cấp thời điểm, Mục Tây vậy mà đứng ra, hơn nữa chém giết liếu Tiên Tiên cường giả, đem bọn hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Hết thảy đều giống như là giống như nằm mơ không chân thực, có thể sự thật liền đặt tại trước mắt, lại không cho phép bọn hắn không tin. Ha ha, ha Tây Nhi Ngươi hôm nay quả nhiên là nhường cha mở rộng tấm mắt, thông khoái, thông khoái A. Ha ha sáu, khu khu sáu. Trâm Mặc bị Mục Hoàng phàm tiếng cười dài đánh vỡ. Mặc dù hôm nay Mục ra suýt nữa cử ra bị diện, nhưng vào giờ phút này Mục Hoàng phàm nhưng là không nói ra được hưng phấn. Cho tới nay, hắn đều hy vọng con của mình có thể có tu luyện thành, tương lai trở thành Nạo Thị Thiên Hạ cường đại võ giả. Ngày hôm nay, hắn tận mắt chứng kiến Mục Tây chém giết trước tiên tiên Cường giả giấc mộng của hắn có thể nói đã thực hiện. Cha ba, chém giết Lữ Viễn, Mục Tây trong lúc đưa tay thu hồi Trường Kiếm, nghe được Mục Hoàng Phạm tiếng cười, trong lòng của hắn nhưng là bỗng nhiên Tây dần. dưới chân khẽ động trong nháy mắt chính là đến liễu mục hoàng phạm phụ cận lúc này mục hoàng phạm sắc mặt tái nhật dị thường nguyên lực bị giam cầm hắn căn bản không thể áp chế thương thế mà vừa mới nụ cười này rõ ràng liên lụy đến vết thương không khỏi ho kịch liệt đứng lên cha hài nhi bất hiếu nhường cha chịu khổ mũi chua chua mục tây trong lòng tràn đầy tự trách có một chút hắn biết rõ lần này đưa tới lữ gia cao thủ đều là bởi vì hắn chém giết lữ hoành nguyên nhân nếu không phải hắn đã giết lữ hoành lữ gia cũng sẽ không giận lây sang mục gia cha của mình cũng sẽ không cần chịu phần này như khổ ha, ha, ha. không có khổ hay không có thể thấy được tây nhi ngăn cơn sóng giữ nộ chạm trước tiên tiên cường giả cha cho dù chết mà lại đăng giá a hụ khụ khụ khụ nhìn trước mắt mục tây mục hoàng phạm hoàn toàn đem thương thế trên người ném sang một bên chính như hắn nói như vậy có thể thấy được con của mình đại phát thần uy so với hắn bất cứ chuyện gì đều vui vẻ đến nỗi vết thương trên người lại coi là cái gì tây tiểu tử người đem chúng ta lừa gạt thật tốt đắng ngũ gia mục hoàng nghĩa lúc này cũng tới đến đến đây hung hăng vô vô mục tây bà vai đáng tiếc hắn lúc này thương thế nghiêm trọng vẹn nhấc vẹn nhất tay chính là khiến cho sắc mặt càng thêm tái nhợt ngũ thúc thở nhẹ một tiếng, mục tây nhưng là cũng lại nói không ra lời. hai cái này người thân nhất, lúc này đều bị thương thành bộ dáng như vậy, có thể vậy mà vẫn như cũ đem hắn đặt ở vị thứ nhất, nhìn xem hai người đáy mắt quan tâm cùng vẻ vui mừng, hắn không khỏi cảm thấy vành mắt phát nhiệt, một loại gọi là nước mắt đổ vật tựa hồ nếu không khống chế được mà chạy xuống. ha ha, không sao không sao, đại gia hiện tại cũng thật tốt, không có sáu. phác 3. nhìn thấy mục tây mắt đục đỏ ngầu, ngũ gia mục hoàng nghĩa không khỏi đỗ nhiên nở nụ cười, vỗ mục tây đầu vai an ủi, bất quá, lời của hắn chưa nói xong, sắc mặt chính là đột nhiên tối sầm, sau đó. một ngụm máu tươi đen ngòm chính là bị hắn phun ra, hai mắt khé đảo, trực tiếp ngã xuống. Ngũ thúc, mắt thấy mục hoàng nghĩa thổ huyết ngã xuống, mục tây đầu ông một tiếng, một trái tim cơ hồ từ cổ họng nhảy ra ngoài, duỗi tay ra, vội vàng đem ngã xuống mục hoàng nghĩa đỡ lấy. La ngũ, la ngũ ba, ngũ đệ ba, cha ba, mục hoàng nghĩa ngã xuống, đám người lập tức tất cả đều xông tới, lúc này nơi nào còn có cái gì khúc mắc? vô luận là mục hoàng phàm vẫn là mục hoàng danh mục hoàng vũ, mỗi một cái đều là sắc mặt khẩn trương, mục gia lão thái gia càng là gấp đến độ sắc mặt biến thành màu đen, suýt nữa một hơi lên không nổi. Ngũ thúc, ngũ thúc. đem mục hoàng nghĩa phụ chính ngồi xuống, mục tây vội vàng từng tiếng kêu gọi đứng lên. đáng tiếc là mục hoàng nghĩa hiển nhiên là thương thế không nhẹ, mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, nhưng là đều không thể tỉnh tới. Cha, người giúp ta đỡ ngũ thúc. mắt thấy mục hoàng nghĩa khí tức càng lai việc yếu, mục tây không khỏi có chút luống cuống, hắn nhìn ra được mục hoàng nghĩa lần này bị thương rất nặng, nếu như xử lý không tốt mà nói, thật có có thể đem mạng nhỏ nhi giao phó ở chỗ này. tây nhi nhất định muốn nghĩ biện pháp mau cứu ngươi ngũ thuốc. mục hoàng phàm cũng là gấp đến độ suất mùa hôi chán, vội vàng theo mục tây chi ngôn đỡ lấy mục hoàng nghĩa. đáng tiếc hắn lúc này căn bản không thể giúp khác vội vàng. chỉ có thể là lo lắng xung thôi yên tâm đi cha liền xem như liều mạng ta cũng sẽ không để ngũ thuốc có chuyện nặng ngây gật đầu mục tây không lại chỉ hoãn bỗng nhiên một trưởng chống đỡ tại liễu mục hoàng nghĩa lưng phía trên bắt đầu quan sát mục hoàng nghĩa tình huống tới mà mắt thấy hắn bắt đầu vì mục hoàng nghĩa trị liệu những người khác vội vàng không còn la hét tờ mỹ từng cái khẩn trương đợi. thế đây là sáu thiên thiên cao tay chân khí tâm thần thăm dò vào đến mục hoàng nghĩa cơ thể mục tây lập tức phát hiện giờ này khác này tại mục hoàng nghĩa kinh mạch ở trong một cỗ màu xanh nhạt chân khí đang tại bốn phía tán loạn phá hư mục hoàng nghĩa kinh mạch, mà mục hoàng nghĩa nguyên lực lại bị phong ấn, căn bản khó mà ngăn cản chân khí màu xanh này phá hư, tự nhiên dẫn đến thương thế của hắn càng lai việt trọng. Sao, lão gia hỏa kia ra tay cũng quá nặng chút ta. Nhìn xem mục hoàng nghĩa bị phá hư địa chi cách bể tan thành kinh mạch, mục tây hung hăng chửi mắng một tiếng, cũng may mắn diệp cung phụng đã chết, bằng không hắn thật muốn lại cho đối phương bổ túc mấy kiếm. Không được, phải nhanh đem các loại chân khí lấy ra, nếu để cho những thứ này chân khí tiêu tán đến tạp vũ, ngũ thúc tình huống liền thật sự nguy hiểm. Sắc mặt quỳ lên. Hắn biết, những thứ này đáng chết chân khí chính là vấn đề chỗ can nguyên, muốn cứu mục Hoàng Nghĩa, đầu tiên là muốn đem những thứ này chân khí giải quyết. Làm sao bây giờ? Nếu như dùng nguyên lực cưỡng ép đem các loại chân khí bước đi ra, ngũ thúc cơ thể e rằng không chịu nổi, rất có thể khiến cho thương thế tăng thêm, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Mục Hoàng Nghĩa kinh mạch, lúc này đã hết sức yếu ớt, hắn cảm thụ một chút, nếu như cưỡng ép đem chân khí bước ra lời nói, mười phần hội thích đắc kỳ phản, tình hình như thế, không khỏi làm hắn hơi lung túng một chút. 98 thứ 98 chương phụ đối đúng, Nước tiên linh thần, ta nước tiên linh thần liền tiên tiên ma thú đều có thể luyện hóa. Những tiên tiên chân khí này, hẳn là cũng không thành vấn đề mới đúng. Lông mày nhướng lên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình nước tiên linh thần. Phía trước nhận được tiên tiên thi thể của ma thú, nước tiên linh thần đều có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Lúc này gặp phải tiên tiên cao tay chân khí, nghĩ đến hẳn là cũng không có vấn đề. Nghĩ được như vậy, hắn cũng không lo được cái khác, tâm tư khẽ động, liền đem nước tiên linh thần hoán đi ra, theo cánh tay của mình, trực tiếp chui vào mục hoàng nghĩa thân thể đương trung. Nước tiên linh thần chính là hắn thân thể một bộ phận, hắn muốn làm sao không chế liền như thế nào không chế. Mục hoàng nghĩa thân thể đương trung chân khí khắp nơi tán loạn, nhưng lại tránh không khỏi nước tiên linh thần vây quanh. rất nhanh, một tia một tia tiên thiên chân khí, chính là bị nước tiên linh thần bao vây lại. nước tiên linh thần, xem ngươi rồi, luyện hóa ba. đợi đến nước tiên linh thần đem tất cả tiên thiên chân khí, bao quát những cái kia giam cầm mục hoàng nghĩa nguyên lực tiên thiên chân khí đều bao lại. tâm tư khác khẽ động, chính là bắt đầu luyện hóa những thứ này chân khí tới. suy suy suy ba. cường đại nước tiên linh thần cũng không có nhường hắn thất vọng, theo giới mệnh lệnh của hắn đạt, nước tiên linh thần lập tức bắt đầu vận chuyển lại. mắt trần có thể thấy, những cái tia màu xanh tiên thiên chân khí chính là bị một chút xíu luyện hóa, đã biến thành thuần chính nguyên lực, chậm rãi thẩm thấu đến mục hoàng nghĩa kinh mạch ở trong. hào ba. mắt thấy tiên thiên chân khí bị luyện hóa trở thành nguyên lực, mục tây sắc mặt vui mừng, chỉ cần tiêu diệt hết những thứ này chân khí, như vậy mục hoàng nghĩa mạng nhỏ nhi ngược lại là có thể tạm thời bảo vệ. đến nỗi muốn làm sao chữa trị kinh mạch thương tích, hắn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. thời gian không dài, mục hoàng nghĩa thân thể đường chung chân khí chính là đều bị tiêu hóa hết, đã biến thành thuần chính nguyên lực bổ khuyết đến hắn thân thể đường trung, mà hoàn thành những thứ này, mục tây lúc này mới đem lướt tiên linh thần thu hồi, mở hai mắt ra, thở phào một hơi dài. tiểu tây, khu khu ngươi ngũ thúc bây giờ thế nào? mắt thấy mục tây mở hai mắt ra. một bên mục hoàng phàm đội vàng mở miệng hỏi những người khác mặc dù không có mở miệng nhưng là từng cái khẩn trương chờ đợi mục tây trả lời hô ngũ thúc tính mệnh không lo bất quá kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng một thân võ kỹ e rằng sáu nói đến đây hắn ngừng nói nhưng là có chút nói không được nữa lấy mục hoàng nghĩa kinh mạch tình huống đến xem liền xem như giữ được tính mạng tương lai chỉ sợ cũng lại khó thi triển võ kỹ cơ hội thì tương đương với là một tên phế nhân cái gì khụ. nghe được mục tây chi ngôn mục hoàng phàm sắc mặt quí lên lo lắng phía dưới ho kịch liệt đứng lên hắn đương nhiên minh bạch kinh mạch bị hao tổn là cái gì khái niệm kinh mạch chính là võ giả căn bản mà kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng e rằng võ giả con đường muốn đi đến cuối cha ngươi cũng không cần gấp gáp Hải nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngũ thuốc kinh mạch mắt thấy mục hoàng phàm gấp đến độ thân hình lay động mục tây vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy cha Hải nhi trước tiên giúp cha đem chân khí trong cơ thể xua tan không cần thiết chậm trễ thoại âm rơi xuống hắn cũng không chờ mục hoàng phàm nhiều lời chính là một trường chống đỡ tại mục hoàng phàm sau lưng của nước tiên linh thần lần nữa xuất mã bắt đầu vì đối phương xua tan chân khí trong cơ thể mục hoàng phàm tình huống rõ ràng phải tốt hơn nhiều mặc dù kinh mạch cũng có tổn hại nhưng lại còn tại có thể chữa trị trong phạm vi nghĩ đến chỉ cần phục dụng một chút linh thực điều lý ít nhất có thể khá lắm bảy tám phần đến nỗi có ảnh hưởng hay không sau này tu luyện tự nhiên là nhất định sẽ có ảnh hưởng tới ân này liên xong mục hoàng phàm vốn cho là mục tây vì hắn loại trừ chân khí quá trình sẽ rất phiền phức lại không nghĩ rằng không đợi hắn lấy lại tinh thần thể nội phong ấn nguyên lực chân khí vậy mà liền không thấy bằng dáng hô hào tiểu tử không hổ có thể chém giết trước tiên thiên cường giả thủ đoạn này thật đúng là lợi hại hắn bây giờ là càng lai việt nhìn không thấu mục tây nếu như nói phía trước hắn chỉ cảm thấy mục tây trở nên thần bí như vậy hiện tại mục tây trong lòng của hắn cơ hồ liền thành như mê tồn tại hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ chính hắn một nhi tử rốt cuộc gặp phải cái gì gặp gỡ vậy mà có thể trở nên cường đại như tư cha nhanh vận chuyển nguyên lực tận khả năng tu bổ kinh mạch bị tổn thương hải nhi đi trước giúp ra ra đem chân khí số tan giúp mục hoàng phàm thả ra nguyên lực mục tây không chút do dự đi thẳng đến liễu mục Lăng Thiên bên cạnh bắt đầu vì vị này mục ra lão thái ra khu trục phong ấn nguyên lực chân khí nói đến đối với mình người ông này tình cảm của hắn ngược lại là cũng không quá sâu. trước đây hắn ở gia tộc không được thích, người ông này đối với hắn không tính là hảo cũng không thể coi là hỏng. tóm lại chính là tiếp xúc thiếu, cho nên cảm tình cũng không sâu dày. t, cái này 6. tâm thần tham dò vào mục lăng thiên cơ thể, mục tây không khỏi sắc mặt tối sầm. mục lăng thiên phía trước đón đỡ diệp cung phụng một trưởng, có thể nói là giữ tiên thiên cao thủ chính diện giao thủ, thương thế của hắn đơn giản so mục hoàng nghĩa còn nặng hơn, cũng chính là hắn tu luyện lâu ngày, tình huống thân thể có thể tốt một chút, bằng không sợ là đã sớm cùng mục hoàng nghĩa một dạng ngất đi. ai, lần này phiền phức lớn rồi. Một bên luyện hóa mục lăng tiên thân thể đương trung chân khí, trong lòng của hắn không khỏi thở dài một tiếng. Lần này, mục gia thật sự thực lực đại tổn có thể hay không một lần nữa tỉnh lại, e rằng cũng là cái vấn đề. Mục gia phủ đệ khôi phục liễu bình tĩnh, những gia tộc kia chính giữa bọn người hầu chỉ biết là gia tộc tới liễu tiên thiên cao thủ tìm phiền thoái, nhưng đến nỗi sự tình đến tột cùng là giải quyết như thế nào, nhưng là không có ai biết được. Không sai biệt lắm mặt trời lên cao thời điểm, mục gia đại gia mục hoàng danh. Cùng mục gia Tam gia mục hoàng vũ xuất hiện ở bọn người hầu trước mặt, đem tất cả gia tộc người hầu gom lại một cái lên. Đối với buổi sáng phát sinh sự tình, mục gia đại gia chỉ phân phó một câu hôm nay phát sinh sự tình, bất luận kẻ nào không được chuyển ra ngoài, cũng không thể đàm luận. Nếu không thì muốn khu trục xuất gia tộc. Mặc dù đáy lòng của mỗi người cũng là hiếu kỳ cực kỳ, nhưng nghĩ đến khu trục gia tộc xử phạt, chính là không người nào dám đàm luận chuyện này. Mà tiên thiên cao tay đại náo mục gia sự tình cũng liền như vậy vân đạm phong khinh bị đè ép xuống. Diệp cung phụng cùng nữ viễn là sáng sớm đi tới mục gia, cũng không có ngoại nhân chú ý tới bọn hắn, mà mục gia trước cửa một mực giam giữ. tự nhiên cũng không có ngoại nhân nhìn thấy bên trong phát sinh sự tình sự kiện lần này tới đột nhiên kết thúc cũng là dứt khoát mục gia hết thể khôi phục như thường bọn người hầu nên làm cái gì còn đi làm cái gì chỉ là không có ai biết trước đây không lâu mục gia phủ đệ chỗ sâu nhưng là có một vị cường đại tiên tiên cao tay vẫn lạc nơi này chuyện này nghĩ đến sẽ trở thành một cái bị phủ đùi lên bí mật lúc này mục gia phủ đệ chỗ sâu mục gia ngũ ra mục hoàng nghĩa trong phòng mục hoàng nghĩa lặng lặng nằm ở trên giường sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy mà ở giường một bên gia chủ mục hoàng phàm một mặt yêu sầu ngồi tại bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc cha Ngũ Thúc tình huống đã ổn định lại, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, cha thương thế cũng không nhẹ, vẫn là nhanh điều lý một phen cho thỏa đáng, không cần thiết rơi xuống thai hoàng ầm. Mục Tây đứng ở một bên, nhìn thấy phụ thân của mình một mặt ưu buồn ngồi ở bên giường phát sầu, hắn không khỏi lắc đầu, nhỏ giọng ăn ủi: "Ai, Tây Nhi, ngươi Ngũ Thúc là một cái võ sĩ, si, nếu như hắn sau khi tỉnh lại phát hiện mình không thể sử dụng vũ khí, cũng không biết hắn có thể không thể tiếp thu được." Tiếng buồn bã thở dài, Mục Hoàng Phàm trong lòng có chút lo nghĩ, hắn biết rõ, lấy Mục Hoàng nghĩa cá tính, nếu quả như thật không thể động dùng võ công, đó là nhất định không tiếp thu nổi. Đúng Ra Ra ngươi bên đó như thế nào? Phía trước ngươi thay Ra Ra khu trục tiên tiên chân khí, hẳn phải biết lao nhân già ông ta thương thế như thế nào à? Phía trước sự kiện lắng lại, Mục Tây vì mỗi người loại trừ chân khí trong cơ thể, sau đó liền đem Mục Hoàng Nghĩa đưa về gia phòng. Hắn một lòng vì Mục Hoàng Nghĩa lo lắng, ngược lại là đã quên hỏi thăm lão cha Mục Lăng Thiên tình huống. Ai, không dối gạt phụ thân, Ra Ra tình huống, nhưng là so ngũ thúc còn muốn tao, chỉ bất quá Ra Ra tu luyện lâu này tố chất thân thể có thể mạnh một chút thôi. Cho tới bây giờ, Mục Tây cũng không giấu diếm, rứt khoát thành thật nói. Lúc trước hắn vì Mục Lăng Thiên khu trục chân khí, phát hiện đối phương một thân kinh mạch đồng dạng đã phá thành mảnh nhỏ, tình huống so Mục Hoàng Nghĩa còn bết bát hơn một chút. Chỉ bất quá Mục Lăng Thiên tu luyện lâu ngày, tu vi cao sâu, cho nên nhìn từ bề ngoài mới có thể so Mục Hoàng Nghĩa mạnh một chút. Cái gì? Nghe được Mục Tây chi ngôn, Mục Hoàng Phạm thần sắc chấn động, trên mặt lập tức bị lo nghị tràn ngập. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng bây giờ nhận được Mục Tây xác định, hắn trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà tiếp thu. Mục Hoàng Nghĩa cơ hồ đã phế đi, mà bây giờ Mục gia trụ cột vậy mà cũng phế đi, này đối Mục gia tới nói, nhất định chính là Thiên Đại đả kích. Mục gia có thể sừng sững thanh thủy quận không ngã, Mục Lăng Thiên tuyệt đối là mấu chốt, bây giờ vị này ngã xuống, Mục gia có thể nói không còn nửa bầu trời. Phụ thân không nên gấp, gia gia Hoàng Ngũ Túc mặc dù cũng là kinh mạch vỡ vụn, tạng phủ cũng là hơi có tổn thương, bất quá cũng không nhất định không có chữa trị biện pháp. Gặp Mục Hoàng Phàm mặt mũi tràn đầy lo lắng, Mục Tây suy nghĩ một chút, chợt thấp giọng nói, "Biện pháp? Thầy nhi, ngươi có biện pháp chữa khỏi gia gia ngươi Hoàng Ngũ Túc?" Biến sắc, Mục Hoàng Phàm lúc này mới nghĩ đến, chính hắn một nhi tử thế nhưng là liền tiên thiên cao tay đều rất rồi, cho tới nay, Mục Tây giống như không có chuyện gì là làm không tới. nói không chừng thật có thể nghĩ đến cứu trị biện pháp ta bây giờ còn không muốn biết làm như thế nào bất quá biện pháp là nhân nghĩ chỉ cần cố gắng cuối cùng sẽ có hy vọng những lúc mày, trong đầu của hắn không khỏi thoáng qua một bóng người cha ngươi trước chiếu kháng ngũ thúc cùng ra ra ta muốn đi ra ngoài một chuyến rất nhanh liền trở về dứt lời quay người chính là hướng về đi ra bên ngoài không chút rông dài đứa nhỏ này sáu mắt thấy mục tây giao phó một câu liền phong phong hỏa hỏa đi ra ngoài mục hoàng phàm đáy mắt không khỏi dấy lên hy vọng mục tây mang đến cho hắn kinh hỉ cùng rung động nhiều lắm kể từ trước đây một buổi sáng thức tỉnh mục tây sẽ không đánh gãy sáng tạo kỳ tích phía trước những cái kia cũng không tính là vẹn vẹn lần này chém giết trước tiên tiên cường giả hắn thấy căn bản chính là thiên phương giả đảm chuyện bình thường có thể hết lần này tới lần khác mục tây liền làm đến, đến rồi liền tiên tiên cao tay đều giết rồi như vậy chưa khỏi mục hoàng nghĩa cùng mục lang Thiên, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng mặc dù phụ thân nga xuống bất quá mục gia có tây nhi tại liền vĩnh viễn cũng sẽ không nga xuống đưa mắt nhìn mục tây rời đi hắn đột nhiên ý thức được hiện nay mục gia mục tây mới là đệ nhất cao thủ nếu như nói trước đó mục Gia cậy vào mục lăng thiên mà tồn tại như vậy sau này trọng trách này hoàn toàn có thể giao cho mục tây trong tay vũ nhi con của chúng ta đúng là lớn rồi a Thần sắc cảm khái trong lòng của hắn tràn đầy cũng là vui mừng hắn tin tưởng con của mình nhất định có thể tìm được trị liệu mục lăng thiên hòa mục hoàng nghĩa biện pháp mà sau này mục Gia, tất phải có thể càng lai viện cường đại 99 thứ 99 mươi chín cầu viện an ra liếc mắt nhìn mục hoàng nghĩa mục hoàng phẩm cũng là không lại chỉ hoãn dứt khoát ngồi xuống một bên điều tức từ bản thân thương thế tới thực lực của hắn muốn so mục hoàng nghĩa cao không thiếu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 cùng vị này đang đạo tông tiên thiên trưởng lao so sánh lúc trước hắn thấy qua lang chiến cũng tốt diệp cung phụng cũng được nhưng là đều phải kém rất rất nhiều xem ra cái này vị trưởng lão hẳn là đã sớm tấn cấp tiên thiên cảnh bây giờ e rằng đều phải đạt đến tiên thiên cảnh cao tầng cảnh giới cùng vị này động thủ ta nhất định thua không nghi ngờ một con mắt hắn thì nhìn được đi ra cái này lão bào đỏ láo giả thực lực nhất định mạnh hơn hắn quá nhiều cùng vị này động thủ hắn tất phải một chút hy vọng cũng không có đệ tử gặp qua dư trí trưởng lão đi vào thất quốc linh lộ đệ tử vội vàng không người hành lễ khuôn mặt sùng kính không nên đa lễ có chuyện gì cứ nói đi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 é e rằng thật sự quá khó khăn vân nhi tình huống càng lai like về tao tông chủ đại nhân chúng ta vẫn là cầu viện a chân mặt cuối cùng bị phá vỡ mở miệng là một cái một thân đỏ chót trường bảo đầu đầy mái tóc màu nâu thu cạnh trung nhân nhân trung nhân nhân vừa nói trên mặt không khỏi có chút bất đắc dĩ tông chủ tịch diện trưởng lão nói là vân nhi tình huống đã càng lai like về tao chúng ta vẫn là cầu viện vương thơ ta vương tộc nội tình thâm hậu nói không chừng thì có có thể giải động biện pháp liền xem như tiêu phí giá cao hơn nữa chúng ta đang đạo tông cũng không tiếc. lại là một cái đang đạo tông trưởng lão mở miệng nói trong giọng nói ngược lại là cũng có chút bất đắc dĩ đúng vậy à, tông chủ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 lựa chọn từ bỏ nữ nhi tính mệnh bảo toàn tông phái cái này ở trên sự khinh thường hoàn toàn nói còn nghe được nhưng là một người cha ti mã mục thiên không thể nghi ngờ có chút không quá hợp cách à đáng chết đến tột cùng là người nào đổi vân nhi lựa tài nếu để cho ta biết là ai dợ cho quỷ ta không phải một bữa chém chết hắn ti mã mục thiên lựa chọn nhưng đám người cảm thấy dị thường kiềm chế tính khí sôi động tịch diệt trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng hung hăng nện bộ ngực của mình đầy vẻ dữ tợn mà nghe được hắn gầm thét ti mã mục thiên đáy mắt cũng là thoáng qua một tia làm người sợ hai đáng sợ tia sáng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 cảm nhận được ti mã vân thân thể đường trung truyền tới lực bài xích mục tây không khỏi có chút hiếu kỳ lúc trước hắn dùng nước thiên linh thần trợ giúp mục gia chúng nhân giải trừ chân khí phong ấn nhưng là một lần cũng không có lọt vào bài xích có thể hết lần này tới lần khác tại ti mã vân ở đây liền bị bài xích rõ ràng vị này ti mã vân đại tiểu thư át hẳn là có cùng mục gia chúng nhân không cùng một dạng chỗ chật chật có ý tứ vậy mà lại đối ta nước thiên linh thần tiến hành bài xích xem ra cái này vị đại tiểu tạ hẳn không phải là một cái phổ thông vũ giả a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 Đại tiểu thư thương thế quan trọng, tiền bối cứ việc đi làm việc, không cần lo lắng vãn bối chính là. Mỉm cười, mục tây tự nhiên không thể nói. Tịch diện trưởng lão xem xét chính là loại kia thật chân tình người, ngược lại là cùng mình ngũ thuốc rất giống, cùng cái này vị trưởng lão cùng một chỗ, hắn hẳn là sẽ không cảm thấy không thoải mái. Hảo, đã như vậy, chư vị, bản tông đi trước một bước. Sắp xếp xong xuôi đám người, ti mã mục tiên không cần phải nhiều lời nữa, ôm lấy liếu ti ma vân, lách mình ở giữa chính là ra úp, trong nháy mắt chính là không thấy bóng dáng, tốc độ nhanh, lần nữa nhượng mục tây âm thầm tắt lưới.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 đến nước này, trong chốc lát cơ vu, hắn chính là liền uống ba chén. đối với rượu yêu thích, có thể thấy được lồn lốn. 112 thứ 112 trăm chương phần thiên trưởng lao thành côn tại đan đạo tông ai cũng biết, tịch diệt trưởng lao chính là nổi danh tử quỷ. nghe nói mỗi một ngày đều không thể rời bỏ rượu. hơn nữa rượu của hắn đều là mình tự tay ủ chế, e rằng toàn bộ thanh huyền quốc đều tìm không ra phần thứ hai như tới. mà hắn đủ ra tới rượu, tuyệt đối là trong rượu thực phẩm. người bình thường muốn cầu một li mà không phải. lần này ti mã vân trúng độc, tịch diệt trưởng lao cùng với những cái khác chúng vị trưởng lao cả ngày đắng chết giải độc chi pháp, nhưng là căn bản không có thời gian uống rượu.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 sắp xếp xong xuôi một người phần thiên trưởng lão lại đem ánh mắt nhìn về phía một người khác âm thanh trầm thấp hô có thuộc hạ người đi cho ta phái người tìm hiểu hôm nay chạy tới ta đan đạo tông đứa nhà quê đến tuột cùng là người nào từ lâu tới ta ngược lại muốn nhìn đến tuột cùng là người nào cũng dám hỏng bản trưởng lão chuyện tốt là thuộc hạ lĩnh mệnh túi người hành lễ gọi là phùng ngọc nam tử cũng là vội vàng lui ra tự hồ cũng không nguyện ý cùng cái này vị trưởng lão cùng một chỗ ở lâu. bọn họ đều là phần thiên trưởng lão thân tín đi theo phần thiên trưởng lão đã rất nhiều năm tự nhiên biết cái này vị trưởng lão tàn bạo bản tính nói đến bọn hắn thế nhưng là chịu khổ không biết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 Mỉm cười, tịch diệt trưởng lão đảo cũng không nhiều nói, nhưng nhìn ra được, ma thú của hắn tọa kỵ, tuyệt đối sẽ không kém chính là. Cá biệt đến giờ đạt thanh thủy quận. Chậc chậc, thật không biết tịch diệt trưởng lão tọa kỵ đến tột cùng là cái gì như khí đồ vật, cá biệt canh giờ, cái kia phải là bao nhanh tốc độ A. Hai mắt hiếp lại, lúc này mục tây đối với tịch diệt trưởng lão tọa kỵ, ngược lại là hết sức hiếu kỳ cùng mong đợi.